Không có ứng bán tư liệu, trong lúc nhất thời đều gọi người có chút hồ đồ, như vậy như bức nhân vật vì cái gì Bách Khoa không giới thiệu. Kỳ thật là muốn lục tư liệu người có chút khó xử. Người nói bảo đi, vãn đẳng công ty chủ tịch chuyện này bảo không bảo Chỉ là kêu một trường xuyến lý lịch, muốn sửa sang lại phóng đi lên đều phải một đoạn thời gian A. Còn có người cấp ứng bán gọi điện thoại cố vấn nàng ý kiến, mặt trên đã quyết định đem ngài tư liệu công bố đi ra ngoài. Ngài muốn hay không nhìn một cái chúng ta sơ thảo. Bách khoa tư liệu thượng, khẳng định sẽ có nhân vật cuộc đời, có một số việc không thích hợp, khẳng định là sẽ không nói đi ra ngoài. Còn phải trải qua ứng vãn bản nhân đồng ý. Tuy ý đi. Ứng vãn cũng không có gì quá lớn ý kiến, các ngươi nhìn làm liền hảo. Ứng vãn chính mình bản thân đều là điệu thấp tính tình, chỉ là quốc gia theo nàng tới, trên thực tế nàng cũng chưa bao giờ quản quốc gia quyết định. Vô luận có phải hay không công khai thân phận, nàng đều không có ý kiến. Trước kia là bởi vì phải làm nghiên cứu quá mức tuổi trẻ lệnh người chấn kinh rồi, hơn nữa là ở nước ngoài học tập, quốc gia sợ xảy ra chuyện gì, mới vẫn luôn áp nàng tin tức. Hiện tại ở quốc nội, hoàn cảnh tốt, rốt cuộc đều đã công khai thân phận, như vậy tư liệu cũng có thể thả. Trước kia là đối ứng văn một loại bảo hộ, rốt cuộc nàng không phải không có ra quá sự. Trước 296 nàng cái gì thân phận, lâm ra lại là cái gì thân phận. Ứng văn có hay không gặp cái gì không công bằng đãi ngộ. Kiếm nhưng thật ra không có, nhưng nàng gặp được quá nguy hiểm. Ban đầu thời điểm, nàng thật sự quá mức với thông minh, thông minh đến cùng người khác không hợp nhau một loại cảnh giới. Nàng làm lại vừa lúc là hoa hạ khan hiếm một cái nghiên cứu phương hướng, như vậy lệnh người kinh diễm tuyệt luân nhân vật, quốc gia hy vọng nàng tồn tại, liền có người hy vọng nàng như vậy biến mất. Nàng từ nhỏ thời điểm khởi bảo hộ người liền không ít, nhưng không có khả năng không cùng người tiếp xúc, sau lại bởi vì nhất thời sơ sẩy, một cái cuồng nhiệt bị tẩy não tôn giáo học sinh nương lãnh giáo danh nghĩa tiếp cận nàng, kết quả trên người mang theo một phen tiểu đao. Nàng bảo hộ đã thực nghiêm mật, phu cận tùy thời đều có theo dõi người, cho nên mang đại đao mang thương hoặc là bom gì đó đều không hiện thực, này đem bên người tiểu đao, dùng đến tốt lời nói cũng có thể muốn người mệnh. May ứng ván phản ứng mau nàng chú ý tới kia học sinh không thích hợp, ở đối phương hành động thời điểm thối lui đến an toàn khoảng cách, giao nhỏ từ nàng trước mặt xẹt qua. Dây tiếp theo người này đã bị lúc ấy ứng ván cận vệ đánh trúng chân. Đó là một cái tay súng thiện xạ chuyên môn bị phái tới bảo hộ ứng vãn Sau lại người bị mang đi thẩm vấn, ứng ván phía sau người sợ hãi không được, từ đó về sau liền tính là học sinh muốn tiếp cận ứng vãn bao gồm đi học, đều sẽ canh phòng nghiêm ngặt. Hù tờn ít nhất là có được độ cao cảnh vệ lực lượng một chỗ, có thể yên tâm. Quốc gia áp nàng tin tức là sợ nàng ngùi nhọn quá thịnh, mọi người đều biết dưới tình huống, luôn có người sẽ bí quá hóa liều. Hiện tại thế giới đều ở sinh ra biến hóa, hoàn cảnh chung so trước kia càng tốt, bảo hộ ứng bán lực lượng cũng càng nghiêm mật, còn nữa hiện tại hết thảy đều thành kết cục đã định, công khai thân phận, là nên trả lại thuộc về nàng vinh quang. Vinh quang không vinh quang ứng bán không thèm để ý. Sơ thảo nàng cũng không thấy, làm bên kia người nhìn làm về sau, liền đi vội chính mình sự tình. Bờ Juno vài người đều không có rời đi, kế tiếp thời gian nàng còn muốn gặp tốt một chút người, mấy ngày nay đều vội thực. Nàng ở vội thời điểm, lâm ra bên này cũng không yên ổn. Từ ngày hôm qua ứng vãn thân phận công khai, Dư Văn Tư cùng trong nhà mặt người đại xảo một trận, liền vẫn luôn bị chọc tức đau đầu. Ngày hôm sau thôi Tú Phương liền thu thập đồ vật đi rồi. Ra ngoại quốc tìm chính mình bảo bối tôn tử. Dư văn tư cùng lâm gia Thụy cũng bắt đầu lâm vào cục diện bế tắc. Ngày hôm sau đi bên ngoài giải sầu thời điểm gặp phải khác phu nhân thái thái, đại gia đuổi theo nàng hỏi ứng vãn sự tình. Dư văn tư càng khí càng muốn không thông, thế nhưng đem chính mình khí ngất xỉu. Nàng bị đưa hướng bệnh viện, là lâm bảo hi ở trước giường bệnh bồi nàng. Chờ nàng tỉnh lại về sau, thấy chính là lâm bảo hi lo lắng ánh mắt, mụn mụn, Dư văn tư mở to mắt, thấy chính mình ở bệnh viện bên trong, cũng không hoài ý muốn, nàng có chút mờ mịt, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, đồng nhiên hướng về phía Lâm Bảo Hy nói, ta cần thiết muốn gặp nàng. Lâm Bảo Hy sửng sốt một chút, người muốn gặp ai? Nàng phản ứng lại đây, là đại tỷ sao? Bảo Hy Dư văn tư bắt lấy Lâm Bảo Hy cánh tay, hốc mắt bên trong tức khắc liền xúc ra hối hận nước mắt tới, là người nhị tỷ. Không biết nên như thế nào mở miệng. Ở cái này trong nhà mặt, kỳ thật trước nay liền không có cái gì nhị tỉ. Đại gia là Lâm Mị chỉ có một nhị ca, lại sau đó chính là nàng, nàng bài lao tam. Giờ phút này Lâm Bảo Hy đương nhiên biết Dư Văn Tư nói nhị tỷ là ai, nàng có chút bất đắc dĩ, mụ mụn, chúng ta không thấy được nàng. Nàng là cái gì thân phận, Lâm ra lại là cái gì thân phận. chương 297 mỗi ngày bị người chỉ chỉ trò trò. Ta là nàng mẫu thân, ta là nàng thân sinh mẫu thân A. Dư văn tư vẫn là chạy xuống nước mắt tới, ánh mắt của nàng đều là tràn đầy hối hận. Chính là hiện tại cái này hối hận rốt cuộc chỉ chính là hối hận chính mình vứt bỏ ứng vãn, làm cho hưởng thụ không đến nàng chỗ tốt, vẫn là chính mình thiệt tình thực lòng vì vứt bỏ ứng vãn hối hận, lại có ai biết đâu. Nhị tỉ căn bản không tiếp chúng ta điện thoại. Lâm Bảo Hy biểu tình cũng có chút ưu sầu, lắc đầu nói, chúng ta liên lạc không đến nàng. Ta có gọi điện thoại quá cấp đại tỷ, chính là đại tỷ nói chúng ta tốt nhất không cần đi tìm nàng, bằng không nhị tỷ sẽ không khách khí. Muộn muộn, chúng ta coi như không có phát sinh quá, nhị tỷ nếu không trở lại, vậy coi như chưa từng có nhị tỷ không thể sao? Lúc trước Lâm ra làm được sự tình, lại có cái gì tư cách đi yêu cầu ứng Vãn Tha thứ đâu? Trước kia ứng Vãn cũng không ở Lâm ra, bọn họ nhật tử không phải làm theo lại đây sao? Ta tốt xấu là nàng thân sinh thân. Chẳng lẽ nàng muốn nhìn thấy ta một đầu đâm chết ở nàng trước mặt sao? Dư văn tư tới khí, giờ phút này cũng không có ngày thường đắn đo phu nhân dáng vẻ, ánh mắt nhìn lâm bảo hi có chút làm người hoảng sợ, ta đã cho nàng một cái mệnh, nàng mệnh là ta cốc, nàng có hôm nay kia đều là bởi vì ta, dựa vào cái gì ta không thể làm nàng trở về. Người gọi điện thoại cấp lâm mị, ta cần thiết nhìn thấy nàng, liền tính nàng không trở lại. Nghĩ vậy, dư văn tư cắn răng. Nàng nếu là cái nhà khoa học Khẳng định có rất nhiều tiền Lâm Bảo Hy kinh sợ Không thể tin được lúc này Dư Văn Tư còn nghĩ hỏi ứng vãn đòi tiền Người muốn hỏi nhị tỷ đòi tiền Lấy tiền đuổi rồi ta cái này mẫu thân Không phải thực hảo sao Dư Văn Tư nước mắt nói rất liền rớt Lại cũng liền rớt như vậy mấy viên Trong ánh mắt tràn đầy tinh kế Ta và người ba đã nháo phiên Không biết còn có thể quá nhiều ít an ổn nhật tử Ta nghĩ thông suốt Hắn lâm ra thế nhưng đối ta bất nhân ta còn ở hắn bên người đợi làm cái gì. Người ba nhiều năm như vậy vốn dĩ liền thực xin lỗi ta, ta muốn cùng hắn ly hôn. Ta lại tìm nàng lấy số tiền, ta liền rời đi nơi này, người muốn hay không đi theo ta, liền tùy tiện ngươi Lâm bảo hi sợ ngây người. Nàng không thể tin được hiện tại còn có thể từ chính mình mẫu thân trong miệng nghe được lời như vậy. Từ nhỏ đến lớn, ở nàng cảm nhận chung lâm mẫu đều là đoàn trang hào phóng. Cho dù có đôi khi sẽ đối đại tỷ tiến hành trách móc nặng nghề. Nhưng nàng như cũng là chính mình từ ai ôn nhu mẫu thân à, lúc này lại xem, nàng trong ánh mắt chỉ có tính kế, thậm chí khắc nghiệt làm người có chút tâm lệnh. Lâm bảo hi dừng một chút, nhẹ giọng nói, mụ mụ không có khả năng, nàng không có khả năng lấy tiền cho người. Nàng thức chắc chắn. Ứng văn có thể không thấy lâm ra, sao có thể còn lấy tiền cho dư văn tư. Nàng lúc trước lời nói đều nói như vậy tuyệt. Ta chính là nàng mẫu thân, nàng không cho ta ta liền đi tìm truyền thông, nhà khoa học thì thế nào, nàng có thể vứt khởi cái này mặt. Trên thực tế nàng cũng ném không dậy nổi, nàng muốn làm như vậy chính là hoàn toàn cùng ứng văn xé rách mặt, chính là có thể bắt được tiền, cùng lắm thì liền xuất ngoại, ra nước ngoài ai còn nhận thức nàng. Nàng cùng lâm gia thủy nháo thành như vậy, cũng không trông cậy vào người nam nhân này có thể hồi tâm chuyển ý ngấu chốt chính là nàng về sau không chừng không thể từ lâm ra thủy cầm trên tay tiền hiện tại chính mình nữ nhi một cái so một cái có năng lực nàng vì cái gì không tìm các nàng này rõ ràng chính là chính mình sinh hạ tới một miếng thịt dựa vào cái gì nàng cái này đương mẫu thân liền không thể hưởng thụ chỗ tốt nàng cũng không nghĩ ở quốc nội còn mỗi ngày bị người chỉ chỉ tròọ trò, tựa như sự tình hôm nay giống nhau chương 298 dư nữ sĩ đánh một tay hảo bản tính Dư nữ sĩ thật là đánh một tay hảo bàn tính A. Ngoài cửa mặt đột nhiên truyền đến vô bàn tay thanh âm, tuổi trẻ hài hước giọng nam, nháy mắt làm dư văn tư cùng lâm bảo hi đều kinh ngạc một chút. Các nàng quay đầu, liền thấy cửa đi vào tới một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân. Hắn thân hình cao lớn lập thể, bộ dáng cũng thực tuấn lãng, mang theo một ít bất cần đời ý vị. Người này, là bệnh nhoai. Hắn đã sớm nghĩ đến dư văn tư bên này khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, bột là nhà khoa học việc này vẫn là cái kết. Lần trước hắn đi cùng người khác mở họp gặp mặt nói, thậm chí còn có người đối hắn nói, khuyên bột nghị thoáng chút, rốt cuộc gia hòa vạn sự hưng, nào có không nhận chính mình người nhà hài tử sao. Hắn lúc ấy tốt đẹp hàm dưỡng làm hắn không có mắng ra tiếng tới, cùng loại này đổ cổ cái gì đều khó mà nói, nhưng Bạch Ngai biết, lâm ra chuyện này không hoàn toàn giải quyết rớt, Bọn họ liền sẽ ôm, có kỳ vọng. Hắn là nghe thấy Dư Văn Tư bị khí ngất xỉu tin tức mới lại đây, không nghĩ tới thật đúng là nghe được xuất sắc lên tiếng. Người là ai? Dư Văn Tư kinh ngạc một chút, Lâm Bảo Hi cũng có chút kinh ngạc. Các nàng đều không quen biết Bạch Nhai. Nhưng Dư Văn Tư tổng cảm thấy Bạch Nhai có chút quen mắt. Thức mau, nàng phản ứng lại đây, vẻ mặt hoàng hốt. Người, người! Bạch Nhai thượng quá thanh niên tạp chí. Chúng cử an tết nhẹ kiệt xuất sự nghiệp ra như vậy khen ngợi danh sách bên trong, thập phần tuổi trẻ. Lúc ấy tạp chí còn đối hắn mọi cách tôn sùng, Dư Văn Tư ngẫu nhiên nhìn đến quá. Nhưng Bạch Ngai là Vãn Đẳng tổng giám đốc, nàng căn bản liền không nghĩ tới quá, chính mình có thể may mắn nhìn thấy Vãn Đẳng tập đoàn tổng giám đốc. Không biết vì cái gì, nhân vật như vậy xuất hiện ở chỗ này, Dư Văn Tư trước tiên không phải cao hứng, mà là có loại điểm xấu dự cảm. Ngươi là nhị tỷ bằng hữu? Lâm Bảo Hy do do dự dự nhìn về phía Bạch Ngai, Bạch Ngai khơi màu mi, nhị tỉ. Không quá thích hợp đi, ứng tiểu thư cùng Lâm ra nhưng không có bất luận cái gì quan hệ a Hán cười tùng tịm, lại cho người ta một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Lâm Bảo Hy dừng một chút, thực xin lỗi, là ứng tiểu thư. Bạch Ngai đối với Lâm Bảo Hy thức thời thập phần vừa lòng, xem ra cũng không phải sở hữu Lâm ra người cũng chưa cứu. Lâm ra nữ nhi nhưng thật ra đều khá tốt. Dư văn tư sắc mặt thay đổi một chút, ứng văn chính là ta nữ nhi, cũng là bảo hy nhị tỷ như thế nào không có quan hệ? Bạch Nhai có chút kinh ngạc bộ dáng, Nga, phải không? Có chứng cứ sao? Đã làm giám định sao? Dư nữ sĩ như thế nào như vậy khẳng định, như thế nào có thể nói lung tung đâu? Ứng tiểu thư là cái gì thân phận, ngươi lại là cái gì thân phận? Phàn quan hệ còn có thể như vậy phàn? Dư văn tư. Nàng đột nhiên nhớ tới một kiện trí mạng sự tình. Bọn họ đích sắc không có đã làm xét nghiệm ADN. Đối với ứng bán thân phận tới nói, bọn họ nếu là không nghĩ thừa nhận, muốn sửa kết quả, thật sự quá dễ dàng. Nói cách khác, Dư Văn Tư không có bất luận cái gì chứng minh có thể chứng minh ứng bán là chính mình nữ nhi. Lúc trước tìm trở về vốn dĩ chính là ngoài ý muốn, chỉ là một ít manh mối mà thôi, nhưng thật ra không nghĩ tới lâm mị cư nhiên tìm được rồi. Bang vào bất quá là ứng vạn đích sắc lớn lên cùng Dư Văn Tư giống nhau. Nhưng giống nhau lại có thể thuyết minh cái gì, trên thế giới này lớn lên giống người nhiều đi. Thế cho nên lúc ấy trở về thời điểm, bọn họ căn bản là không nghĩ tới làm xét nghiệm ADN, bởi vì đều không nghĩ nhận trở về. Kết quả ăn lớn như vậy một cái mệt quả thực là vác đá nện vào chân mình. Dư Văn Tư nghĩ đến điểm này, sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng không có chứng cứ. Lấy cái gì đi bức bách hướng vãn thừa nhận chuyện này. Ta lần này tới đâu, chỉ là hữu hảo nói cho các ngươi một sự kiện. chương 299 không nghĩ tới hắn hư nhanh như vậy. Bạch Ngai lấy ra một phần tư liệu, đem tư liệu đặt ở Dư Văn Tư trước mặt. Dư nữ sĩ sinh một cái hảo nhi tử, cấp lâm gia làm ra vĩ đại công hiến. Dư Văn Tư nghe thế câu nói, hoàn toàn ốc. Lâm Bảo Hi cũng đi xem kia phần tư liệu, nàng nhìn thoáng qua Bạch Ngai, do dự một chút. Đem tư liệu cầm lên. Đó là một phần folder, bên trong một phần văn kiện. Lấy ra tới vừa thấy, lại là một phần tiếng Anh phê bắt văn kiện, còn có mấy chương ảnh chụp Trên ảnh chụp là Lâm Bảo Tuấn ngồi ở tẫn hủy trong xe mặt, vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Hắn trước mặt, nằm một khối đã thấy không rõ sống hay chết thi thể. Lâm Bảo Hi trong phút chốc sắc mặt trắng, thất thanh thét trói thai, mẹ, cả giết người. Hắn hiện tại đã bị mế quốc cảnh sát bắt. Người nói bậy gì đó. Dư văn tư cơ hồ không có nhịn xuống, thiếu chút nữa một cái tắt phiến trên mặt nàng đi. Nhưng mà nàng vẫn là đoạt lấy tư liệu, chính mình nhìn lên. Nàng sát mặt trắng. Nàng kỳ thật xem không hiểu tiếng Anh, chính là cái kia ảnh chụp thật sự quá chói mắt, không ngu đều biết Lâm Bảo Tuấn làm cái gì. Đây là một cái camera ra theo dõi chụp được ảnh chụp, ảnh chụp Lâm Bảo Tuấn lái xe đâm chết người. Không có khả năng, không có khả năng. Dư văn tư lắc đầu, không thể tin được. Rốt cuộc là đau lâm bảo tuấn nhiều năm như vậy, tâm đầu nhục trước sau là tâm đầu nhục, dư văn tư hoàn toàn cự tuyệt tin tưởng chuyện này. Nàng rốt cuộc biết, vì cái gì thấy bạch ngai, còn sẽ có bất hảo dự cảm. Đây là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Bạch ngai trong miệng nói tiếc đối, biểu tình lại hoàn toàn nhìn không ra tiếc đối, thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa. Lệnh lăng bị phát hiện thời điểm đã là hấp độc quá liều làm cho mất đi thần trí, cho nên mới không cẩn thận lái xe đâm chết người. Hắn hiện tại bị bắt, căn cứ mẹ quốc pháp luật, tử hình nhưng thật ra không đến mức, bởi vì tình tiết nghiêm trọng, khả năng sẽ bị phán vài thập niên lao ngục. Bất quá mẹ quốc lao ngục thai ương là không có hạn mức cao nhất, nếu dư nữ sĩ. Hiện tại chạy nhanh tìm luật sư ra ngoại quốc thương lượng, nói không chừng còn có thể thiếu phán mấy năm, sinh thời còn có thể ra tới đâu. Không, không không có khả năng. Dư Văn Tư nghe Bạch Nhai nói đều phải điên rồi. Lâm Bảo Tuấn sao có thể lái xe đâm chết người. Nàng rõ ràng Lâm Bảo Tuấn hôn trướng về hôn trướng. Loại sự tình này lại là tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng mà hấp độc. Nàng kỳ thật không xác định. Lúc trước bị đưa ra quốc thời điểm, Dư Văn Tư liền nghĩ tới chính mình nhi tử có thể hay không đi theo người khác học cái xấu. Chỉ là ở ngẫu nhiên một hồi trong điện thoại mặt. Lâm Bảo Tuấn Trừ bỏ đòi tiền căn bản sẽ không theo người nhà nói bất luận cái gì sự tình, xem hắn khẩu khí còn rất nhẹ nhàng, Dư Văn Tư cho rằng hắn qua khá tốt. Lúc này mới bao lâu thời gian, một tháng cũng chưa đến A. Như thế nào liền đã xảy ra chuyện như vậy? Dư Văn Tư cảm giác chính mình cái chán một trận một trận chịu đau, hiện tại hận không thể trực tiếp ngất xỉu tính. Lâm Bảo Hy đem tia tiếng Anh giấy chứng nhận nhìn vài biến, cuối cùng xác định mặt trên nói thật là chính mình ca ca. Căn cứ bên trong tin tức thuyết minh, Lâm Bảo Tuấn là hấp độc quá liều sinh ra ảo giác, mới có thể lái xe đâm chết người đi đường. Hơn nữa không chỉ có là một cái, là một đôi đẩy xe nôi phu thê, trưởng phu đem thê tử chặn, nhưng là thê tử như cũ bị nghiêm trọng đâm thương, trưởng phu đương trường tử vong, trẻ con ở xe nôi bên trong, đã chịu nghiêm trọng kinh hoách, trước mắt đều ở bệnh viện. Việc này quá nghiêm trọng. Đặc biệt Lâm Bảo Tuấn vẫn là một cái hoa hạ người. Lâm Bảo Hy kỳ thật đã sớm đoán trước đến khả năng sẽ có chuyện như vậy phát sinh, nhưng nàng thực sự không nghĩ tới sẽ có như vậy nghiêm trọng. Nàng cho rằng, ca ca nhiều lắm là hơi chút học cái xấu một chút. chương 300 bực bội. Ở nước ngoài, không có người quản Lâm Bảo Tuấn, hắn đương nhiên cố tình làm vậy Lâm Bảo Hy nước mắt cũng bừng lên, rung thanh, đây là dạng sáng tin tức. Thậm chí còn không có thông chi đến các nàng. Ngãi mãi là sáng nay xuất phát. Cho nên nàng hiện tại căn bản thu không đến tin tức, còn ở ra ngoại quốc trên phi cơ. Cũng không biết ra ra có biết hay không. Bạch Nhai gật gật đầu, thậm chí mang theo đạm cười, cho nên sự tình phát sinh trước tiên, ta thu được tin tức, liền chạy tới tìm các người, dư nữ sĩ, ta đối với các người, đã biểu đạt cũng đủ thành ý. Dư văn tư náo nhân một trận một trận chịu đau, nàng cảm giác chính mình lại phải bị khí điên đi qua, hỏng mất chi gian, chỉ có thể đối với Bạch Nhai giống to. Ngươi cút cho ta, Lan, Bạch Nhai không sao cả nhốn nhốn bay, ta chỉ là tới đưa tin tức, dư nữ sĩ, ngươi nếu là động tắt mau, nói không chừng còn có cơ hội cứu ngươi mà thôi. Hắn nói xong câu đó, liền cười rời đi. Tin tức thật đúng là không phải hắn bắt được, là tư luật phái người đưa lại đây. Nhưng mà cũng không phải bọn họ bất luận kẻ nào động tay chân, chính là Lâm Bảo Tuấn chính mình tìm đường chết mà thôi. Tư luật đã sớm biết Lâm Bảo Tuấn cái loại này tính cách đi nước ngoài tuyệt đối sẽ học cái xấu xẻ ra chuyện, cho nên hắn căn bản liền không cần phân ra người nào tiếp cận hoặc là cố ý chỉnh Lâm Bảo Tuấn. Lâm Bảo Tuấn vừa đến nước ngoài, hắn tiếng Anh không tốt, nhưng thật ra đồng dạng cùng mấy cái không học vấn không nghề nghiệp người hoa vọng phú nhị đại thông đồng. Bọn họ đại học cũng chỉ là một cái bình thường gà dương đại học, có tiền là có thể thượng cái loại này. Kia giúp phú nhị đại thấy Lâm Bảo Tuấn tiếng Anh không tốt, vẫn là cái có tiền thích xung đầu to ngốc tử, tự nhiên liền bắt đầu cố ý cùng Lâm Bảo Tuấn lôi kéo làng quen. Ngắn ngủn thời gian liền hôn thành hảo huynh đệ, bọn họ mang theo Lâm Bảo Tuấn bắt đầu tìm đường chết chi lộ, hấp độc, còn không phải ở mệ quốc nào đó địa phương hơi chút hợp pháp cần xa, là thật sự nghiêm trọng tính ma túy. Đâm chết người cũng không phải Lâm Bảo Tuấn, là bọn họ hút quá hải, Lâm Bảo Tuấn đều mau mất đi ý thức, lái xe chính là một người khác. Kết quả nửa đường thượng không cẩn thận xảy ra chuyện đem người đâm chết, kia phú nhị đại biết chính mình xong đời, trực tiếp đem Lâm Bảo Tuấn ném ở xe thượng làm kẻ chết thay. Lâm Bảo Tuấn lúc ấy ý thức không rõ, tỉnh táo lại thời điểm trước mắt một mảnh thảm trạng, hắn đương nhiên là trực tiếp doán ốc, cảnh sát trực tiếp hiện trường bắt được hắn, một chút phản kháng đường sống đều không có. Đương nhiên, loại chuyện này đều phải lâm kiến quốc chính mình đi điều tra, chính hắn tôn tử, bạch ngai phụ trách báo cho tin tức cũng chính là ở bên mặt nhắc nhở. Lần này cần tưởng cứu Lâm Bảo Tuấn, Lâm Gia nhất định thương gần động cốt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Lâm Kiến Quốc ở bên này sự nghiệp. Bạch Nai đi rồi, Dư Văn Tư lại bị khí hôn mê bất tỉnh, Lâm Bảo Hy biết chính mình ca ca có đại sự xảy ra, cũng không biết phải làm sao bây giờ. Nàng chỉ có thể ở một bên khóc, căn bản không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nàng lại có chút ý khuất, tới rồi nước ngoài còn không học giỏi. Rõ ràng biết ma túy là không tốt hắn còn muốn chạm vào, Lâm Bảo Hy cảm thấy Lâm Bảo Tuấn là thật sự một chút đúng mực đều không có. Hiện tại ra đại sự, đến lúc đó Lâm ra khẳng định liệu mạng bảo hắn. Hiện tại lại vốn dĩ chính là hôn loạn cục diện. Thấy lần thứ hai ngất xỉu dư văn tư, Lâm Bảo Hy không thể nề hà, chỉ có thể gọi điện thoại nói cho Lâm Mị Chẳng sợ đoạn tuyệt quan hệ, chuyện này cũng có báo cho một chút Lâm Mị tất yếu, vô luận Lâm Mị ra không ra tay đều là lâm mị sự tình. Hùng chi lâm mị cũng không có cách nào. Nhưng là lâm mị cũng không thể tưởng được như vậy điểm thời gian liền phát sinh chuyện như vậy. Dư văn tư điện thoại liền tính, nghe thấy lâm bảo hi ở trong điện thoại mặt tiếng khóc, lâm mị có chút bực bội. chương ba một trí tuệ nhân tạo. Hán đời này thật là bị lâm ra dưỡng phế đi, đây là các ngươi cảm nhận trung hảo tâm gan, hảo bảo bối. Lâm mị cắn răng thấp thấp mắng, tự tìm tử lộ, quái được ai. Là trách ta sao? Lâm Bảo Hy khóc lóc nói, không có trách người, nhưng là làm sao bây giờ á tỉ? Gia Gia sẽ không nhìn hắn sẽ chết, nước Mỹ bên kia nếu là tìm hảo luật sư hoặc là nói thỏa bồi thường có lẽ phán không được bao lâu, nhưng là... Lâm Mỹ cười lạnh một tiếng, nhưng là Lâm Gia phỏng trừng liền xong đời. Như vậy nghiêm trọng sự tình, cho dù là dùng kinh tế tới cân nhắc, tuyệt đối là làm Lâm Gia thương gần động cốt một sự kiện. Đặc biệt là người bị hại người nhà ngầm bồi thường. Lâm Bảo Hy cũng ngây ngẩn cả người, nàng nghe thấy Lâm Mị cười lạnh thanh, chỉ nói một câu, chính là đại tỷ, đó là ngươi đệ đệ, ta ca ca a. Là ta làm hắn hấp độc, là ta làm hắn đâm chết người sao. Lâm Mị vừa nghe lời này liền lòng dạ không thuận, nàng ở Lâm gia nhận được khí đã đủ nhiều. Hiện giờ thoát ly Lâm ra nàng miễn bàn nhiều nhẹ nhàng, việc này đã xảy ra ai sẽ tưởng được đến. Lại có ai nguyện ý đi quảng. Nàng có thể có biện pháp nào? Kia đương nhiên là làm Lâm ra chính mình nghĩ cách. Dù sao cũng là bọn họ thân tôn tử. Lâm Mị cắt đứt điện thoại, chỉ là biểu tình thoạt nhìn vẫn là có vài phần tối tăm. Thế cho nên liền hôm nay đóng phim thời điểm biểu tình đều không tốt. Lâm Gia sự tình đảo không phải không ai nói cho ứng vãn. Bạch Nhai cùng Tư Luật đều có thể lựa chọn không nói cho, nhưng là Từ Hàn không có biện pháp không nói cho nàng. Luôn có về chuyện của nàng yêu cầu đàng báo. Tuy rằng từ hàn cũng cảm thấy lâm ra sự tình rất phiền. Ứng vãng nghe thấy tin tức thời điểm, xác thật có chút ngoài ý muốn, nàng chỉ là hơi chút ninh mi hỏi một câu, đâm chết người. Không phải hắn đâm chết, chính là hắn hấp độc trái pháp luật sự tình chạy không thoát, hơn nữa là bị người ném ở trên xe, chân chính đâm chết người cái kia phú nhị đại đã chạy. Từ hàn suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá không chạy thoát được đâu, phù cận theo dõi vẫn là rất nhiều, cảnh sát đang ở điều tra. Bất quá Lâm Bảo Tuấn đại khái suất sẽ đã chịu trực tiếp liên lụy, đâm chết người cái kia phú nhị đại trong nhà mặt có chút thế lực, khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn chính mình nhi tử sẻ ra chuyện, sẽ cắn chết Lâm Bảo Tuấn. Ứng vãn nghe xong, hơi có chút trầm mặt. Từ hàng cho rằng nàng trong lòng có cái gì ý tưởng, tiếp tục nói, ứng tiểu thư ngài kỳ thật không cần để ý chuyện này, rốt cuộc cùng ngươi không có trực tiếp quan hệ, hoặc là ngươi nếu là không nghĩ làm Lâm Bảo Tuấn sẻ ra chuyện. Ứng vãn lắc đầu nói, hắn sẽ ra chuyện quảng ta chuyện gì? Chỉ là thuận miệng hỏi một câu, biểu đạt chính mình một chút kinh ngạc. Rốt cuộc nàng nghĩ tới lâm bảo tuân phế, vẫn là không nghĩ tới sẽ phế đến nước này. Lúc này mới bị đuổi ra quốc không đến một tháng, ra chuyện lớn như vậy, về sau cả đời đều hủy hoại. Bất quá, cùng nàng có quan hệ gì đâu đâu. Nàng cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm. Có một cái đến từ Đức nhà khoa học phi thường nghiêm cẩn cùng nàng nói chuyện với nhau một cái đề tài, ứng, ngươi có hay không nghĩ tới, đi khai phá trí tuệ nhân tạo. Ứng bạn nghe thấy hắn liêu khởi cái này, có chút ngoài ý muốn, vì cái gì hỏi như vậy. Trí tuệ nhân tạo dựa theo thế giới tiến trình tới nói, đều là một cái vô pháp tiến hành đầu đề. Đây là sự thật. Địa cầu bạc nhược Internet tin tức cơ sở còn chống đỡ không dậy nổi như vậy khổng lồ thả con đường phía trước không biết nghiên cứu. Cũng không phải nhất định phải đến một loại cực hạn cảnh giới, chúng ta sở hảo tưởng trí tuệ nhân tạo là trực tiếp cùng chúng ta sóng vai, nhưng chúng ta đều biết, đây là một cái buồn cười, thậm chí là vô pháp thực hiện sự thật. chương 302 chuyển phát nhanh. Vị tiêu đức nhà khoa học phi thường nghiêm túc, bất quá ngươi không thể phủ nhận, một chút trí tuệ nhân tạo là có thể làm chúng ta sinh hoạt có được càng tốt chuyển biến. Hắn cũng không phải phương diện này chuyên gia. Lại phi thường đột ngột cùng ứng vang nhắc tới cái này đề tài. Ta có cái bằng hữu Hắn tại đây phương diện tiến hành rồi cả đời nghiên cứu. Đáng tiếc tựa như ngươi nói. Không hề tiến triển. Bất quá. Nhưng thật ra để lại rất nhiều quý giá tư liệu. Ứng. Ta biết ngươi ngày thường đều ở nông thôn ở. Ngươi có thời gian. Không ngại xem hắn tư liệu. Chẳng sợ có một chút thay đổi. Đều đủ để ảnh hưởng thế giới. Nếu là người khác. Có lẽ không được. nếu là Ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ có một ít dẫn dắt. Hắn đem một phần dày nặng văn kiện tư liệu giao cho ứng vãn. Ứng vãn bản thân nghiên cứu chính là cùng phương diện này có quan hệ, chỉ là không phải trí tuệ nhân tạo. Nàng chủ yếu mục đích là vì thế giới sáng tạo càng thêm nhanh và tiện tin tức sinh hoạt. Nhưng mà Internet phương diện này, luôn có một cái vô pháp thoát đi đề tài. Trí tuệ nhân tạo. Đem một cái máy móc, biến có được nhân loại trí tuệ. Nhưng bọn họ vĩnh viễn không có khả năng làm được, bởi vì những thứ khác trước sau vô pháp có được nhân loại sáng tạo tính. Thậm chí hiện tại không ít công ty lợi dụng cái này mánh lưới tiến hành lăng xê. Kỳ thật hiện tại đã rất nhiều tương quan thiết bị đều dùng tới rồi trí tuệ nhân tạo khái niệm, hơn nữa khởi tới rồi hiệu quả. Như chúng ta thường xuyên theo như lời trí năng khách phục, trí năng nhắc nhở, thậm chí bao gồm di động tự mang trí năng phục vụ. Nhưng này hết thể đều là nhân công tự chủ thiết trí. Chỉ cần là nhân loại chính mình thiết chí, kia hiển nhiên là không có khả năng. Ứng văn đã từng cũng không phải không nghĩ tới phải tiến hành cái này chuyên nghiệp nghiên cứu, chỉ là hiệu quả cực nhỏ, thậm chí có thể nói không có hy vọng. Có lẽ trong tương lai sẽ có cơ hội như vậy, nhưng hiện tại, có phải hay không quá vượt mức quy định? Ứng văn cứ như vậy, nhưng thật ra tiếp nhận rồi đối phương cho chính mình tư liệu. Nàng về đến nhà về sau, đem sở hữu tư liệu mở ra tới. Nơi này còn có một phần USB. Cái này nhà khoa học sở hữu nghiên cứu đều có một cái biểu hiện, tương đương phóng đẳng lớn mật. Hắn ánh mắt, tương đương vượt mức quy định, đem hết thể trí tuệ nhân tạo khả năng nhân tố đều thiết tưởng tới rồi, liền kế hoạch đều phi thường hoàn thiện. Đáng tiếc, không có cơ sở. Nghiên cứu không ra cơ sở, hết thể thiết tưởng đều là nói xuông. Ứng vãn nhìn này phân tư liệu, suy nghĩ nhưng thật ra có chút về tới từ trước. Nàng đã từng tiến hành quá phương diện này nghiên cứu, thậm chí đối này tiến hành không thử nghiệm, làm ra một cái cái gọi là trí năng thể. Nhưng nó kỳ thật cũng không trí năng, nó sở bày biện ra tới sở hữu lời nói cùng chính tự, đều là trước đó ứng bán thiết trí tốt. Lúc ấy về phương diện này kỹ thuật tin tức tư liệu quá ít, cho dù là ứng bán cũng có chút không thể nào xuống tay cảm giác. Cứ việc nó đã cũng đủ vượt mức quy định, ứng bán vẫn là bông xuống chuyện này, tiến hành rồi khác nghiên cứu. Nàng hiện giờ nhìn này phân tư liệu, có loại nhiều năm trôi qua cảm khái. Mặc kệ khi nào, thế giới này luôn là không thiếu lớn mật người. Một ít người an với tự thân, một ít người lớn mật về phía trước. Bất đồng người, hợp thành thế giới này. Nàng liên ở như vậy tưởng thời điểm, bạch ngai cho nàng gọi điện thoại, bút phương nạc viện nghiên cứu bên kia cho người gửi đồ vẩn. Bọn họ chuẩn bị rời phòng nghiên cứu, rửa sạch ra một đám đồ vẩn, trong đó có người. Nói đều cùng ngươi gửi lại đây, hẳn là mau tới rồi. Ứng vãn lên tiếng, hảo. Phương nạc phòng nghiên cứu chính là đã từng ứng vãn đãi quá địa phương, cũng coi như là nàng ngốc nhất lâu một cái phòng nghiên cứu. Bạch Nhai mới vừa cắt đứt điện thoại, liền có người gọi điện thoại thông chi ứng vãn, chuyển phát nhanh tới rồi. Từ hàn bọn họ tự nhiên là giúp ứng vãn đi cầm. Chương 303 người máy. Chuyển phát nhanh cầm đi lên, một đống lớn đồ vật. Bất quá từ hàn bọn họ đều tuân thủ nghiêm ngặt buồn phận, không có đi xem ứng vãn đồ vật là cái gì. Trừ phi ứng vãn muốn bọn họ hỗ trợ, nếu không bọn họ sẽ không tự tiện làm bất cứ chuyện gì. Ứng vãn đương nhiên không làm cho bọn họ hỗ trợ, nàng chính mình cầm tiểu đao hủy đi bao vây. Kỳ thật đều là chút vụn vặt đồ vật, trước kia nàng ở phương nạc phòng nghiên cứu sáng tạo ra tới các loại tiểu đồ vật. Duy độc có cái dương đặc biệt đại, nàng đại khái nhớ tới kia có thể là cái gì. Tiểu hác tò mò ở nàng bên cạnh nhìn hủy đi các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật, thẳng đến lớn nhất một cái dương mở ra, một cái nửa người cao người máy xuất hiện ở nó trước mặt. Nó bộ dáng đơn giản, cả người là dùng đặc thù tài liệu kiến tạo, thập phần cứng rắn. Nó giống như là một người bình thường bộ dáng, chỉ là gương mặt là máy móc. Trong mắt giảm đạm không ánh sáng, mở điện về sau mới có thể sáng lên. Ứng bạn thấy thứ này, trong lòng nhiều chút cảm khái. Nàng liên biết phương nạc viện nghiên cứu sẽ đem thứ này gửi lại đây, nàng đồ vật bọn họ đều lưu trữ, không đành lòng hủy hoại. Thứ này xem như nàng một loại hồi ức. Nàng lúc ấy đối trí tuệ nhân tạo thực cảm thấy hứng thú, điên cuồng tiến hành các loại nghiên cứu, chỉ là phải làm sự tình quá nhiều, không có đủ kỹ thuật tới chống đỡ khởi nàng thành lập bạc nhược lý luận. Rốt cuộc ở toàn thế giới khoa học kỹ thuật đại xưởng đều không có tương quan kỹ thuật đột phá dưới tình huống, chỉ dựa nàng một người. Cái này đường xá vẫn là có chút gian nan. Bất quá nàng vẫn là nghiên cứu phát minh ra chính mình đệ nhất khoảng trí năng hình ai người máy. Kỳ thật nó không khôn ngoan có thể. Nó chỉ biết đơn giản căn cứ từ trong kho mặt câu nói tới đối ứng vãn tiến hành đáp lại. Nhưng kỳ thật thứ này so hiện tại đại đa số trí năng sản phẩm đều phải hào đến nhiều. Chỉ là ngay lúc đó ứng vãn cho rằng nó không đủ hoàn mỹ, không có đem nó đẩy ra đi. Hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ. Nó rất nhiều công năng kỳ thật hơi hiện lui bước. Nàng nhớ rõ đồ vật quá nhiều, chỉ cần đi hồi tưởng là có thể hồi tưởng lên. Cái này tiểu người máy làm tiểu hắc có rất lớn hứng thú. Nó gâu gâu kêu hai tiếng, tựa hồ có chút nghi hoặc thứ này thấy thế nào lên cùng chủ nhân giống lại thực không giống. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là cái vật kỷ niệm, nạp điện tuyến lộ đều ở bên trong, ứng ban cấp máy móc cắm thượng điện, ấn chốt mở, tiểu người máy máy móc đầu xoay lại đây. Kiểm tra đo lường tới rồi ứng vãn tồn tại, nó nói một tiếng, ngươi hảo. Thanh âm cũng là đơn giản máy móc thanh, chỉ là có điểm non nớt. Ứng vãn khó được có chút tươi cười, nhìn thứ này giống như là thấy từ trước cái kia lược hiện non nớt chính mình. Kỳ thật nàng cũng không phải vẫn luôn chính là như vậy, nàng ban đầu tính cách vẫn là giống cái bình thường tiểu hải tử. Người tính cách tất nhiên là muốn theo thời gian tuổi trưởng thành, quá mức với trưởng thành sớm cũng sẽ không thuộc đi nơi nào. Nàng khi đó cũng sẽ bởi vì thực nghiệm thất bại buồn dầu, bởi vì nghiên cứu không đủ hoàn mị thấu triệt mà cảm thấy thất bại, sẽ do hiện biểu đạt một ít chính mình cảm xúc. Hiện giờ càng lúc càng lớn, đồ vật càng ngày càng nhiều, nàng càng thêm lắng đọc lại, trở thành một cái ở trước mặt mọi người đều không gì phá nổi siêu cấp thiên tài. Thứ này, làm nàng nghĩ tới chính mình lần đầu tiên nghiên cứu phát minh ra tới khi, hương phấn cấp ra ra gọi điện thoại triển lãm chính mình thành quả nàng. Khi phách ăn hái, thập phần vui vẻ. ra ra ở bên kia là nhất quán khích lệ, nói nàng rất tuyệt. Hiện giờ nghĩ lại tới này đó, tựa như lại thấy được lúc ấy non nớt chính mình, nàng nhẹ nhàng túi người, đối người máy nói một câu, thanh thúy mà trong sáng, ngươi hảo. Chương 304 đây là nỗ lực có thể giải quyết sự tình sao. Người máy chí năng tính không đủ cao, nhưng sẽ chính mình độc lập hành tẩu. Xuyên thấu qua máy móc trong mắt đường dây nóng nghi tới phán đoán chung quanh hoàn cảnh chung, tránh cho đụng vào chính mình. Còn có thể làm một ít đơn giản quét tước. Có điểm như là hiện tại người máy. Bất đồng chính là nó còn có thể bồi người lao hai câu. Nhưng mà nội dung đều thực rau rải. Người ăn cơm sao? Ứng vãn, ăn. Người máy, ăn cái gì? Ứng vãn, sườn heo chua ngọt, bát bảo vịt. Người máy, Nga, Hôm nay liêu không nổi nữa, bởi vì nó vô pháp lý giải ứng ban cuối cùng nói chính là thứ gì, vô luận ngươi nói cái gì, nó đều sẽ lấy Nga kết cục Tại hạ một cái tiết điểm, lại bắt đầu lặp lại hỏi ngươi, ngươi ăn cơm sao? Cái này tiểu người máy ngốc ngốc. Nàng tưởng, bất quá ngốc ngốc nhìn vẫn là có điểm manh. Trong nhà mặt vốn dĩ liền không có gì pháo hoa khí. Không đúng, chỉ là ở đế đô không có gì pháo hoa khí mà thôi. Tiểu hắc bắt đầu thấy này người máy thời điểm giống như còn có điểm kinh hoàng tỉ như người máy động thời điểm nó đã bị dọa thật lớn nhảy dựng, thẳng đến thấy người máy ở trong phòng mặt nơi nơi chạy, nó cũng tò mò đi theo nơi nơi chạy. Ứng vãn liền cười thấy bọn nó hài chơi đùa. Nhìn tiểu người máy bộ dáng, ứng vãn lại nghĩ tới chính mình nhìn đến cái này nhà khoa học lý luận. Ai lấy học tập tiến hóa vì tiếp xúc, nhân loại đại náo là vô cùng thần bí. Này vĩnh viễn là khoa học vô pháp bằng được đồ vật, bởi vì sở hữu sáng tạo đồ vật đều xuất từ đại não, nhưng mà vô luận như thế nào nghiên cứu đại não, trong não mặt đồ vật sẽ không triển làm thực chất tính hình ảnh, nếu muốn hoàn toàn biết rõ ràng trí tuệ nhân tạo, phòng chừng phải đối người đại não có tiến triển tính đột phá. Nàng hiện tại không có việc gì, kia phân lý luận nhưng thật ra cho nàng khác linh cảm. Hiện tại có thể trước trầm rãi nghiên cứu, dù sao có thời gian, nàng một tiếng còn như vậy trường. Nàng có rất nhiều thời gian tới làm chuyện này. Không bằng, liền thử xem. Nhìn người máy, giống như là thấy được đã từng tuổi trẻ chính mình, Trương dương giao tranh tràn ngập tinh thần phân chấn, mà không phải hiện tại chính mình, trầm ổn nỗi liễm. Người tổng phải vì mộng tưởng nỗ lực, chẳng sợ khả năng sẽ không xuất hiện cái gì hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới đồ vật. Nàng tin tưởng lấy chính mình năng lực hẳn là cũng có thể đem nhân loại sinh hoạt trở nên càng thêm nhanh và tiện. Chi thức luôn là nhiều thế hệ truyền xuống đi, có thể xuất hiện nàng, liền sẽ xuất hiện cái thứ hai nàng. Khoa học kỹ thuật phát triển, luôn là sẽ không ngừng biến hóa. Trên mạng vẫn là thực náo nhiệt. Ứng bán tin tức quanh tạc hiện tại khắp nơi truyền thông đã căn cứ chính mình được đến manh mối thả ra các loại tin nóng. Bởi vì ứng bán như vậy nhiều tin tức tổng hội xuất hiện nhận thức người, nhận thức người không ngại lộ ra một hai cái điểm, mỗi cái tin tức tiêu đề luôn là lấy một cái so một cái khiếp sợ. Khiếp sợ, tuổi còn trẻ bắt được ẹt gạ toán học thưởng ứng vạn rốt cuộc tới cái gì địa vị? Thiên tài thiếu nữ nhà khoa học, thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả. Luận người với người chi giàn chênh lệch có thể có bao nhiêu đại? Về ẹt gạ toán học thưởng quan trọng ý nghĩa cùng với khởi nguyên sử, thiền nói có thể bắt được hai lần nữ nhà khoa học này quan trọng ý nghĩa. Đủ loại tiêu đề, một cái so một cái chất vong hưu tâm. Hơn nữa hai ngày này cùng với không chỉ có là người trẻ tuổi. Ngay cả rất nhiều cha mẹ đều đã biết, xuất hiện một thiên tài thiếu nữ kinh diễm thế gian, lúc ấy liền có rất nhiều cha mẹ bắt đầu đối chính mình hài tử vô cùng đau đớn, cầm lâm ra nhân vật nôn chi chuẩn sắc nói, nhân ra cũng không nhiều thông minh, như thế nào cố tình nữ nhi là có thể thông minh thành như vậy. Vẫn là ngươi không đủ nỗ lực. Hài tử, này hắn sao là nỗ lực có thể giải quyết sự tình sao? Trường 305 ai có thể xuyên thấu qua xem tức củ cải nàng nhìn thấu chân tướng có chút đồ vật, sinh ra thời điểm người không có. Đời này cũng liền không khả năng có được. Hoa hạ nhân dân là hâm mộ ghen ghét nói, kia nước ngoài nhân dân đều mau thành toàn gà. Thường ứng lớn nhất chính là châu Á mặt khác quốc gia, đảo quốc nhân dân vẫn là tương đối lạc quan, tuy rằng luôn luôn truyền thuyết cùng hoa hạ không rất hợp phó, đối với ứng vãn cường đại nhưng thật ra hâm mộ thực. Đảo quốc không hổ là hoa hạ đâu. Cảm giác có thể ra tới một cái siêu cấp thiên tài là thập phần bình thường sự tình. Thiên A, thế nhưng có thể bắt được hai lần ẹt gạ toán học thưởng Đây là hoa hạ thiên tài sao? Quả nhiên là vũ trụ cấp bậc A. Vì cái gì nhân tài như vậy chúng ta nơi này không có đâu. Ai ai ai ai ai? Hoa Nga, nàng trừ bỏ cầm thưởng nghe nói còn cầm tần vật lý thưởng Đáng tiếc trước mắt không ai ra tới chứng thực. So với đảo quốc. Cách vách tiên quốc bình luận liền toàn gà chân thật nhiều. Cái gì không có khả năng, khẳng định là giả đều là nhẹ. Còn có người lấy ra chứng cứ bãi đạo lý nói ứng vãn có khả năng là tiên quốc tịch, chỉ là sinh ra ở hoa hạ làm hoa hạ chiếm tiện nghi thôi. Đối này bạch ngai tỏ vẻ. Quốc nội cầu huyết thân thế còn ở xa đâu, tiên quốc này náo động, thật không hổ là vũ trụ đế quốc tư mật đạn Càng có người hàng trí đả kích, cho rằng ứng vãn như vậy tiên tài là không có khả năng tồn tại khẳng định là hoa hạ ngụy trang ra tới, hảo biểu hiện chính mình quốc gia cường đại biểu hiện giả dối. Những cái đó thưởng đều là hoa hạ người khác đến. Như vậy bình luận thoạt nhìn làm cho người ta không nói được lời nào cùng hít thở không thông, nhưng ở quốc nội kỳ thật cũng là tồn tại. Có người là thiệt tình thực lòng không tin ứng bán một cái nữ hài 24 tuổi là có thể đủ trở thành như vậy tồn tại, cho rằng nàng thành tích là giả. Newton, Edgar Ban tổ chức tỏ vẻ ý tứ là bọn họ giải thưởng tạo giả sao. Đương nhiên đại bộ phận đều biết này đó bình luận có bao nhiêu không đáng tin tệ, nhiều nhất chính là toàn thôi. Còn có khác quốc gia táo bảo lão ca chất vấn vì cái gì quốc gia của ta không có này đó thiên tài. Kỳ thật thiên tài mỗi cái thời đại đều có, kinh diễm tuyệt luân mỗi cái thời đại cũng không thiếu, chỉ là hiện tại xem ra, ứng vãn là trước mắt nhất sông ra. Chủ yếu xông ra ở nàng thật sự là quá tuổi trẻ. đương nhiên, Bởi vì thân phận công khai, nàng thu hoạch không đếm được fans, vô số người dũng mãnh vào nàng siêu thoại đánh tạp, chân chính vì nhà khoa học biểu hiện một cái fans name có lực lượng tụ, từ nay về sau siêu thoại thực lực bảng xếp hạng vĩnh viễn đệ nhất liền thôi, liền nàng tham gia phát sóng trực tiếp tổng nghệ người một nhà thời gian đều bởi vì cái này nhiệt độ lại lần nữa thượng hot search up, còn bảo, hiện tại quá nhiều người đều biết ứng ngoan tham gia phát sóng trực tiếp, biết kế tiếp còn có 4 kỳ tiết mục. Nói cách khác, kế tiếp bốn kỳ bọn họ đều có thể gần gũi chiêm ngưỡng ứng vãn phong thái. Đừng nói bọn họ, tiết mục tổ đều kích động không được, nguyên nghị đến lúc trước cái này bị lâm mị coi như là cứu mạng rơm giả kéo tới mọi mội cũng chính là tùy tùy tiện tiện xung trường hợp. Ban đầu biết nàng là nông thôn tới kia một khắc, kỳ thật rất nhiều người trong lòng đều có chút không quá lạc quan. Không phải kỳ thị nông thôn, mà là đầu năm nay nông thôn cùng trong thành tướng mạo so điều kiện quá mức không có phương tiện. Còn có dịp nghe như vậy tồn tại làm nối lập, bọn họ cho rằng ứng vãn chính là như vậy một cái cái gì không hiểu nông gia nữ. trừ bỏ lớn lên đẹp, ban đầu thời điểm, nàng mỗi ngày tức củ cải, ai sẽ xuyên thấu qua một cái màn hình, xuyên thấu qua nàng bình tĩnh cảm xúc, chân tình thật cảm nhìn thấu nàng nguy trang, biết nàng chính là một cái siêu cấp như bức nhà khoa học đâu. Đúng không, thần tiên cũng không có khả năng A. chương 306 trừ bỏ hắn ai xứng không nghĩ tới hiện tại một cái lỗ xèn nghiên cứu và thảo luận đại hội bạo. Bọn họ tiết mục cũng đi theo bạo. Đại lượng cư dân mạng dũng manh vào đi theo phát sóng trực tiếp tiết mục phát sóng trực tiếp trang web, lan qua lộn lại xem ứng văn đoạn ngắn. Cút, độc bá, thậm chí liền trong khi 7 ngày cử trường vô cùng hoàn chỉnh phát sóng trực tiếp, bọn họ cũng đều lăn qua lộn lại xem. Đã từng những cái đó ở làn đạn bên trong quét qua đồn đái vớ vẩn, toàn bộ thay đổi phong cách. Ta thiên A. Ứng viện sĩ cũng quá ngư bức, này mặt, ta quá nhưng, AV đã chết. Lớn lên như vậy đẹp chỉ số thông minh còn như vậy cao cầm toán học giải thưởng lớn còn có thể về quê, ta thiên A, chúng ta tồn tại ý nghĩa là cái gì đâu. Các ngươi xem A, liền tước củ cải phong cách đều tràn ngập trí tuệ chết học, ta phản phất đều có thể nghĩ đến nàng xuyên tấu qua tước củ cải thể nghiệm đến một loại không giống người thường gen mật mã. Thổi cầu vồng thí quá mức, huyền huyễn liền không cần thổi. Nói thật, các ngươi cảm thấy như vậy thiên tài ai sẽ xứng đôi? Cái kia đồng dạng ở lỗ sẻn xuất hiện siêu cấp đại xoái ca. Còn có sự tình bắt đầu quỷ dị lên. Đó chính là về tư luật. Tư luật rốt cuộc ở phát sóng trực tiếp xuất hiện, hắn như vậy soái khí, đại gia chỉ là bị ứng vãn thân phận chấn hướng hôn đầu hóc, không đại biểu không ai chú ý hắn. Thân là đồng dạng một cái ở lỗ sẻn nghiên cứu và thảo luận đại hội tiêu điểm, tư luật xoái khí là mọi người thảo luận trọng điểm. Xoái thành như vậy khí chất lại hảo vừa thấy chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp cao phu Soái còn có chỉ số thông minh. Bằng không như thế nào sẽ xuất hiện ở lỗ xèn nghiên cứu và thảo luận đại hội, ban đầu thời điểm còn cùng ạ nì tạ trờ nhà khoa học thảo luận, rõ ràng quan hệ phi thường hảo. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì thân phận, đến từ nơi nào. Chuyện này nguyên nhân gây ra chính là, có cái bác chủ đã phát như vậy một cái tin tức. Ai, ứng vãn như vậy ngư bức? Ai xứng thượng năng A? Cái này đề tài thực mau châm nổ lên tới. Đúng vậy, tình yêu là nhân loại vĩnh hằng chủ đề. Tuy rằng hiện tại đại bộ phận nữ tính cảm thấy không nhất định phải dở kết hôn tới phong phú chính mình, nhưng là ứng vãn điều kiện này, khẳng định muốn thảo luận hạ ai mới xứng đôi. Tìm cái có tiền, ngươi nhục nhã ai đâu. Tìm cái xoái, có thể có mấy cái xoái phù hợp ứng vãn chỉ số thông minh tiêu chuẩn. Hiện tại giới giải trí này đó xoái chính là Tìm ra mấy cái trong đầu có cái gì, đại bộ phận đều là bao cỏ. Vì thế mọi người nhiệt tình bừng bừng thảo luận, kết hợp các loại điều kiện, cuối cùng tự phát thề ứng văn an bài một cái. Đó chính là tư luật. Hắn xuất hiện đột nhiên, lại xoáy lại có tiền lại có chỉ số thông minh, quả thực không có so này càng hoàn mỹ điều kiện. Mấu chốt là quá xoáy. Cái này xoáy đủ để đền bù một ít cùng ứng ván chỉ số thông minh thượng trinh lệch, ứng ván là thần tiên. Cái này diện bạo cũng là thần tiên cấp bậc, như thế nào liền không xứng. Ứng vãn fans lúc ấy liền có điểm đốc. Người nói muốn mắng chửi đi, mang cái này xoáy một người không xứng với không biết tốt xấu liền có điểm quá mức, rốt cuộc đại gia đôi mắt lại không hạt, kia mặt là thật sự xoay a Nhưng là người muốn nói xứng, có phải hay không không quá thích hợp. Nhân ra ứng vãn chính là một nhà khoa học đâu. Chính là hấy bù thượng về cái này để tải còn thập phần lửa nóng. Nay thật đúng là không phải tư luật làm ra tới. Bất quá hắn ngày đó xuất hiện ở lộ sèn nghiên cứu và thảo luận đại hội thượng, liền có một ít ý tưởng. Hắn chỉ là không nghĩ tới vong hưu như vậy có thể ghét hắn điểm. Hiện tại liền thế hắn hoàn thành hắn tưởng hoàn thành sự tình, thấy không ít người đều tán đồng hắn xứng đôi ứng vãn, tư luật nhìn những cái đó bình luận, khoe miệng tươi cười độ cung càng lúc càng lớn. Đúng vậy, cư dân mạng lại không hạn hắn điều kiện bãi tại đây. Còn có ai có thể xứng với ứng vãn? chương 307 ta đã sớm biết ngươi giáp tâm bất lương. Cái này để tài bị Bạch Nhai phát hiện thời điểm, hắn thiếu chút nữa không bị tức chết. Gọi điện thoại liền cấp tư luật, ngươi này không biết xấu hổ đồ vật. Trên mạng đề tài có phải hay không ngươi chọn lựa lên, ta đã sớm biết ngươi đối bộn giáp tâm bất lương, phi, cầu đồ vật. Tư luật cùng Bạch Nhai đối tuyến đúng rồi cũng có mười mấy năm, từ ở hụ tờn thời điểm bọn họ liền nhận thức. Tư luật nhận được hắn điện thoại cũng không ngoài ý muốn, chỉ là so với đối đại ứng văn kiên nhẫn cùng Nhu Hòa, hắn giờ phút này lười biếng nói ra một câu, nhân dân quẩn chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Tư luật, ngươi đánh giám. Ta cũng không tin không phải ngươi chọn lựa lên đề tài. Thật đúng là không phải ta. Tư luật cười xấu xa một tiếng, cái này đề tài là thực lệnh ngươi ngoài ý muốn, nhưng ngươi đại nhưng không cần như vậy, ngươi chính là kết hôn. Không biết người còn tưởng rằng ngươi đối với ngươi ra buột có cái gì ý tưởng đâu. Hán ngữ khí nhàn nhàn, kỳ thật có chút nguy hiểm. Bạch ngai vừa nghe, lập tức nói, ngươi không cần nói bậy, ta cùng lao bà của ta chính là thử cân ái. Tư luật người này, tư nhận thức bắt đầu liền một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi đắc tội hắn, hắn mới sẽ không mặt ngoài trực tiếp xử lý ngươi, hoặc là làm ngươi nhận thấy được cái gì. Nhưng ngươi ở về sau nhật tử sẽ dần dần cảm giác được một chút sự tình không hài lòng, sau đó từng cái xuống dưới ảnh hưởng đến chính mình. Tư luật đã sớm đối Bạch Nhai đãi ở ứng vãn bên người khó chịu, Bạch Nhai làm được thời điểm hắn cũng có thể làm được, bất quá chính là Bạch Nhai trước cùng ứng vãn nhận thức, có nhưng thừa chi cơ. Còn có hai người chi gian thân phận, bởi vì hắn là tư gia nhi tử, hơn nữa 18 tuổi thời điểm sự tình, ứng vãn luôn là đối hắn có chút xa cách, cho nên hắn mặt sau thực tự giác liên tục mấy năm cũng chưa liên hệ quá ứng vãn, cũng không ai biết, bọn họ chi dàn quan hệ kỳ thật đã sớm không quá thuần khiết. Hắn đơn phương như vậy cho rằng, không liên hệ liền không đại biểu không thích A. Đối với cái này duy nhất có thể cùng ứng vãn coi trưởng kỳ tiếp xúc, tư luật nhất chẳng ghét. Còn hảo hắn kết hôn kết sáng suốt. Hắn nghe thấy lời này chỉ là nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, vậy là tốt rồi. Bạch nhai khi không được, Ngươi người này chính là từ không thành có còn trả đũa, lâm bảo tuấn sự tình ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ tới. Đem người đưa nước ngoài, này thủ đoạn tàn nhẫn A. hắn có kia chỉ số thông minh xứng làm ta ra tay. Tư luật có chút cười lạnh, chính mình là cái gì tính tình, ở nơi nào đều sẽ không thay đổi. Bạch ngai ý vị thâm trường, lâm ra lần này sợ là muốn suất huyết nhiều, không biết có thể hay không cầu đến bột trên đầu. Ngươi bột sẽ không quản. Tư luật vẫn là thực hiểu biết ứng vãn, nàng kia tính tình không muốn làm sự tình không ai có thể cưỡng bác nàng. Lâm ra liền thấy đều không thấy được hắn, dám làm không biết xấu hổ sự tình ta liền thu thập. Lâm kiến quốc nếu là thông minh nên biết chính mình tôn tử ít nhất còn có thể cứu một chút, không thông minh bọn họ người một nhà liền ở nước ngoài tương thân tương ái đi. Tư luật không kiên nhẫn nói Lâm ra sự tình, treo điện thoại, nhìn đến trên mạng bình luận, hắn khỏe môi ngóc ngóc, ơn. Vẫn là tâm tình sung sướng. Bất quá cũng không thể đã làm phát hỏa. Hắn không cần đi làm cái gì, đến lúc đó tùy ý nó tự nhiên ngừng nghỉ, vô luận ứng bán nhìn không thấy nhìn thấy, nàng nghĩ như thế nào, kia đều không liên quan chuyện của hắn. Rốt cuộc chuyện này lại không phải hắn làm, đúng không? Mà còn có người thấy trên mạng nghị luận có vẻ phi thường giật mình, trực tiếp tới tìm tư luật hỏi cái này sự kiện có phải hay không thật sự. Rốt cuộc ứng vãn cùng tư luật nay ở bọn họ trong mắt xem ra là hoàn toàn không có giao thoa hai người. Mà bạch nhai bên này, thuận tiện tiếp tục chú ý Lâm ra sự tình. chương 308 thật sự cứu đến ra tới sao? Lâm kiến quốc thu được chính mình tôn tử xảy ra sự tình tin tức liền tức giận không được. Hán trước tiên chính là không tin chuyện này, chính là mệ quốc cảnh sát bên kia đem hết thể sự tình đều nói rất rõ ràng. Trên thực tế bọn họ đã điều tra ra chuyện này đầu sỏ gây tội không phải Lâm Bảo Tuấn. Chính là kia phú nhị đại gia đình trước phản ứng một bước, mua được địa phương luật sư, lại tiêu phí thật lớn nhân lực tài lực, chết cũng muốn đem chuyện này khấu đến lâm bảo tuấn trên người đi. Mỹ quốc cảnh sát công không công chính tạm thời mặc kệ, lâm kiến quốc ở trong điện thoại mặt nghe được chính mình tôn tử khóc ruột gan đứt từng khúc thanh âm, hắn luôn miệng nói không phải chính mình làm, lâm kiến quốc trong lòng vừa kinh vừa giận, lại mang theo một kêu hoài nghi khó hiểu, cùng đồng dạng sợ tới mức không nhẹ lâm gia thủy cùng nhau chạy tới nước ngoài. Tự nhiên, Dư Văn Tư cùng Lâm Bảo Hy cũng đi. Mà lúc này, Thôi Tú Phương đã trước một bước tới, nhưng nàng cái gì cũng không hiểu, ở mang chính mình người giải thích hạ mới biết được chính mình tôn tử đã xảy ra chuyện. Nàng lúc ấy kinh giận không được, lại bởi vì ở quốc nội hoành quán, thế nhưng làm một kiện lệ người không thể tin được sự tình. Nàng tới rồi cục cảnh sát nói muốn nộp tiền bảo lãnh Lâm Bảo Tuấn, mẹ quốc pháp luật ở không có định tội phía trước đích sắc có thể tiến hành nộp tiền bảo lãnh Sau đó không thể rời đi mệ quốc muốn tùy thời chờ đợi tòa án mở phiên tòa. Vấn đề là nộp tiền bảo lãnh kim quá cao, 100 vạn mỹ kim giá cả đã đúng là hiếm thấy. Lâm ra có, chính là thôi tu phương không có nhiều như vậy. Nàng con hỏi có thể hay không thiếu điểm, bên kia tự nhiên không đồng ý, nàng liền ở cục cảnh sát la lối khóc lóc đại náo. Bởi vì cùng loại sự tình, nàng ở quốc nội trước kia trải qua. Lâm bảo Tuấn cùng người đánh nhau nàng đi lãnh người. Lúc ấy đồn công an sợ nàng, thấy nàng là cái lao thái bà quá xử lý không tốt, mau chóng xử lý việc này. Nhưng mà lần này ở nước ngoài, nàng cho cũ trọng thi, lại không biết quốc nội cảnh sát cùng nước ngoài chênh lệnh quá lớn. Nàng lúc ấy la lối khóc lóc thời điểm đem nước ngoài cảnh sát hoàng sợ, thiếu chút nữa không trực tiếp rút ra thương đem nàng cấp băng rồi. May phản ứng kịp thời. Đây chính là cục cảnh sát ta. Nước ngoài cục cảnh sát làm việc cái gì phong cách thôi Tú Phương một chút khái niệm đều không có. Bên này nhưng không quên nàng, trực tiếp đem nàng trảo vào bên trong cùng nhau đóng. Bởi vì ở cục cảnh sát náo sự, nàng đem gặp phải nhiều hạng không cáo. Nói cách khác Lâm Bảo Tuấn nói không chừng có thể đi ra ngoài, nàng cũng muốn ăn không hết gói đem đi. Không duyên cơ cấp Lâm ra thêm phiền thoái. Lâm Kiến Quốc một chút phi cơ nghe thấy việc này thiếu chút nữa không đương trường khí rổ qua đi. Cái này lao bất tử, lão tử lúc trước thật nên đánh chết nàng tính. Hán khí cả người run run, lâm gia thủy cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, nhất thời há hốc mồm. Chính là tưởng tượng lại xác thật là thôi tu phương sẽ làm ra tới sự tình. Dư văn tư mới không quan tâm cái kia chết lao thái bà, nàng ước gì đối phương chết ở trong ngục giam tính. Nàng hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình như tử, thượng phi cơ thời điểm liền ở khóc, hiện tại xuống phi cơ vẫn là khóc khóc cư nhiên không dẫu qua đi. Lâm Kiến Quốc thấy nàng như vậy, nghiệp cập ở nước ngoài địa bàn thượng mới không có động thủ phiến nàng một cái tát, chỉ là âm trầm nói, khóc, khóc lưu dụng sao. Khóc là có thể cứu ngươi nhi tử, phế vật đồ vật, trừ bỏ khóc cái gì cũng chưa dùng. Dư văn tư sắc mặt trắng bệnh, bị lâm bảo hi nâng đều lung lay sắp đổ. Lâm gia thủy cũng lạnh nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, đi theo sắc mặt âm trầm Lâm Kiến Quốc thực mau liền đi rồi. Dư Văn Tư hoan trong chốc lát, phục lại phản ứng lại đây, khi cắn răng, chờ nhi tử cứu ra, ta nhất định phải ly hôn. Lâm Bảo Hy lại không quá lạc quan. Nàng chỉ là lo lắng sốt ruột tưởng, ca ca thật sự cứu đến ra tới sao. chương 309 bất an. Sự tình quả nhiên không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Lâm Kiến Quốc mang theo người một nhà tới rồi địa phương phụ trách chuyện này cục cảnh sát thời điểm, Lâm Bảo Tuấn còn bị giam giữ. Bọn họ đạt được tạm thời gặp mặt cơ hội. Lâm Bảo Tuấn mới còn không có chính thức ngồi tù đâu, bị đóng một ngày liền chịu không nổi, nhìn thấy Lâm Kiến Quốc cùng phụ mẫu của chính mình nhất thời liền nước mắt nước mũi đều bừng lên. Chỉ là một lần chỉ có thể thấy một người, cuối cùng vẫn là từ chủ sự Lâm Kiến Quốc đi vào. Người khác ở bên ngoài chờ. Ra ra, thật sự không phải ta, thật sự không phải ta. Chẳng sợ lúc ấy hấp đầu hút hải thần chí không rõ. Chính mình khai không lái xe điểm này vẫn là nhớ rõ. Đáng tiếc chờ phản ứng lại đây thời điểm hắn đã ở chủ điều khiển thượng. Hiện tại cái kia huynh đệ cũng liên hệ không thượng, hắn cũng không biết huynh đệ cha mẹ đã bắt đầu mua được bên này, chuẩn bị định đã chết hắn tội làm hắn đương này người chịu tội thay. Lâm Kiến Quốc trầm khuôn mặt, nói, ta biết. Hắn tuy rằng ở nước ngoài không có gì thế lực, nhưng có tiền là có thể điều tra. Hiện tại điều tra ra tới dễ hiểu chứng cứ cũng biểu lộ chuyện này cùng Lâm Bảo Tuấn không có trực tiếp quan hệ, bất quá ma túy sự tình có điểm phiền thoái, thế tất vẫn là muốn trả giá một chút đại giới. Hơn nữa việc này không thể truyền quay lại quốc nội, nếu không nói liền sẽ đối Lâm ra tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Lâm Bảo Tuấn vẻ mặt chờ mong nhìn về phía chính mình ra ra, ra ra, ta sẽ không có việc gì đúng hay không, ngươi sẽ cứu ta đúng hay không, chờ ta đi ra ngoài. Ta đi theo ngươi về nước, ta về sau nhất định hảo hảo nghe lời, không bao giờ sẽ không nghe các ngươi nói. Trải qua chuyện này, Lâm Bảo Tuấn vẫn là sợ hãi. Hắn lời này ở bất luận cái gì thời điểm nói đều có vẻ không thể tin, lúc này nói đảo có vẻ làm Lâm Kiến Quốc có chút vui mừng. Chỉ là cái này có thể tin đại giới thử cái gì sự tình đổi lấy, Lâm Kiến Quốc lại vui mừng không đứng dậy. Hắn vẫn là lạnh mặt mắng một câu, ngươi làm việc như thế nào liền như vậy không điểm đúng mực. Ngươi ở quốc nội thời điểm ta vì cái gì đem ngươi đưa ra tới, ta cùng ngươi nói rõ ngươi đắc tội người chúng ta không thể trêu vào, đưa ngươi xuất ngoại là vì ngươi hảo, kết quả ngươi ở nước ngoài còn làm ta như vậy thất vọng. Bảo Tuấn, ngươi là lâm gia người thừa kế, ngươi như thế nào liền không có một chút tiền đồ. Lâm Kiến Quốc lúc này cũng là tất không thể tránh cho thất vọng. Lâm Bảo Tuấn đem túi đầu đi, nhưng thật ra không dám hé răng. Bên cạnh có cảnh sát ở nghe lén, Liền tính không hiểu hoa hạ văn nhân ra cũng có phiên dịch ở, hắn không nghĩ nói quá nhiều, đơn giản giải thích hai câu không nên gấp gáp, nói lập tức liền sẽ nộp tiền bảo lánh Lâm Bảo Tuấn đi ra ngoài. Mặc kệ nói như thế nào người vẫn là muốn mổ. Hắn một lần nữa đi ra ngoài, canh dự ở bên ngoài Dư Văn Tư cùng Lâm Gia Thụy lập tức tiến lên đây, đều mang theo chờ đợi bộ dáng. 3. Nói như thế nào? Mở miệng chính là Lâm Gia Thụy, rốt cuộc tới thời điểm Dư Văn Tư bị mắng. Hừ. Lâm Kiến Quốc phất tay háo, "Thật đúng là ngươi hảo nhi tử, người ta tin tưởng không phải hắn đâm, hấp độc sự tình chạy không được, còn không phải cần xa, ở mẹ quốc đều là chính tông vi phạm lệnh cấm vật, lúc ấy trên xe còn có con săn ma túy, nếu là khó giữ được thích hắn khắc, thường ăn không hết gói đem đi, ra tới cũng sẽ bị đưa đi cai nghiện sở quan một đoạn thời gian." Lâm Gia Thụy trên mặt lộ ra một ít hổ thẹn cùng đáp sao cũng là con hắn. Dạy dỗ không tốt. Hắn tự thân vẫn là có trách nhiệm Đi trước tìm luật sư Rốt cuộc thế nào là chính mình bảo bối tôn tử Lâm gia duy nhất một cái nam hài Không thể không cứu Lâm kiến quốc mắng người vẫn là chỉ có thể thở ngắn than dài suy nghĩ biện pháp Nhưng mà việc này đi hướng so với bọn hắn tưởng còn muốn làm người bất an chương 310 hắn căn bản chính là xuất sinh Chân chính đâm chết người phú nhị đại vừa trở về liền cùng người trong nhà nói việc này Đối phương cha mẹ cũng là hoa hạ kẻ có tiền, thả phản ứng cực nhanh. Lúc ấy liền trực tiếp đem đương sự đoạn đường ca mê ra theo dõi cấp lấy ra, còn trên dưới mua được một nhóm người, chết đều phải Lâm Bảo Tuấn đương kẻ chết thay. Lâm Kiến Quốc người tìm không thấy mấu chốt chứng cứ, liền vô pháp chứng minh lúc ấy trên xe lái xe không phải Lâm Bảo Tuấn. Bọn họ đương nhiên cũng biết là có người đang làm cho quỷ. Rốt cuộc còn có địa phương khác video theo dõi có thể chứng minh lúc ấy lái xe không phải Lâm Bảo Tuấn, chỉ là thiếu mấu chốt đoạn. Nhưng đối phương liều chết không thừa nhận, đối phương ở quốc nội cũng có chút thế lực, bức lâm kiến quốc nói ra một câu tàn nhẫn lời nói, ngươi hẳn là biết ta còn có cái cháu gái là ứng vãn, ở quốc nội là cái gì thân phận, chuyện này nếu là ta tôn tử Lâm Bảo Tuấn có chuyện gì, ta có thể bùng tha các ngươi. Đối phương đích xác bị hắn những lời này hù ở. Ứng vãn sự tình hai ngày này nháo lớn như vậy, cơ hồ cả nước quanh động, còn có ứng vãn cùng Lâm ra về điểm này sự tình. Nhưng đồng dạng đều là nhi tử, Lâm bảo Tuấn không có việc gì bọn họ nhi tử phải xẻ ra chuyện. Việc này là hình sự án kiện, liền đình ngoại giải hòa khả năng tính đều không có, liền tính lấy được người bị hại người nhà tha thứ, làm theo tránh không khỏi thẩm phán. Khác nhau ở chỗ phán nhiều vẫn là phán thiếu, bởi vì chuyện này chứng cư quá sung túc chống chế cũng vô pháp đề. Lâm Kiến Quốc thật cũng không phải tùy tiện nói nói, hắn biết do chuyện này nếu là không xử lý tốt phải vẫn luôn háo ở mệ quốc, mà lâm ra ở quốc nội tập đoàn không thể không ai trông giữ, chỉ có thể tạm thời phái chính mình nhi tử trở về. Nhưng con của hắn chính là cái vô năng bao cỏ, đi trở về về sau lâm ra sự vụ còn phải từ lâm kiến quốc quyết đoán, hắn rốt cuộc tuổi lớn, lại bị khí rất nhiều lần, còn có thôi tu phương sự tình. Việc này còn không có xử lý xong thời điểm, lại đột nhiên chảy máu não vào bệnh viện. Hắn bởi vì quá nôn nóng, sự tình lại nhiều, lần này chảy máu não vào bệnh viện, tình huống cũng không tốt đẹp. Hắn một hôn mê, lâm gia cơ hồ đại loạn. Mất đi người tâm phúc, liền thôi Tú Phương cũng vô pháp vớt ra tới, lâm Gia Thủy trở về quốc, việc này làm chủ chính là Dư Văn Tư. Dư Văn Tư nào lo lắng người khác. Nàng ở dị quốc tha hương cơ hồ nháy mắt liền luống cuống. Sự tình cơ hồ đều quán cùng nhau, Lâm Bảo Tuấn giao một tuyệt bút nộp tiền bảo lãnh phí nhưng thật ra tạm thời ra tới. Nhưng hắn ra tới cùng ngày, Lâm Kiến Quốc hôn mê tiến bệnh viện, động thủ thuật, liền bác sĩ đều nói mệnh là bảo vệ, tỉnh lại khả năng có mánh liệt di chứng, làm người bệnh người nhà không cần ôm quá lớn chờ mong. Dư Văn Tư làm Lâm Bảo Tuấn đi bệnh viện thủ ra ra, rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là phải đợi mở phiên tòa mang tội người, là không thể rời đi mệ quốc. Chính là không nghĩ tới Lâm Bảo Tuấn ghét bỏ bệnh viện quá nhàm chán Không muốn đi Tống cổ Lâm Bảo Hy đi Lâm Bảo Hy lúc ấy liền có chút không dám tin tưởng ca Ta hai ngày này muốn cùng mụ mụ cùng nhau chạy chuyện của ngươi Vội vô cùng Ngươi lại không thể giúp được cái gì Ngươi đi bệnh viện thủ ra ra làm sao vậy Lâm Bảo Tuấn chẳng hề để ý Ta vì cái gì muốn đi thủ a, Hắn không phải nằm ở nơi đó có người nhìn sao Ta còn là khán hộ A. Bệnh viện cái gì đều không có, buồn đã chết, ta ở nhà mặt chơi game chờ các ngươi Bọn họ ở Mế quốc cũng là có một chàng phong ở. Lâm Bảo Hy đều sợ ngây người. Nàng ngáy mắt cảm thấy vô cùng trái tim băng giá. Dư văn tư lâm ra người nàng đều cảm thấy có thể lý giải. Duy độc cái này ca, ca thế nhưng có thể nhận tâm thành như vậy. Không, hắn không phải nhận tâm. Hắn căn bản chính là xuất sinh. Lâm Bảo Tuấn còn đang nói. Nãi nãi không phải còn bị đóng lại, các người mau đem nãi nãi vớt ra tới, làm nàng đi chiếu cố ra ra a chương 311 tâm lệnh, thôi Tú Phương la lối khóc lóc thoạt nhìn không có gì đại sự, chính là thiết kế tới rồi mệ quốc pháp luật. Nàng muốn gặp phải nhiều hạng lên án, không ai nộp tiền bảo lánh phía trước cũng ra không được. Hơn nữa Dư Văn Tư ở quản chuyện này, nàng liền không đi trước quản thôi Tú Phương. Lâm Bảo Hy liền đem Lâm Bảo Tuấn lời nói nói cho Dư Văn Tư, ai ngờ. Đến lúc này Dư Văn Tư cư nhiên trở tay một cái tắt đánh tới Lâm Bảo Hy trên mặt, hắn không muốn đi, ngươi liền không thể đi sao. Lâm Bảo Hy lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ai Dư Văn Tư đánh. Nàng che lại chính mình mặt, trừng mắt, trong lòng hàn ý vô trừng mực dũng đi lên. Nàng nước mắt tức khắc liền ra tới, hét lớn, làm sai sự chính là ca ca, hiện tại ca ca còn không muốn đi xem ra ra, ngươi cư nhiên còn đánh ta. Ngươi còn đau hắn. Các ngươi đều điên rồi sao? Liên bởi vì hắn là nhi tử các ngươi sủng cũng chưa hạn độ sao. Lâm Bảo Hy tuy rằng ngày thường đối với Lâm Mỹ bị khuất làm như không thấy, nhưng nàng tự thân từ nhỏ đến lớn cơ hồ không chịu quá lớn như vậy bị khuất, hoàn toàn không tiếp thu được, giống xong rồi những lời này, lập tức liền chạy ra. Nàng không muốn lại quản chính mình ca ca sự tình. Làm hắn đi tìm chết đi. Dư Văn Tư thấy Lâm Bảo Hy cũng chạy, nhất thời không thể tin được. Nhìn Lâm Bảo Hy bóng dáng run run rẩy rảy, chỉ phun ra một cái ngươi. Một câu đều nói không nên lời. Lâm ra có tiền, hai tử không đi thỉnh cái khán hộ là được. Lâm Bảo Hy như thế nào liền phản ứng lớn như vậy. Thấy mội mội ăn một cái tác, nơi xa Lâm Bảo Tuấn còn có thể đương cái không có việc gì. Người dường như đi tới nói một câu, mẹ, nhanh lên đem mãi mãi vứt ra tới, bằng không khiến cho người khác đi bái, nhà ta lại không phải không có tiền. Giờ phút này nghe thấy hắn chính miệng nói những lời này, Dư Văn Tư đột nhiên không biết chính mình trong lòng nên nghĩ như thế nào. Nàng vừa rồi này đây vì Lâm Bảo Hy cố ý đang nói Lâm Bảo Tuấn nói bậy. Rốt cuộc bồi tới mê quốc nàng ý kiến đại thật sự. Giờ phút này nghe thấy được, ngược lại không biết nên nói cái gì. Lâm Bảo Tuấn đối đại thân gia già còn như thế, kêu đối đại chính mình thân sinh cha mẹ đâu. Dư Văn Tư cũng có chút nói không nên lời trái tim băng giá. Thấy chính mình mẫu thân biểu tình, Lâm Bảo Tuấn ý thức được chính mình có phải hay không có nói sai lời nói địa phương, lại tiểu tâm chuyển biến chú ý, kia tính mẹ, ta và ngươi cùng đi bệnh viện xem ra ra. Hắn hiện tại bị đóng lại, hoặc là chỉ có thể ở nhà, hoặc là chính là trải qua báo bị có thể đi tranh bệnh viện. Nếu không nào đều không thể đi. Hắn rõ ràng đều phải gặp phải thẩm phán, nhưng bởi vì ra ra nói qua bảo đảm chính mình sẽ không có việc gì. Hơn nữa hiện tại chính mình lại bị nộp tiền bảo lãnh ra tới, Lâm Bảo Tuấn cảm thấy chính mình hẳn là đã không có việc gì. Hồn nhiên không nghĩ tới Lâm Kiến Quốc một đảo, hắn cha mẹ căn bản là không có năng lực xử lý chuyện như vậy. Dư Văn Tư thấy chính mình như tử, trước mắt có chút hoàng hốt, hơn nửa ngày, nàng mới nói một tiếng, Hảo! Trong lòng chỗ nào đó, vẫn là ở dần dần tâm lệnh hơn nữa cảnh rắc lên. Sau đó không cao hứng lâu lắm, muốn ra cửa thời điểm. Lâm Bảo Tuấn nghiện ma túy lại đột nhiên phạm bảo. Hắn bản thân hiện tại liền ở hấp độc, khoảng thời gian trước là ở trong ngục giam, hiện tại bị nộp tiền bảo lánh ra tới liền không ai quảng, lại bởi vì hắn là nộp tiền bảo lánh. Lâm ra người đã làm bảo đảm, liền không có cưỡng chế thi thố, Lâm Bảo Tuấn này nghiện ma túy một phạm, dư văn tư liền trận tròn mắt. Trong phòng mặt căn bản không có ma túy, Lâm Bảo Tuấn nghiện ma túy phạm vào thống khổ không được, còn có điểm lục thân không nhận tư thế. Dư Văn Tư lại có năng lực cũng không có khả năng cho hắn tìm được ma túy, không có cách nào chỉ có thể đánh cục cảnh sát điện thoại, dứt khoát để cho người khác nghi cách. Chương 312 biện pháp. Lâm gia sự tình làm hỏng bét, ứng vãn bên này cũng thu được tin tức. Lâm Kiến Quốc đột nhiên hôn mê, Lâm Gia Thủy nghĩ mọi cách muốn liên lạc đến nàng, đáng tiếc bị Bạch Nhai cùng Tư Luật song song ngăn trở, một cái nho nhỏ Lâm gia căn bản không có biện pháp nhấc lên sóng gió. Lâm Gia Thủy không phải không có nghĩ tới ngọc nát đá tan, chuyện này rõ ràng ứng vãn sẽ ra chuyện liền có thể tùy tiện giải quyết rớt. Hắn tưởng cấp truyền thông công bố ứng vãn vô tình, nhưng mà liên lạc tới rồi truyền thông, cuối cùng liên hệ hắn lại không phải truyền thông người, hắn đã chịu đến từ mặt trên cảnh cáo, tức khác bị dò sợ. Ứng vãn đương nhiên cũng biết Lâm Bảo Tuấn tiến triển, cũng không phải từ hàn bọn họ nói, mà là Lâm Mị bên này thu được bị đánh Lâm Bảo Hy điện thoại. Trong điện thoại mặt Lâm Bảo Hy khóc sức mướt nói chính mình bị Dư Văn Tư đánh sự tình. Lâm Mị biết Dư Văn Tư vô tình, không nghĩ tới vì một cái phế vật nhi tử nàng có thể vô tình đến loại tình trạng này, đều đã vào ngục giam không biết còn có hay không cứu. Dư Văn Tư thế nhưng còn lấy nhi tử đương bảo. Nàng càng có rất nhiều thất vọng buồn lòng, cũng ý thức được chuyện này không giải quyết không được. Vạn nhất Lâm ra người cẩu nóng nảy nảy tường, ứng vạn bên kia còn hảo thuyết. Nàng chính mình còn ở trong vòng mặt hôn đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là cấp ứng văn gọi điện thoại. Ứng văn thu được điện thoại thời điểm vừa vặn cùng người ăn cơm, cũng không có gì chuyện khác, nàng liền về trước tới rồi chính mình trong nhà mặt. Tiếp tục xem về ai lý luận cùng tương quan chi thức thời điểm, lâm mị điện thoại liền đánh vào được. Ứng vãn, ta biết ngươi không nghĩ phiền thoái, nhưng ta cảm thấy ta còn là cần thiết cùng ngươi nói rõ ràng chuyện này. Lâm mị cũng biết chuyện này thực phiền thoái. Thực mau nói rõ ràng lâm ra sự tình sau đó cắn răng nói ta cảm thấy như bây giờ tình huống ra ra sinh tử không biết ta không thể mặc kệ Rốt cuộc trên danh nghĩa hắn là ông nội của ta nhưng ta tuyệt đối vô pháp tiếp thu mặt khác sự tình ta ba tính tình ta rất rõ ràng hắn căn bản là không có gì năng lực hiện tại ra ra một đảo hắn vì cứu Lâm ra thủy khẳng định sẽ tìm chúng ta hai cái ta không có cách nào hắn liền sẽ tìm ngươi. Rốt cuộc bọn họ đều là ba mẹ Lại là thân nhân, ta tạm thời không thể tưởng được càng tốt phương thức tới giải quyết, ta muốn hỏi một chút người, có biện pháp gì không, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết chuyện này. Nàng hiện tại cũng là cấp không có cách nào, Lâm Bảo Tuấn làm ra như vậy sự tình liền tính, hiện tại còn không có một chút lương tâm, chính là Lâm Mị chính mình đều cảm thấy có chút nghe không đi xuống, hận không thể bóp chết Lâm Bảo Tuấn. Trong nhà mặt nhân vi chuyện của hắn tận tâm tận lực, hắn từ nhỏ đến lớn đều bị sủng vô pháp vô thiên. Hiện giờ đối mặt sinh tử không biết ra ra còn có thể nói ra loại này lời nói, mặt bên đã chứng minh, này tiểu xúc sinh là thật sự không cứu. Bất quá đây là Lâm ra người chính mình báo ứng, Lâm Mị hiện tại tưởng chính là không thể làm chuyện này dính dáng đến chính mình cùng ứng Vãn. Mà ứng Vãn lại có năng lực có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết rất chuyện này, cho nên nàng tới tìm ứng Vãn ngấm lại biện pháp. Ứng Vãn vừa nghe, cũng không hề nói cái gì mặc kệ việc này, tự hỏi một chút, trầm ngâm nói cũng không phải không có cách nào. Nàng cũng không phải là cái gì người lương thiện, bạch ngai có thể đem công ty làm như vậy đại quyết sách nhiều như vậy, cũng không được đầy đủ là đề cập đến nàng chuyên nghiệp tri thức. Một cái công ty quyết sách giả nếu là ngốc nghế thiện lương, xí nghiệp chẳng sợ có nâng đỡ cũng không có khả năng phát triển nói tình trạng này. Lâm Mị có chút kích động, biện pháp gì? Ứng văn nói, ta sẽ gọi người đi làm, người không cần phải xem bảo, đương nhiên. Lâm Bảo Tuấn sẽ không có việc gì. Lâm Mị Chương 313 ta lý giải. Lâm Bảo Tuấn sẽ không có việc gì. Lâm Mị này liền không nghĩ ra, nàng con ước gì Lâm Bảo Tuấn sẽ ra chuyện. Ác độc là ác độc điểm, nhưng Lâm Bảo Tuấn tổng nên cho chính mình làm sự tình trả giá đại giới. hắn người như vậy đối Lâm gia tới nói đã tinh phê đi, nếu là Lâm gia có thể nghĩ thông suốt, nói không chừng còn sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là vứt bỏ một cái lâm bảo tuấn mà thôi. Bất quá ứng vãn nếu nói sẽ có biện pháp, như vậy lâm mị liền an tâm rồi. Nàng có chút ngượng ngùng nói, phiền toái ngươi ta cũng ngượng ngùng, ta xác thật năng lực không đủ. Nàng nếu là năng lực cũng đủ, hoàn toàn có thể chính mình giải quyết lâm ra sự tình, cũng không đến mức phiền thoái đến ứng vãn trên người tới. Sẽ không, ngươi năng lực đủ chuyện này cũng không phải như vậy hảo giải quyết. Huyết thống quan hệ ở hoa hạ chính là một cái thực chí mạng đồ vật. Ứng vãn không đến mức muốn lâm gia mệnh, bởi vì bản thân liền không có gì liên lụy, nhưng làm lâm ra đời này đều ngừng nghỉ xuống dưới, vẫn là có biện pháp. Đương nhiên không có khả năng là ngốc nết giúp đỡ cứu ra lâm bảo tuấn đơn giản như vậy, nàng rất rõ ràng lâm ra tính cách. Nàng gọi điện thoại, đem chuyện này cấp bạch ngai nói, bạch ngai mang theo nàng mệnh lệnh, thực sung sướng đi làm chuyện này. Lâm Kiến Quốc bị chuyển tới trên thế giới tốt nhất bệnh viện. Hàn phía trước động chảy máu náo giải phẫu Mệnh là treo, nhưng là còn không có tỉnh lại, còn tỉnh trên thế giới tốt nhất ý học chuyên gia tới giúp hắn xem bệnh. Nhưng kỳ thật hai đều rõ ràng, hắn tuổi tác cùng với lớn, chẳng sợ thật sự tỉnh lại không hề nguy hiểm, hắn cũng sống không được mấy năm. Đặc biệt là lúc này còn ở hôn mê giữa, tình huống càng là nguy hiểm. Nhưng là vì cái gì muốn cứu đâu? Lâm gia thủy thu được chuyển viện tin tức khi đầu vóc đều láng ốc, bởi vì hắn thu được tin tức nói là lâm mị giúp nàng ra ra chuyển xa. Chính là nàng ở quốc nội, nước ngoài bên kia còn có thử văn tư, chuyển viện thế tất phải trải qua dư văn tư đồng ý, vấn đề là dư văn tư liền điện thoại cũng chưa cho hàn đánh, như thế nào lại đột nhiên chuyển viện. Ba giải phẫu đã làm tốt, lúc này có cái gì chuyển viện tất yếu. Lâm Gia Thụy đương nhiên là một chiếc điện thoại lập tức đánh tới Lâm Mị di động thượng, Lâm Mị tiếp, nàng lúc này đã thu được ứng vãn bên kia tin tức, tự nhiên biết như thế nào làm. Vừa nghe Lâm Gia Thụy điện báo, Nàng nhất thời liền phát huy chính mình kỹ thuật diễn, nước mắt nói tiêu liền tiêu, thanh âm đau khổ. Ba, chuyển viện là ta ăn bài, ta là vì cứu ra ra mà thôi, ta là hắn cháu gái, chẳng lẽ ta liền không thể biểu hiện chính mình hiếu tâm sao? Ta cũng là lâm gia người, đương nhiên cũng đến ra một phần lực. Lâm mị lời này, tiêu lâm gia Thụy không nghe ra cái gì không đối tới, ngược lại phi thường vui mừng, ngươi có thể như vậy tưởng, liền thật tốt quá. lúc trước sự tình, Ta biết ta và ngươi mẹ có đôi khi sẽ sơ sẩy ngươi, chính là trong nhà mặt nhiều như vậy nhì nữ, ngươi lại là lao đại, ba mẹ luôn là có chút cố bất quá tới, ngươi đệ đệ mội mội rốt cuộc tuổi còn nhỏ sao. Lâm Mị nghe xong liền tưởng cười lạnh. Giờ phút này nàng mở ra loa, người đại diện từ tiếu cũng ở bên cạnh nghe, nghe vậy trứng mắt, thiếu chút nữa không đem cách đêm cơm cấp nổ ra. Lúc này còn có thể nói chút ghê thở người nói. Lâm Mị biểu tình lạnh nhạt Thanh âm lại rất bi thường. ba Ta lý giải. Cho nên ta hiện tại cũng nghỉ thông suốt. Bất quá ngươi cũng biết ta tình huống. Ta liền kiếm như vậy điểm tiền. Trong nhà mặt ta cũng cấp tiêu dùng không ít. Gia Gia tiến cái kia bệnh viện là đỉnh cấp tư nhân bệnh viện. Tại đây phương diện quyền uy tính rất cao. Viện phương cùng ta nói một tuần trong vòng bảo đảm Gia Gia là có thể tỉnh lại. Bọn họ chuyên gia đã một lần nữa kiểm tra cùng làm an bài. Bất quá Gia Gia tuổi. Đại. Tỉnh lại vẫn là muốn tùy thời kiểm tra. Chương 314 kiểm tra phí dụ. Nàng lời này ẩn ẩn làm lâm gia thụy cảm giác được không thích hợp. Là, kia lại làm sao vậy? Chúng ta đương nhiên sẽ tìm người vẫn luôn chiếu cố ra ra. Lâm Mị tức khắc khỏe miệng câu lấy, thanh âm vẫn là bên kia hạ xuống. Chính là ta tiền không đủ, ta đã trước lót 1.000 nghìn vạn khối, coi như là ta cái này làm cháu gái bột phận, mà sau còn có mấy ngàn vạn đô la giấy tờ. Chỉ có thể từ ba ba ngươi ứng ra, thêm quá hiệp ước, nhất muộn tháng sau liền phải giao tiền. Lâm Gia thủy tức khắc hộp máu, mấy ngàn vạn đô la, ngươi đang nói cái gì mê sảng, ngươi ra ra chỉ là cái chảy máu não. Nhà ai bệnh viện thu phí như vậy thái quá. Chỉ là cái chảy máu não, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói, nhà ta lại không thiếu chút tiền ấy. Lâm Mị càng nói biểu tình liền càng lạnh, tự chính là mẹ tự mình thiêm, ta không yên tâm. Thỉnh tốt nhất chữa bệnh đoàn đội, nhân ra một cái chuyên gia ngày thường lên sân khấu phí chính là mấy trăm vạn đô la, thú chi là mấy cái đâu, còn có bệnh viện trị liệu phí dụng hàng ngày hộ lý phí dụng, ta đều cấp ra ra làm cho là tốt nhất. Mẹ quốc cái kia đoàn đội là phương diện này chuyên gia, người yên tâm, người bình thường không tiền không thế tưởng xin trả thỉnh không tới, ít nhiều văn vãn. muội muội giúp ta. Ứng văn chỉ là lợi dụng con đường, cũng không có lợi dụng chính mình thân phận cho nên nhân gia thủ tịch chuyên gia đến khám bệnh tại nhà là đến khám bệnh tại nhà, tiền khẳng định cũng cấp cao, như vậy ai cấp đâu. Lâm gia thủy, hắn thức khắc có loại điểm xấu dự cảm. Hắn thể thuốc phủ nhận, không có khả năng, mẹ ngươi như thế nào ký chính thức tự. Bệnh viện nói muốn chuyển viện, lúc ấy cho nàng nói thời điểm nàng chính mình thiếp tự, này nhưng đều là vì ra ra, ba ba, ngươi nên sẽ không nói ngươi không muốn đi. Kia chính là ngươi thân sinh phụ thân. Ta thỉnh tốt nhất vì cứu ra Gia, Gia, có cái gì sai? Lâm Gia Thụy Lâm Mị bên này toàn bộ hành trình khai ghi âm, Lâm Gia Thụy dám nói một cái không tự, hắn về sau làm yêu, này ghi âm thả ra đi là có thể làm Lâm Gia Thụy xong đời. Lâm Gia như vậy có tiền, sắp đến đầu hài tử phạm tội mấy trăm vạn đô la nói hoa liền hoa, vì phụ thân hoa mấy ngàn vạn chữa bệnh làm sao vậy? Lâm Gia Thụy cuối cùng không hề răng, bởi vì hắn biết việc này không đúng chỗ nào. Lâm Mị chính là cố ý. Lâm ra là có tiền không sai, nhưng đó là đô la a đô la. Lúc trước cấp lâm bảo tuấn nộp tiền bảo lãnh thời điểm liền tương đương với đã chịu mấy ngàn vạn ra tới, này đã là lâm ra ngày thường hàng ngày chi tiêu duy trì đếm. Mặt khác số lượng là có, nhưng đại đa số đều biến thành đầu tư cùng bất động sản, còn có to như vậy một cái lâm thị tập đoàn cần thiết muốn tiền tài duy trì vận chuyển, khổng lồ tài chính chạy ra hiện cái gì phay đứa gây liền sẽ xuất hiện nhất định vấn đề. Rốt cuộc lâm ra lại không phải trong truyền thuyết trục tỷ hàm môn. Mấy ngàn vạn đô la chính là mấy cái trăm triệu hoa hạ tệ, mấy cái trăm triệu muốn từ lâm ra tài chính bên trong điều. Hơn nữa lâm mị kia lời nói, rõ ràng này mấy cái trăm triệu chỉ là ban đầu muốn phó. Kế tiếp lao ra tử kiểm tra phí dụng đâu. Hắn nếu là không cho, hắn phải gặp phải phiên bội bồi thường. Nhưng cho. Lâm Thị bên này phí thời gian nhất định nhưng thật ra chịu ra, chỉ là công ty trong thời gian ngắn không thể tiến hành cái gì đại vận tác mà thôi, không ảnh hưởng hàng ngày vận chuyển. Chính là Lâm Gia Thụy để tay lên ngực tự hỏi, vì cái đã thượng tuổi phụ thân, rốt cuộc có đáng giá hay không? Lâm Gia Thụy trong lòng nôn ra máu, cảm kích gọi điện thoại đi hỏi Dư Văn Tư là chuyện như thế nào? Chính là Dư Văn Tư căn bản không biết chính mình ký cái gì hiệp nghị, chuyển viện thời điểm nàng là biết đến. Ngay lúc đó xác ký một đống làm đầu người hôn nao chướng đồ vật. Đều là tiếng Anh tư liệu, nàng nào xem hiểu. Tùy thân mang phiên dịch cũng đều nói văn kiện chỉ là bình thường tư liệu không thành vấn đề A. chương 315 cho hấp thụ ánh sáng. Thu được trưởng phu tin tức, dư văn tư vẫn là trận tròn mắt. Nay tiền không phải không cho được, mấu chốt là kế tiếp cấp lâm bảo tuấn kết thúc còn phải tiêu tốn không biết nhiều ít. Cái kia ngay từ đầu muốn định chết Lâm Bảo Tuấn tội phú nhị đại trong nhà mặt, đều hoa mấy ngàn vạn tới xử lý chuyện này. Vì cùng đối phương đấu võ đại còn Lâm Bảo Tuấn trong sạch, rõ ràng việc này còn phải tốn càng nhiều tiền. Đặc biệt là nộp tiền bảo lãnh phí giao người còn bị nàng tặng trở về. Dư Văn Tư hoàn toàn nằm liệt. Đang ở lúc này, có người tìm tới mua tới, nói có thể giải quyết Lâm Bảo Tuấn sự tình, có thể tìm ra đối phương giấu đi tính quyết định chứng cứ. Chỉ là yêu cầu Dư Văn Tư trả giá tiền tài, nếu không nói không có khả năng không duyên cớ cho người làm việc. Lâm Bảo Tuấn cùng Lao Gia Tử, cùng nhau thêm lên, này hai việc rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Dư Văn Tư cùng Lâm Gia Thủy nhất thời ngốc. Hơn nữa quốc nội bên này thu được tin tức, Lâm Gia bên này Lao Gia Tử đã hôn mê. Tuy rằng có cái ứng vãn công khai thực chấn động thân phận, chính là lúc trước nháo như vậy khó coi, nhân gia nói rõ sẽ không trở về có chút vốn dĩ liền tưởng đối Phó Lâm gia cũng không lưu tình, cái kia ban đầu phú nhị đại trong nhà mặt cũng là nghĩ cách giáp chết chuyện này. Lại không nghĩ biện pháp, chờ đến mở phiên tòa ngày đó, thật sự định rồi Lâm Bảo tuẫn tội, liền tới không kịp. Dư Văn Tư cả ngày chỉ biết khóc, Lâm gia Thụy gặp phải lựa chọn thời điểm còn muốn gặp phải hội đồng quản trị áp lực, bởi vì một loạt sự kiện, hiện tại Lâm gia phong bình không tốt. Càng nhưng khí chính là còn có vô số vong hưu ở lâm thị công ty hoặc phỉ xì ổ hế bổ kỳ hạ đánh tạp, mỗi ngày đều đang hỏi. Hối hận sao? Diệu A, đá hai cái nữ nhi, đem nhất ngưu bức cấp đá. Cả nhà chỉ số thông minh đều cho ứng vãn trách không được các ngươi nhược trí thành như vậy. Nghe nói các ngươi nhi tử ở nước ngoài đâm chết người, phế vật, nhưng đừng nghĩ làm ứng vãn xử lý chuyện này. Ai nha nha việc này như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Quá lệnh nhân tâm dết lệnh. Lâm thị giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng không ngừng hạ ngã. Hội đồng quản trị ý kiến rất lớn. Lâm kiến quốc không ở. Lâm ra thủy áp không được bãi. Hơn nữa Lâm gia vì giấu giếm chuyện này. Còn tiêu phí không ít tới áp xã giao tin tức. Đáng tiếc thế gian không có không ra phong tưởng. Sự tình ở phát sinh vài ngày sau. Trung quy vẫn là bị người bạo ra tới. Chuyện này có cái thực diệu địa phương. Đó chính là đề cập tới rồi ứng vãn. Dựa theo thường quy thao tác. Ứng bạn nếu là mặc kệ lâm ra khả năng không tốt lắm, nhưng vấn đề chính là lâm bảo tuấn bị chuyển đâm chết người còn độc giá. Nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, một đám người ở trên mạng bắt đầu mang tiết ấu. Lâm gia chính là ứng bạn thân sinh gia đình, thân đệ đệ độc giá đâm chết người, đường đường một cái viện sĩ, không có khả năng bao che đi. Cư dân mạng cái gì đều có thể nhẫn, duy độc đối với một ít đề cập đến tư bản hoặc là quyền thế để tài thập phần ham thích, đem chuyện này hoàn toàn nháo đại. Cũng nói liền tính ứng vãn là viện sĩ, cũng không thể quản chuyện này, nếu không này không phải ô hế ứng vãn thanh danh. Nàng vừa mới ra điểm danh thành căn cơ còn không xong, cư dân mạng nhóm chấn động đồng thời kỳ thật sinh ra không bao nhiêu đại nhập cảm, bởi vì nàng thật sự quá thần tiên cùng quá xa xôi, lại cũng đủ tuổi trẻ. Có chút ghen ghét nàng không hợp pháp phần tử càng là ra tới châm ngòi thổi gió. Kỳ thật hay cũng chưa nghĩ đến, ngược lại như bạch ngai ý. Bởi vì hắn đã thấy được rất nhiều người ở vì bột bên vực kẻ yếu, chuyện này tuôn ra tới, không phải nhằm vào cư dân mạng, mà là vì nhằm vào mỗ một đám lão cũ kỹ tư tưởng. Lúc trước chính là bận tâm bọn họ làm việc mới không quá tuyệt, hiện tại Lâm Bảo Tuấn đưa tới cửa tới, không lợi dụng quá không phúc hậu. Thân sinh gia đình thanh danh đều dơ thành cái dạng này, còn nhận, nhận vỏ chối đâu. chương 316 Sự tình một cái soạn Cái này là cá nhân đều ngượng ngùng cho rằng ứng vãn không trở về nhà đình là bất hiếu. Ngược lại ứng vãn fans đau lòng không được. Ứng vãn đệ đệ ở nước ngoài độc giá đâm chết người ta thiên A, không nghĩ tới còn có loại này bi thôi sự tình, đứa con trai này cũng quá không phải cái đồ vật đi. Ứng vãn đệ đệ ở nước ngoài độc giá đâm chết người con mẹ nó lâm mị cũng là hắn tỷ tỷ A vẫn là cùng nhau lớn lên, các người dựa vào cái gì mang viện sĩ tiết đấu, có độc đi. Ứng vãn đệ đệ ở nước ngoài độc giá đâm chết người này cùng ứng vãn có cái giám quan hệ. Chúng ta ứng viện sĩ từ đầu tới đuôi liền không nhận, nộp tiền bảo lãnh là mệ quốc pháp luật bình thường trình tự, không đại biểu chạy thoát chịu tội, lâm ra lại không phải không có tiền, cùng viện sĩ có mau quan hệ, này liền bắt đầu chỉ trích viện sĩ một tay che trời. Ứng vãn đệ đệ ở nước ngoài độc giá đâm chết người cái này đề tài có chút vi rượu a Chật chật chật cố ý đi. Vậy bù nước ngoài tư bản thạch trùy. Như vậy mang một cái viện sĩ tiết tấu mặt trên cư nhiên đều mặc kệ. Ứng văn đệ đệ ở nước ngoài độc giá đâm chết người ta mẹ nó thật đối với bù hết trô nói rồi, ra nhiều ít sự soát ứng văn đắc bình, nhân ra đường đường một cái viện sĩ vì quốc gia làm đại cống hiến chính là bị người như vậy nục nhã sao. Ứng văn đệ đệ ở nước ngoài độc giá đâm chết người sinh ra ở như vậy gia đình lại không phải nàng sai, chỉ là nàng đệ đệ phạm tội mà thôi lại không phải toàn bộ lâm ra. Lại nói hiện tại sự tình có thể tuân ra tới liền chứng minh nàng không có tưởng dấu giếm, cùng nhân ra cái gì quan hệ. Sự tình nhao quá lớn, mặt trên nhìn không được bắt đầu xử lý chuyện này. Kế chị chăn cũng gọi điện thoại cấp ứng vãn, tỏ vẻ khí không nhẹ, thật quá đáng, ngươi đệ đệ sự tình cùng ngươi có quan hệ gì, này bang điều dân như thế nào liền dễ dàng như vậy bị châm ngòi thổi gió. Ứng vãn nghe thấy lời này, khẽ cười một tiếng, ngài quá xuất ruột. Trên mạng rất nhiều người là ở giúp ta nói chuyện, hơn nữa, tin tức là ta quyết định tuân ra đi. Kế chỉ chăn sửng sốt một chút, vì cái gì? Này tin tức nếu là tưởng giấu hoàn toàn giấu được. Ứng văn nói, các người là đứng ở ta lập trường vì ta suy xét, ta cùng lâm ra không hề quan hệ, nhưng là bọn họ lập đi lập lại nhiều lần dán lên tới cũng là thực phiền. Kế chỉ chăn trí tuệ hơn người, thực mau nghe ra ý khác. Có phải hay không có người bởi vì lâm ra sự tình đối với người nói gì đó? Ứng vãn chỉ nói, đây là chuyện của ta, không cần ngài nhọc lòng, ta sẽ xử lý tốt, ngài yên tâm. Thật là có người nói cái gì? Kế chỉ chăn như suy tư gì nói thanh hảo, sau đó cùng ứng vãn cắt đứt điện thoại. Có khắc thượng tuổi trưởng bối thông minh nhưng thật ra thông minh, đáng tiếc quá nặng phương diện này. Gọi điện thoại tới còn thường thường khuyên nhủ ứng vãn, trở về gia đình là chuyện tốt. Bởi vì là trưởng bối, chỉ cần nàng ở chỗ này, kỳ thật rất nhiều chuyện không phải mặt ngoài như vậy hảo thuyết. Chuyện này một tuần ra tới, là có thể hoàn toàn ngừng nghỉ. Sự tình phát triển luôn là có cái thời gian, ngày hôm sau về họt xệ đã bị cưỡng chế đè ép xuống dưới, vì mau chóng giải quyết rớt chuyện này, Dư Văn Tư phát hiện giữa ứng vãn cùng Lâm mị căn bản không hy vọng, không thể không chính mình suy nghĩ biện pháp. Bọn họ trả giá thật lớn đại giới bắt được chứng cứ. Cứu nhưng thật ra cứu Lâm Bảo Tuấn, đáng tiếc hấp độc sự tình vẫn là giải quyết không được. Hơn nữa quốc nội có lao cũ kĩ, liền có đau lòng lưỡng vãn, xem Lâm ra chán ghét không được, lần này quyết đoán ra tay, ngăn cản dư văn tư đoàn người về nước. Quốc nội bên này, Lâm ra thụy phát hiện chính mình căn bản chống đỡ không được Lâm thị mặt sau một loạt phản ứng, hán Lâm thời tiếp nhận chủ tịch vị trí, trực tiếp bị cổ đông yêu cầu xuống đải. chương 317 Lâm ra không về được. Nếu hắn có năng lực đương nhiên chấn được, không năng lực liền trấn không được. Hắn bị bắt xuống đài, Lâm Thị hư danh. Mặt ngoài Lâm Thị vẫn là họ Lâm, nhưng đã ở trầm rãi bị mặt khác cổ đông như tầm an lên. Sự tình nhìn như phát triển nhiều, trên thực tế cũng cũng chỉ dùng mấy ngày thời gian. Mễ quốc cục cảnh sát bên kia được đến tân chứng cứ, Lâm Bảo Tuấn huynh đệ nên trả giá hẳn là trả giá đại giới. Lâm Bảo Tuấn bị cưỡng chế đưa vào tai nghiện trung tâm, dư văn tư hồi không được quốc. Lâm Bảo Hy cũng rơi xuống không rõ, Lâm ra thủy ở quốc nội một bàn tay vô không vang, tình cảnh rất là gian nan. Ứng văn kết thúc ở đế đô sự tình, mang theo tiểu hắc cùng người máy đại hắc, không sai tân lấy tên. Lúc trước sáng tạo đại hắc thời điểm chỉ là cho cái đánh số, không có chính thức tên, ứng văn liền cấp sửa lại. Đại hắc là cái người máy, trước kia sáng tạo ra tới, chí năng tính không cao, nhưng thật ra có thể giúp đỡ nhìn xem tiểu kê. Bởi vì lâm bảo tuấn sự tình nàng nhiều dừng lại mấy ngày, hiện tại trở lại nông thôn đến, thấy tư luật đã trước nàng một bước đã trở lại. Hắn biệt thự đã tu sửa không sai biệt lắm, hắn nhìn trở lại trong thôn mặt ứng vãn, cười phá lệ sáng lạ, chúng ta trăm công ngàn việc viện sĩ đã trở lại, có hay không hứng thú tới ta biệt thự cao cấp tham quan hạ. Ứng vãn trước sau như một không lưu tình, không có hứng thú. Tư luật A. Dự kiến bên trong. Không nghĩ tới lần này ứng vãn nhưng thật ra không trực tiếp trở về, ngược lại nhìn hắn một cái, thanh đạm mắt mắt có chút suy nghĩ sâu xa, lâm bảo tuấn sự tình ngươi đã sớm biết. Nàng lời này nói thực vi diệu. Tư luật một chút nghe ra tới, hắn cười vẫn như cũ tà khí, ngươi cho ta biết trước. Ta chỉ là cảm thấy ngươi kia. Vừa có huyết thống tiện nghi đệ đệ vừa thấy liền không phải cái đèn cạn dầu, ở quốc nội thời điểm cũng chỉ có lâm kiến quốc ép tới trụ hắn. Ở nước ngoài không ai ép tới trụ ngược lại là cho hắn cơ hội, hắn đi lên oai lộ là chuyện sớm hay muộn, ta chỉ là không nghĩ ở quốc nội nhìn đến hắn, ta không có làm sai, đúng không? Trước kia đắc tội ta người, kết cục có thể so này thảm nhiều. Bởi vì đối tượng là ứng vãn, hắn giải thích rất rõ ràng. Chủ yếu là nói rõ ràng, người cũng không phải là hắn tìm đi cô ý lộng Lâm Bảo Tuấn. Người cách làm là chuyện của ngươi Ứng vãn rất bình tĩnh. Lâm Bảo Tuấn chính mình đi lên con đường này, chết không được hay Hắn rõ ràng có thể lựa chọn ở nước ngoài hảo hảo đọc sách, nếu là có điểm tự giác tính còn có thể vì Lâm Gia làm điểm cống hiến. Lâm Gia có hôm nay đều là bái hắn ban tạo. Sở hữu nhân là ở Lâm Bảo Tuấn trên người, mà không phải nàng cùng Lâm Gia những người khác. Lâm Gia nếu như vậy thích hắn, dù sao cũng phải vì sự tình hôm nay mua đơn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là quá thiện lương. Tư luật sách một tiếng. Đổi thành là ta, lâm kiến quốc cái kia mệnh liền không cần thiết yếu Ta chỉ là làm ta nên làm. Ứng vạn thế nhưng khó được nở nụ cười. Ta là một cái chỉ có huyết thống quan hệ cháu gái bồn phận. Chuyên gia là ta cho hắn tìm, có thể bảo đảm hắn tỉnh lại thân thể dưỡng hảo còn có thể sống thêm mấy năm mười năm. Này không hảo sao? Hảo, đương nhiên hảo. Người chuyên gia là vì cứ mạng, ứng vạn đích xác tìm chính là đối lâm kiến quốc hưu dụng chuyên gia. Thử hỏi trên thế giới này ai không muốn sống, lâm kiến quốc tỉnh lại cũng nên suy nghĩ cẩn thận đạo lý này. Vấn đề ở lâm gia Thụy trên người. Kia số tiền hắn hiện tại là lấy ra tới, hắn cũng rõ ràng lâm kiến quốc không tỉnh lại lâm gia liền hoàn toàn không có hy vọng, đương nhiên được cứu trợ. Đến nỗi lâm kiến quốc tỉnh lại sau cái gì thái độ, này liền không phải ứng văn quản. Mặc kệ có cái gì thái độ, lâm gia cũng không về được. Trước 318 ta trong tay có cái hạng ngục ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Ngươi chính là mềm lòng. Tư luật hơi hơi thở dài một tiếng, làm tuyệt một chút cũng sẽ không có người ta nói ngươi. Vì cái gì đâu? Ứng văn chỉ là hơi hơi những mày, từ trên nguyên tắc tới nói lâm ra đối ta cũng không có tạo thành cái gì trở ngại. Hiện giờ bọn họ làm sự tình cũng là chính bọn họ lựa chọn. Ta làm ra một cái quyết định chỉ là làm lâm ra về sau cùng ta đồng dạng điều trợ tuyến vĩnh viễn không từng giao, làm hết thể khôi phục đến trước kia. Làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp quay dày đến nàng. Ra ra đối nàng nói qua, vãn vãn, ngươi thực thông minh, nhưng cũng không cần tự cao tự đại, ngươi phải biết rằng ông trời là công bằng, ngươi có siêu cao chỉ số thông minh, liền sẽ không chiếm được một ít đồ vật. Bất luận cái gì sự đều có hai mặt tính, nhớ lấy. Tâm thái bình thản quan trọng nhất, có một số việc nên đoạn liền đoạn, có một số việc nên tranh thủ muốn tranh thủ, cái kia độ, từ chính ngươi nắm chắc. Cùng lâm gia chuyện này không quan hệ, chỉ là ra ra đối nàng dạy dỗ chính là như vậy. Tư luật hơi hơi thở dài, quả nhiên là hắn ứng vãn. Kỳ thật cái này nguyên tắc không thành vấn đề, nhưng hết thể lấy nguyên tắc cân nhắc liền có vẻ lánh khóc chút. Tỷ như nàng liền không lấy chính mình đương hồi sự, vẫn duy trì chính mình nguyên tắc. Như thế nào liền không cho chính mình một chút cơ hội đâu. Không có chuyện khác ta liền đi trước. Nàng xoay người muốn đi, tư luật vừa định gọi lại nàng, đống nhiên thấy nàng trong phòng mặt đi ra một cái toàn thân thuần hắc người máy. Người máy. Tư luật câu mày. kia người máy đi đường đều là từng bước một đốn, có nửa người cao, không giống như là hiện tại mới nhất khoảng. Nó đi ra giả quét đến ứng vãn tồn tại, liền bắt đầu dò hỏi, người ăn cơm sao? Ứng vãn đáp lại thực tự nhiên, ăn. Đại Hắc tiếp tục hỏi, người ăn cái gì? Tư luật tới chút hứng thú, vốn tưởng rằng này người máy đai ở ứng vãn bên người có chút bất đồng. Kết quả nghe thấy ứng vãn thuận miệng nói một cái đồ ăn danh, kia người máy liền nga một tiếng, xoay người đi đến trong viện địa phương khác. Tiểu Hắc ở nó bên cạnh đảo quanh, cái đuôi riêu chính hoan. Tư luật chợt gian một tiếng hử cười, xuẩn cầu xứng xuẩn người máy. Hắn đi lên trước. Ngươi này ngửi máy nơi nào mua? Không phải mua, ta trước kia nghiên cứu ra tới. Ứng bán trả lời hắn nói, tư luật có chút kinh ngạc, ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi không tính toán nghiên cứu ai. Trước kia khi còn nhỏ phát hiện ra không được quá lớn kết quả liền xoay mặt khác hiện thực một chút, đại hát chính là ta lúc ấy một cái vật thí nghiệm, bất quá không quá trí năng. Hiện tại vừa lúc có thời gian, ta tính toán một lần nữa nghiên cứu. Trước kia là trước đây, ý tưởng vẫn là sẽ biến. Ứng văn ít nhất có thể xác định một chút, ai là không có khả năng không nghiên cứu, nó đề cập đến quá nhiều đồ vật. Mặc kệ ra không ra trọng đại thành quả, ít nhất hiện tại có thể tiên tiến được rồi. Tư luật ánh mắt đột nhiên loé loé, hắn nghĩ đến cái gì, đống nhiên nói, ngươi một cái đại viện sĩ, cũng không biết ta nơi này có cái hạng mục ngươi có cảm thấy hứng thú hay không, về ai. Ứng văn quả nhiên không cự tuyệt, cái gì hạng mục. Tư luật, lại nói tiếp thực phiền thoái. Bất quá ta đối cái này hạng mục thực coi trọng, ta chờ lát nữa đem tư liệu chia ngươi, ngươi cảm thấy hứng thú lại nói. Ứng vãn gật đầu, có thể. Tuy rằng để cập đến riêng tư, thậm chí không nên để lộ ra đi, bất quá tư luật đối ứng vãn một chút cũng không nảy tự giác tính. Đúng lúc này, thôn trưởng biết được ứng vãn trở về, lại đây tìm ứng vãn, nhìn đến tư luật thời điểm, còn hơi có chút ngoài ý muốn, tư tiên sinh cũng đã trở lại a Tư luật gật gật đầu. Ứng vạn thấy thôn trưởng ra ra, têu một tiếng, thôn trưởng ra ra. Ai ra, không được không được. Thôn trưởng hiện tại thấy người, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hiển nhiên là biết trên mạng bại lộ ra sự tình. chương 319 không cần lo lắng ông nội của ta tiếc lối. Thôn trưởng ra ra cũng trước nay không nghĩ tới ứng vạn cư nhiên sẽ là lợi hại như vậy người. Trước đây thời điểm ứng vãn từ bên ngoài trở về, mọi người đều cho rằng ứng vạn là tốt nghiệp đã trở lại. Nàng 24 tuổi, còn muốn tìm công tác. Trong thôn mặt người như vậy cũng có mấy cái, không có cha mẹ, đều là dựa vào trong thôn người tiếp tế. Ứng bán tuy nói không cần, nhưng nàng hiện tại một người, mọi người đều cảm thấy nên trợ giúp liền trợ giúp một ít. Trở lại trong thôn mặt về sau, tuy rằng có một số việc là rất kỳ quái, bất quá thuần pháp người trong thôn đều không có hỏi nhiều. Thằng đến vương già khuê nữ ở TV mặt trên thấy được ứng vãn công khai thân phận. Nàng lúc ấy liền hét lên lên, thôn trưởng ra ra còn tưởng rằng là nhà ai heo bị giết gào thảm như vậy. Sau đó mới biết được cái này lại người khiếp sợ tin tức. Ứng văn cư nhiên là cái viện sĩ, viện sĩ. Viện sĩ là cái gì kỳ thật bọn họ còn không hiểu lắm, nhưng là biết ý nghĩa phi phạm, tựa như những cái đó nhà khoa học giống nhau, là vì quốc gia làm việc người, là khó lường nhân tài. Không chỉ có riêng là đọc thảo thư, đây là vì nước làm cống hiến. Như vậy tuổi trẻ, nàng còn về tới thôn Hoa Dương. Thôn trưởng không nốc, nháy mắt nhớ tới phá bỏ và di rời sự tình, có phải hay không liền cùng ứng vãn có quan hệ? Khó trách ứng vãn không cần trong thôn mặt người tiếp tế, cũng không đi làm cũng có sinh hoạt phí nơi phát ra, cảm tình nhân ra chính là quốc gia quảng. Thôn trưởng hiện tại nhìn ứng vãn, trà sắt tay, có chút kích động. Tuy rằng ứng vãn thân phận kinh người, chính là nhìn ứng vãn tuổi trẻ bộ dáng. Vẫn là khó có thể sinh ra rất sâu đại nhọc cảm. Hắn nhìn ứng vãn, nàng khỏe môi còn hàm chứa đạm cười. Thôn trưởng ra ra, ngươi có việc cùng ta nói. Thôn trưởng lắp đầu, trong giọng nói mặt vẫn là có chút kích động thật cũng không phải cái gì đại sự. Chính là ra ra muốn hỏi ngươi, ở trên mạng sự tình, đều là. Hỏi có phải hay không thật là không phải có điểm mạo phạm nhân ra. kia nếu là giả, loại này thân phận có thể là giả mạo sao? Ngươi cũng thấy rồi. Ứng văn ngữ khí thực nhẹ, lại như là mang theo ý cười, đúng vậy. Thôn trưởng biểu tình tức khắc trở nên nghiêm túc lên, giống như là thấy cách vách ra hải tử có trọng đại tiền đồ cái loại này ánh mắt, thậm chí có điểm động dung, hảo hải tử, người ra ra trên trời có linh thiêng, nếu là biết ngươi lợi hại như vậy, khẳng định sẽ thực vui mừng. Ra ra đã sớm biết những việc này. Ứng văn nói, thôn trưởng ra ra ngươi không cần lo lắng ông nội của ta có cái gì tiếp nối. Thôn trưởng gật gật đầu, nếu như vậy, thôn trưởng ra ra cũng không phải dày ngươi, ngươi nếu là còn ở tại trong thôn, ngươi có chuyện gì, cứ việc cùng chúng ta nói. Tuy nói ứng vãn lợi hại, nhưng nàng một chút cái giá đều không có, thôn trưởng ra ra nghĩ vậy sao lâu ứng vãn đều thực tùy ý, cũng liền không có gì cầu thuốc cảm. Nói đến cùng, ứng vãn là cái gì thân phận, đối bọn họ thôn hoa dương người tới nói đều không quá trọng yếu, nàng tóm lại chỉ là thôn hoa dương một cái hài tử. Chỉ là ứng hà là thật sự lợi hại, lúc tuổi ra còn có thể nhặt được một cái lợi hại như vậy cháu gái. Thôn trưởng loáng thoáng biết nàng cùng nguyên sinh gia đình giống như có chút mâu thuẫn, cũng liền cùng một cái tỉ tỉ quan hệ hảo, rốt cuộc bọn họ trong thôn mặt người đều không thế nào lên mạng, không hiểu biết cụ thể. Bất quá hiện tại biết, thôn trưởng cũng không hỏi nhiều. Nhân ra không muốn trở về, luôn có nàng lý do. Thôn trưởng đi thời điểm, còn nhìn thoáng qua bên cạnh tư luật. Hắn nghĩ thầm này tiểu tử giống như thấy quá rất nhiều lần, xem ra là thật sự cùng ứng vãn hấp dẫn. Tư luật thấy thôn trưởng lúc gần đi ánh mắt, con con ngôi. Tiểu hát chạy tới, ước chừng là có mấy ngày không gặp tư luật, hướng về phía hắn uông một tiếng. Vừa thấy tư luật ánh mắt khẽ biến, lập tức lại rụt trở về. chương 320 hoàn. Ứng vạn thấy tư luật còn đãi tại đây, nói, ngươi trở về đem tư liệu chia ta đi, ta hiện tại đi vào trước vội điểm sự tình. Tư luật gật gật đầu. Nếu ứng bán thật sự cảm thấy hương thú, hán kỳ hạ cái kia hạng mục nói không chừng có cơ hội lấy tiến triển to lớn. Ứng bán trở về về sau, bắt đầu một đầu chui vào ai học tập trong tri thức. Nàng học điện tử tin tức bên trong bao hàm cùng loại nội dung, bất quá hiện tại còn muốn hấp thu càng chuyên nghiệp tri thức, ứng bán một bên học thời điểm, một bên tìm trên mạng tư liệu cùng diễn đàn. Nàng tìm này đó đương nhiên không phải cho rằng có chút tư liệu trên mạng mới có mà là yêu cầu thu hoạch linh cảm, mà là đôi khi, làm thực nghiệm cùng nghiên cứu trừ bỏ chuyên nghiệp vững chắc cơ sở, nhất yêu cầu chính là cũng đủ sức tưởng tượng cùng linh cảm. Đặc biệt là ai phương diện này, ai đề cập phạm vi thật sự quá quảng quá quảng, cũng không đơn giản chỉ là chỉ làm người máy có được chí năng tính đơn giản như vậy, nàng có thể đi dạo một ít chuyên nghiệp diễn đàn, lại thông qua phương diện này chuyên gia thảo luận, nhìn xem có thể hay không được đến một ít linh cảm tới xác định phương hướng. Nàng đầu tiên nhìn một ít về ai chuyên gia video, toàn thế giới trong phạm vi chọn mấy cái trọng điểm. Nhìn cả buổi chiều, cuối cùng lại chọn chúng một cái trên mạng diễn đàn. Đều là quốc tế hóa, đối ai cảm thấy hưng thú đại như cùng dân gian nhà khoa học đều tập trung ở cái này trang web, vì chính mình các loại sức tưởng tượng đưa ra các loại giả thiết tính kiến nghị, lấy này tới cùng người khác thảo luận, thậm chí là đưa ra một ít ai có thể ứng dụng đến phương hướng cùng với tương lai thành tiểu. Ứng ban quét một vòng, đại khái chính là một ít người cho nhau thảo luận. Chân chính có thực lực vẫn là có, bất quá đại bộ phận nói ra quan điểm hoặc là là quá mức hư hào hoặc là chính là không quá có thực tiện tính, hoặc là nói quá mức chắc hẳn phải vậy. Bất quá ứng ban chỉ là vì được đến một ít độc đáo giải thích, đối với này đó không quá để ý, phiên phiên, thật đúng là cho nàng phiên tới rồi một cái thiệp. Tiếp khởi sướng người thảo luận đề tài chính là như thế nào, sử ai có thể giống nhân loại như vậy tự chủ bắt chước tự hỏi, hắn cho rằng ai chỉ cần có thể tự chủ học được học tập, là có thể đủ giải quyết dễ dàng tự hỏi vấn đề. Hơn nữa muốn cho máy móc hướng nhân loại giống nhau có được tình cảm là không có khả năng, nhưng tự chủ học tập là hoàn toàn có thể làm được. Cái này quan điểm kỳ thật xem như phổ biến, vấn đề là hắn nói ra chi tiết, như thế nào làm. Hắn cũng đưa ra một bộ chứng minh phương án. Bất quá ở đại bộ phận người trong mắt, này bộ phương án vẫn là quá mức buồn cười cùng không thành thục, đổi ở đại trong xưởng mặt cho ngươi thực nghiệm cơ hội đều sẽ không có. Hắn ở thiệp bên trong liên tục đưa ra vài cái quan điểm, nhưng là phản ứng người của hắn ít ỏi không có mấy. Rốt cuộc hiện tại đại bộ phận người đưa ra ai quan điểm, chỉ là căn cứ vào thị trường thượng vấn đề, đại bộ phận chỉ là tưởng có thể có một chút đột phá là đủ rồi, lợi dụng điểm này đột phá là có thể đủ phát một bút đại tài. Quá đủ vượt mức quy định đề tài không ai có thể làm được, cũng liền không ai sẽ thảo luận. Ứng bán nhìn nhìn, đối với chi tiết bên trong quan điểm nàng không tỏ ý kiến, nhưng cũng không có hoàn toàn phủ nhận rớt. Hết thể tính khả thi ít nhất muốn thành lập ở thực nghiệm thất bại cơ sở thượng, thì cũng chưa thử qua liền như thế nào biết không được. Nhưng ai là hạng trường kỳ chiến tranh, không phải chỉ bằng vào nói mấy câu là có thể làm được, nàng đối người này cách nói có vài phần hứng thú. Liền ở thiệp phía dưới để lại ngôn, nhằm vào hắn đưa ra quan điểm tiến hành rồi vài giờ hồi phục cũng biểu lộ trước mắt nào vài giờ là được không nào vài giờ là không thể được cùng hoàn toàn không thể được. Nàng ở cái này diễn đàn đăng ký ID chính là bình thường bạn. Đại biểu tên nàng, cũng thực bình thường. chương 321 ta cũng là nàng bằng hữu Lâu chủ cũng không có lập tức hồi nàng, ước chừng là không ở. Ứng vãn cũng không thèm để ý. Nàng đã nhìn một buổi trưa video. Bên kia đại hắc đi tới đúng giờ xác định địa điểm, ăn cơm, ăn cơm. Nó sẽ một ít cơ sở đúng giờ khái niệm, tiêu ứng và ăn cơm chính là nói cơm chiều đã đến giờ. Không nghĩ tới một buổi trưa thời gian quá cũng man mò. Di động mặt trên còn có tư luật phát tới hạng mục tin tức nàng còn không có tới kịp xem. Hiện tại chuẩn bị nấu cơm, liền đại khái nhìn hạ. Ai cũng chia làm rất nhiều ngành học cùng với nghiên cứu phương hướng. Còn có nhược ai cùng cường ai chi phân, cường ai cơ bản có thể cho rằng là cùng cấp với nhân loại máy móc tư duy, hiện tại hoàn toàn thực hiện không được, mà nhược ai hiện tại đã rộng khắp ứng dụng đến các loại khoa học kỹ thuật biến hóa bên trong. Hiện tại di động liền có đề cập đến tương quan tính ở bên trong. Nàng nhìn vài lần, đại khái hiểu biết một chút, liền đưa điện thoại di động bông. Nàng đêm nay chỉ tính toán đơn giản sau mì sợi, trong nồi thủy đã thiêu đến sôi trào. Ứng vãn đem thủ công chế tắc mì sợi hạ đi, mới vừa hạ đi xuống, liền nghe thấy được bên ngoài tư luật thanh âm, ứng vãn. Nàng chuyển cái thân đi ra phòng bếp đi xem, tư luật đang đứng ở rào tre ngoài cửa biên, tươi cười nhưng thật ra sán lạng thực, cọ cái cơm. Ta đầu bếp còn không có trở về. Ứng vãn nhìn thoáng qua mới vừa phía dưới trong nổi qua đi mở cửa ra, muộn thanh nói, người đầu bếp sao có thể như vậy vãn trở về. Ta cũng không nghĩ tới. Trên đường ra thai nạn xe cộ chậm chế thời gian. Tư luật nói thực tự nhiên, loại sự tình này cũng không đáng chú nhân ra, sự nhưng thật ra không nghiêm trọng, bất quá tiến bệnh viện đi, ta tổng không thể yêu cầu người lập tức chạy tới. Điều này cũng đúng. Ứng văn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đêm nay chỉ có mị sợi. Tùy ý, ta không chọn. Chỉ cần hương vị hảo, rốt cuộc can cái gì hắn là không ngại. Hắn bảo phòng. Nghe thấy được trong phòng bếp phiêu tán ra tới mùi hương, trong nồi mỉ sợi vừa mới hạ, ứng vạn muốn chạy nhanh đi vào nhìn. Đang ở lúc này đại hắc già quét đến trong phòng mặt tới người ngoài, nó chậm gì gì đi bước một đi tới, tiểu hắc ở nó bên người đi theo, nó đi đến tư luật trước mặt, hỏi một câu, ăn cơm sao? Tư luật, nay xuẩn người máy hiển nhiên chính là ứng vạn mang về tới kia chỉ. Hắn trên dưới đánh giá một chút, cảm thấy đại hắc từ mặt ngoài tới xem không có gì cực kỳ. Nó toàn bộ thân thể là màu đen kim loại thân thể, nửa người dưới chỉ miễn cưỡng là một cái hai chân, bụng cũng chỉ là từ một cây cây cột dường như kim loại quản tương liên, đại khái trừ bỏ trang cơ bản chịp cùng dây điện cũng không những thứ khác. Dù sao cũng là người máy, từ mặt ngoài cũng nhìn không ra nó có phải hay không quá mức với trí năng. Tư luật ngừng đầu, nheo nheo chính mình cảm, ý vị thâm trường đáp, không ăn. Đại hát thế nhưng theo xoay cái đề tài, đi ăn cơm. Tư luật, hiện tại còn không có đến ăn, có thể ăn cái gì? Đại hác, này chạm đến tới rồi nó tri thức manh khu. Tư luật nhất thời cười lạnh một tiếng, xuẩn máy móc. Hắn chọc chọc đại hác đầu, đại hác không có gì phản ứng, hắn lại hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Đại hác tựa hồ tiếp xúc tới rồi một ít mệnh lệnh, phản bác nói, bằng hữu là ứng vãn, bằng hữu là ứng vãn. Nó chỉ biết lặp lại này một câu, khác liền không có. Hiển nhiên, nó không có chủ nhân, sáng tạo nó ra tới người, đem nó coi như một cái bằng hữu, mà không phải đương nó chủ nhân. Tư Luật nghe thấy những lời này, trong lòng hơi có chút xúc động. Hắn giống như loan pháng chạm vào một ít về ứng vạn ý tưởng. Hắn nhẹ giọng nói, ta cũng là nàng bằng hữu. Chương 322 ta yêu cầu một cái quy hoạch. Đại hắc không có đáp lời, nay đã chạm đến tới rồi nó không thể trả lời lĩnh vực. Nó chỉ là xoay người chầm rãi đi địa phương khác. Nó có máy ra quét, biết có chút địa phương có thể đi, có chút địa phương không thể đi, chỉ ở trong sân mặt chuyển, cũng sẽ không dầm đến hoa hoa thảo thảo hoặc là rơi xuống hồ nước. Tư luật thấy nó nơi nơi loạn đi, đi trong phòng bếp. Mì sợi hạ thức mau, bởi vì thời gian không giống nhau, ứng vãn đem trước hạ kia phân cho tư luật. Không có thêm tư luật, có nàng tự chế nước sốt, phong tơi chén đế liền không sai biệt lắm. Nàng đem mì sợi cho tư luật Trở về đã quên ngao canh loãng, tạm chấp nhận ăn đi. Nàng nói tùy ý, tư luật nhướng mày bưng đi ra ngoài. Đem tư luật thịnh, nàng mới hạ chính mình. Quá trong chốc lát mang sang đi thời điểm phát hiện tư luật còn không coi ăn, bị sợi đặt ở trong chén đã coi chút làm, nàng nói, ngươi không ăn. Tư luật, ngươi là chủ nhân, ngươi không tới ta như thế nào không biết xấu hổ ăn. Ứng vãn, hắn ra mặt thoạt nhìn không giống như là như vậy mỏng bộ dáng. Nàng không tỏ ý kiến, ngồi xuống bắt đầu an tĩnh ăn cái gì. Mi sợi mềm dẻo rồi lại kinh đạo, đơn giản hương vị cũng vẫn có thể xem là tươi ngon, tư luật kia chén bởi vì thời gian lâu rồi có chút thay đổi, bất quá hắn ăn còn tính sung sướng. Dù sao cũng là ứng vẫn làm, hắn trước nay liền sẽ không bắt bẻ. Ăn cơm thời điểm, tư luật hỏi một câu, hạng ngục kế hoạch ngươi nhìn sao? Ứng đoán gật gật đầu, ăn một ngụm mặt, ngươi muốn làm đại số liệu. Tư luật Không sai biệt lắm, suy xét đến bây giờ cũng chỉ có điểm này tương đối thích hợp nghiên cứu, những mặt khác khó khăn có chút cao, muốn thời gian lâu. Hiện tại đại số liệu trình tự kỳ thật không hiếm thấy, rất nhiều xí nghiệp chỉ cần đề cập đến máy tính khoa học điểm này giống nhau đều có chủ xe Chủ xe vờ chịu tải rất nhiều đại số liệu, tỉ như hiện tại nhân sinh sống tiêu phí đều lợi dụng di động. Ở nơi nào tiến hành quá tiêu phí thậm chí lấy này suy tính di động chủ nhân tài lực giá trị cùng với sinh hoạt phạm vi, đều thuộc sở hữu với nhược ai phạm vi. Phương diện này thực lực đã đạt tới một cái bồng bột phát triển. Vấn đề là tư luật phải làm khẳng định không phải loại này đại số liệu, bọn họ phải làm này khoản trình tự bao quát chính là các loại đặc thù số liệu, trong đen giả quét đều là cơ sở, còn có càng nhiều càng sâu phương diện, hiển nhiên cũng không phải cấp người thường dùng. Chỉ là hiện tại còn chỉ là sơ cấp giai đoạn Liên tưởng đến gần nhất tư gia động tác Ứng vãn hoàn toàn có thể suy đoán đến tư ra hiện tại là chuẩn bị đi cường công lộ tuyến Cái này trình tự nếu là làm ra tới có thể ban ơn cho đến rất nhiều ngành sản xuất Khẳng định là có đại mục tiêu quy hoạch Tư luật làm cái này ra tới là thí thủy Nhưng là hắn nếu là kéo ứng vãn vào nước Vậy không giống nhau Ứng vãn, ta học chính là cái này phương diện nhưng ta không phải chủ yếu nghiên cứu ai ngươi có thể tìm càng thích hợp không sao cả a tư luật tuấn Mỹ trên mặt nở rộ ra một mặt không sao cả cười hắn ăn xong mặt, đem thân mình thẳng lên hai tay đặt ở sau đầu đem thân thể ra, ngươi nếu là có hứng thú, tùy thời có thể tham dự tiến bào, ta cảm thấy ngươi tại đây phương diện rất có thiên phú lúc trước ngươi chỉ là học một chút liền làm ra cái kia toàn thân hắc người máy nó ai đích sắc không cao Bất quả hiện tại ai vốn dĩ chính là một cái đang ở tiến hành đề tài, cũng không ai có thể làm ra một cái cường hữu lực ai. Chính là nếu ngươi nguyện ý nói, người kia chưa chắc không phải ngươi, ngươi sáng tạo kỳ tích nhiều như vậy, còn kém này một cái. Ứng vãn gật đầu nói, nhưng nghiên cứu không phải qua ngoài miệng nói nói mới có thể, đây là một cái trường kỳ chiến tranh, ta cần phải có cái quy hoạch. chương 323 mỗi ngày tìm ngươi vãn vãn tỷ tỷ muôn đường. Ứng vãn. Ta sẽ suy xét suy xét chuyện này, chỉ là trước mắt ta muốn thượng tiết mục. Tiết mục bất quá nửa năm, không có người làm ngươi hiện tại liền bắt đầu. Hắn ngứng mày, ngươi vất vả lâu như vậy, ta cảm thấy ngươi hiện tại thả lỏng một chút mới là tốt nhất. Thượng tiết mục đối với ngươi mà nói có lẽ thật là cái không tồi lựa chọn. Dù sao chỉ có một tuần, chỉ là phát sóng trực tiếp, còn không cần ứng vãn làm chút cái gì. Mặt khác thời gian cũng là ứng vãn chính mình thời gian. Thượng tiết mục chỉ là đáp ứng lâm mị. Mặt khác, tư luật còn muốn nói lời nói thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài chuyển đến thật lớn ồn ảo thanh. Loại này ồn ảo là từ trong thôn mặt chuyển ra tới, ứng vãn tương đương với ở sau núi, ban đêm thôn vô cùng yên tĩnh, ra điểm bất luận cái gì động tĩnh đều rõ ràng. Như vậy náo nhiệt, giống như là nhà ai cãi nhau giống nhau. Ứng vãn cùng tư luật đều đem tầm mắt chuyển qua, từ hàn bên kia bỗng nhiên đi rồi đi lên. Đối với ứng vãn đều có chút kinh ngạc bộ dáng, ứng tiểu thư trong thôn mặt tới ngải. ứng hà lao ra tử thân thích. Lời này nói, ứng vãn cùng tư luật đều dừng một chút. Thân thích, nay hiển nhiên cũng là ứng vãn không nghĩ tới sự tình. Bởi vì khi còn nhỏ khởi ra ra chưa từng có để qua hắn có cái gì thân thích sự tình, hắn cũng không nhắc tới quá người nhà. Ra ra đánh giặc xong về sau tuổi trẻ thời đại liền mai danh nhận tích đi tới cái này thôn hoa dương. An cư cả đời, chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới quá bất luận cái gì thân thích. Điểm này bao gồm quốc gia đều là chứng thực quá, bởi vì ứng vãn thân phận duyên cớ, bọn họ cũng giúp lao gia tử hỏi qua thân thích sự tình, nhưng lão gia tử trước nay chưa nói quá hắn có cái gì thân thích, chỉ nói chính mình lẻ loi hưu quảng một người, không có thân thích, cũng bởi vì, mặt trên không có tế chắc quá. Hiện tại đột nhiên toát ra thân thích tới, hiển nhiên khiến cho ứng vãn ngoài ý muốn. Tư luật con ngươi lộ ra vài phần hứng thú, lúc này mới tuân ra ứng vãn thân phận, nhưng hẳn là không bao nhiêu người biết ứng vãn ra ra là ứng hả mới đúng, thân thích là từ đâu toát ra tới. Ứng vãn cũng không biết, nàng chỉ có thể trước đi xuống nhìn xem tình huống như thế nào. Ra ra thân thích cùng chính mình thân thích không quá giống nhau, về tình về lý vẫn là đến đi xem. Tới rồi trong thôn mặt, quả nhiên thấy náo nhiệt phi phạm, trong thôn mặt khai vào được một chiếc xe hơi nhỏ, liền ngừng ở cửa thôn. Rất là hiển nhiên. Kia xe hơi nhỏ cũng không phải nhiều sang quý, chỉ là ứng vãn lại đây thời điểm. Ôm triệu nhất lập vương đại nương đột nhiên lại đây cùng ứng vãn nói, vãn vãn, ngươi đã đến rồi à? Ứng vãn gật gật đầu, nàng phía sau còn đi theo xem náo nhiệt tư luật. Đại nương, chuyện gì, ta như thế nào nghe nói là ra ra thân thích tới? Ai biết cái gì thân thích? Vương đại nương nói, ngươi trước đừng nói ra, là ngươi thôn trưởng ra ra hỏi rõ ràng sao lại thế này. Liền tính là thân thích, cũng muốn xác định lại nói. Ứng văn hiện tại thân phận trong thôn mặt người đều biết, một sớm thân phận thay đổi như thế nào các lộ thân thích đều toát ra tới. Lâm ra sự tình cũng ở trong thôn mặt truyền khai mọi người đều nói lâm ra không lương tâm, hiện tại lại toát ra thân thích, đều cảm thấy có chút không thể hiểu được. Trong thôn mặt người đều còn không có cái gì ở ý biến thái, nhưng ai biết người khác là nghĩ như thế nào. Vương Đại Nương là sợ có người cố ý giả mạo tới. Trong thôn mặt người cũng co thấy xa, ứng vãn nghe thấy lời này ân ứng thanh, triệu nhất lập hướng về phía nàng ngây ngốc cười, tỷ tỷ đường đường. Vương Đại Nương vô vô triệu nhất lập, mỗi ngày tìm ngươi vãn vãn tỉ tỉ muốn đường, ngươi còn biết xấu hổ hay không ngươi. Tiểu béo đô nan đánh, tức khắc chu lên miệng. chương 324 già già thân thích. Ứng vãn cười một tiếng, lấy ra một viên đường cấp triệu nhất lập. Là nàng ngày thường ăn. Bất quá tiểu hài tử ăn một viên cũng không có việc gì, vừa lúc buổi tối không cần nháo ăn cái gì. Triệu Nhất Lập cười ngây ngô, ứng vãn sờ sờ khuôn mặt hắn. Tư luật thấy ứng vãn còn rất thích tiểu hài tử bộ dáng, ánh mắt thâm thâm. Bọn họ không có tùy tiện đi ra ngoài, liền ngồi ở Vương Đại Nương ra trong viện, trong viện hiện tại quét tức đến sạch sẽ, cách đến không xa liền có thể thấy thôn trưởng văn phòng, Vương Đại Nương giúp các nàng đi hỏi thăm chuyện gì. Ổn ào thanh là bởi vì trong thôn mặt người đều ra tới nghị luận, hiện tại thấy ứng vãn cũng tới, nhưng thật ra khó mà nói. Hiện tại nghị luận tiêu điểm biến thành nàng. Ai bên người nàng cái kia tiểu tử còn đừng nói lớn lên quá đẹp, là vãn vãn bạn trai. Cũng đừng nói bữa, không nghe nói đúng vậy. Gần nhất đều ở trong thôn mặt, nghe nói là tới làm cái gì khai phá, thôn trưởng nói chúng ta thôn có thể khai phá đều là kéo ứng vãn phúc phận. Ai ra thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới Ứng Hà nhặt Nữ Hoa Hoa còn có thể như vậy thông minh, thật là hảo phúc khí. Bên kia tử Hàn cũng đi hỏi thăm, chuyện này quá đột nhiên, liền bọn họ cũng chưa không biết, tự nhiên muốn đi trà tin tức. Không bao lâu, thôn trưởng liền ra tới kêu Ứng Vãn. Ứng Vãn tự nhiên cũng đi qua, phía sau đi theo Tư Luật. Tới rồi thôn trưởng văn phòng, Tư Luật ở bên ngoài chưa tiến vào, Ứng Vãn đi vào thời điểm, đầu tiên liền thấy được bên trong người. Một nam một nữ. Bên kia còn ngồi một cái tiểu nữ hài, ước chừng bảy tám tuổi bộ dáng, ngoài dự đoán chính là này nữ hài diện bạo góc cạnh so mặt khác nữ hài thoạt nhìn lợi một ít, chính là thoạt nhìn đặc biệt hung, đôi mắt nhưng thật ra sáng ngời, trên người xuyên cũng không tính quá hảo, một kiện quần áo có thể nhìn ra được tẩy thực cũ Xem bộ dáng, có loại đặc biệt quật biểu tình, chỉ là thoạt nhìn mau khóc, đôi mắt chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm bên cạnh, cũng không xem bất luận kẻ nào. Đưa nàng tới hai vợ chồng cũng là người bình thường ra trang điểm, mặt mày còn có chút sầu khổ, thầy ứng văn tới, chỉ là có chút ngạc nhiên, cũng không có mặt khác cảm xúc. Thực hiện nhiên, bọn họ không biết ứng văn là ai. Nay cơ bản có thể lộ ra một ít tin tức, trước mặt người, nói không chừng thật là ra ra ra thân thích. Ra ra chỉ là chưa nói quá thân thích, nhưng cũng không chứng minh không có, chỉ là không biết đã xảy ra sự tình gì vài thập niên không cùng trong nhà mặt người liên hệ quá. Nhưng từ trước mặt người diện mạo đi lên xem, cũng chưa thấy được đôi vợ chồng này cùng ứng hà ra ra lớn lên có cái gì giống địa phương. Cái này là ứng vãn, ứng hà ra cháu gái, cũng không phải thân, là ứng hà nhặt, nhưng cùng thân cũng không có gì khác nhau. Thôn trưởng biểu tình lộ ra chút khó xử, ta lý giải các ngươi ý tứ, nhưng là muốn hay không dưỡng hoa nhi này, không phải chúng ta định đoạn. Ứng hà trên đời chỉ có cái này cháu gái, nhân ra chính mình còn không có kết hôn, tổng không thể mang cái nữ hoa hoa. Phu thê trung nữ nhân mở miệng, sắc mặt nhưng thật ra có chút khó coi, ngươi chính là ứng hà cháu gái. Tiếp theo nhìn về phía thôn trưởng, nói, kia không dưỡng cũng không phải chuyện của chúng ta à, theo đạo lý tới nói đứa nhỏ này cũng là nhà hắn hậu đại, hắn không còn nữa, hắn cái này cháu gái coi như nhiều cái muội muội bãi Ứng vãn. Đây đều là chút chuyện gì? Ứng vãn nhìn về phía thôn trưởng ra ra, nhẹ rộng hỏi, ra ra, là chuyện như thế nào? Ước chừng nghe thấy được ứng vãn thanh âm, kia tiểu nữ hải quay đầu tới, nhìn về phía ứng vãn. Nhìn thấy ứng vãn khi, nàng giống như ngây người ngẩn ngơ. Tiếp theo thôn trưởng liền nói một sự kiện. chương 325 phức tạp quan hệ. Nguyên lai like lúc trước ứng hả cũng không phải thật sự không có người trong nhà. Chỉ là hắn thân thế cũng có thể nói khúc chết. Hắn khi còn nhỏ kỳ thật cũng là bị người nhận nuôi, thân sinh cha mẹ tìm không thấy. Nhận nuôi hắn kia người nhà đối hắn còn tính không tồi, trong nhà mặt còn có mấy cái tỉ tỉ. Cái kia niên đại trọng nam khinh nữ nhưng thật ra thật sự bình thường, kia người nhà chính là bởi vì không có nhi tử mới có thể nhận nuôi ứng hà. Chỉ là mặt sau sinh thuộc về chính mình nhi tử, rốt cuộc là bên ngoài, ứng hà nhật tử liền tương đối khổ sở. Mặt sau lại tiến vào hỗn loạn thời đại. Người một nhà ăn khẩu cơm đều khó, ứng hạ ở giúp trong nhà mặt làm mười mấy năm sống, sau khi lớn lên, dứt khoát kiên quyết đi tổng quân, ra tiền tuyến đánh giặc đi. Hắn kỳ thật vẫn luôn có cấp trong nhà mặt gửi tiền, chỉ là mặt sau không biết đã xảy ra cái gì, làm cho hắn hoàn toàn cùng trong nhà mặt chặt đứt liên hệ. Hắn đánh giặc xong cũng không về nhà, chỉ là sửa lại cái tên đi tới thôn hoa Dương, mai danh ẩn tích vài thập niên. Khi thật lúc đầu hắn có cấp trong nhà mặt gửi quá một chút tiền trở về, thẳng đến người trong nhà chuyển nhà mới hoàn toàn chặt đứt âm tín. vai thập niên đi qua, lúc ấy người vốn dĩ liền cấp không giống nhau, giao thông cái gì đều không tiện lợi, ứng hà lại chưa nói khác tin tức, làm cho ứng bán vẫn luôn cho rằng ứng hà không có thân thích. Nhưng thật ra không nghĩ tới, kia người nhà bên trong hậu đại, cư nhiên dựa vào một phong thư tử tìm lại đây. Thư tử là ứng hà viết, thôn trưởng xác nhận, thật là hắn chữ viết. Bọn họ lần này mang về tới nữ hoa Kỳ thật cùng ứng hà không có gì quan hệ, này trong đó có cái cầu huyết chuyện xưa, nhận nuôi ứng hà kia người nhà nguyên bản họ Lý, Lý ra vài người khẩu, trong đó Tam tỷ tỷ một cái nhi tử, vốn dị ứng hà là bài lao tứ, phía dưới còn có cái đệ đệ chính là lao ngũ. Nguyên bản ứng hạ có cái thanh mai trúc mã bạn chơi cùng, cũng là hắn vị hôn thê, đáng tiếc hắn đi đánh giặc về sau, không biết sao lại thế này, người trong nhà làm lão ngũ chiếm đoạt hắn vị hôn thê. Hắn vị hôn thê cũng là cái cương liệt tính tình, đáng tiếc lúc ấy liền mang thai, nàng sinh hạ một cái nữ nhi, không nghĩ ra thắt cổ tự sát. Ứng hà là đánh giặc trên đường về nhà một chuyến thu được tin tức này, mới có thể hoàn toàn cùng lý ra quyết liệt. Hắn người như vậy có như vậy tính tình cũng không kỳ quái, hắn cũng không thiếu lý ra Nhưng mà sinh hạ tới nữ nhi nhật tử quá gian nan, lý ra cũng không có đối xử tử tế cái này còn nối dõi. Nhà gái người nhà bởi vì nữ nhi duy nhất không có, liền đem đứa nhỏ này tiếp trở về. Hai tử lớn lên về sau nhưng thật ra thành thật buồn phận, chỉ là thực mau liền gà cho, lại sinh cái nữ nhi. Lúc này cả nước các nơi đều bắt đầu chất phát triển, cái này lý ra ngoại tôn nữ lớn lên, bị nơi phồn hoa mê đôi mắt, đi theo một kẻ có tiền người chạy, trở về thời điểm ném một cái con trống trước. Đúng là ứng vãn trước mặt thấy đứa nhỏ này. Nói cách khác. Theo đạo lý nàng đều đến là ứng vãn chất nữ. Lúc này lý ra bởi vì ngoại ý muốn đều chết không sai biệt lắm, liền cái loại cũng chưa lưu lại. Nhà gái ra cũng chỉ thừa huynh đệ cùng thê tử, trước mặt này một đôi đúng là năm đó thắt cổ tự sát vị hôn thê cháu trai chất thức. Nhà bọn họ cũng không ai nguyện ý tiếp dưỡng cái này tiểu nữ hài, vừa vận trong tay đầu có năm đó ứng hà gửi trở về tin, suy nghĩ nửa ngày, liền tìm lại đây, muốn đem đứa nhỏ này cấp ném trở về. Ứng Hà rốt cuộc xem như người của Lý Gia, đứa nhỏ này là Lý Gia hậu nhân, nên về Lý Gia. Bọn họ cho rằng Ứng Hà còn trên đời, liền tính không trên đời cũng nên có hậu nhân, rốt cuộc lúc ấy Ứng Hà ở bọn họ trong thôn mặt cũng là có tiếng tuấn. Nhận người thích lại có khả năng, khẳng định ở bên này có gia đình. chương 326 chúng ta cũng không có biện pháp A. Ứng Văn nghe xong toàn bộ hành trình. Này cỡ nào khúc chết ly kỳ chuyện xưa. Chỉ là quan hệ đồn là có thể đủ làm người vòng vượng. Theo lý mà nói đều đã quăng tám xảo cũng không tới ứng hà ra ra trên người tới, cũng đánh không ứng vãn trên người. Rốt cuộc ứng hà lại không phải lý gia hậu đại. Nhưng là chỉ là có thể tìm được bên này, là có thể đủ chứng minh bọn họ cũng thật đủ chấp nhất. Ứng vãn không có hẹ răng, kia đối phu thê liền có chút sốt ruột, hiện tại đứa nhỏ này là lý gia hậu nhân, nhà ta bên chồng cũng có cả gia đình người. Chúng ta điều kiện cũng không tốt, nơi nào còn có năng lực dưỡng như vậy một cái hài tử, lại muốn đi học lại muốn giáo dục Hơn nữa đứa nhỏ này mẹ là cùng kẻ có tiền chạy, ở địa phương chúng ta liền đầu đều nâng không đứng dậy. Lúc trước thế hệ trước sự tình là thế hệ trước sự tình, ngươi liền dưỡng đứa nhỏ này, cho nàng một ngụm cơm ăn, không. Phải được rồi sao? Kia hài tử nghe thấy lời này, chỉ là nhìn thoáng qua ứng vãn, không hề răng, lại đem đầu thiên đi qua. Con tuổi nhỏ tựa hồ quá quán loại này thảo người ngại sinh hoạt, nước mắt chảy xuống dưới, cũng không nói lời nào. Thôn trưởng ra ra không thể gặp tiểu hài tử khóc thành như vậy, liên thanh thở dài một hơi, tạo nghiệp ta. Chỉ là loại sự tình này hắn sao có thể quyết định, hắn đương nhiên biết ứng vãn không thiếu đứa nhỏ này một ngụm tiền cơm, chính là nhân ra một cái đại cô nương rửa vào cái gì dưỡng đứa nhỏ này. Có quan hệ cũng liền thôi, đứa nhỏ này còn cùng ứng hà không có quan hệ, ai đến quán thượng. Lý do năm đó tỉnh, nếu ứng hà dám cắt, vậy thuyết minh ứng hà chính mình còn xong rồi, không nên tự ứng vãn tới gánh vác. Tư luật ở phía sau biên cũng nghe thấy, hắn sách thanh, nghĩ thầm nếu không phải chính mình thông minh, quan này quan hệ đồ hắn cũng đều không hiểu, đầu năm nay nhân vi đưa rớt một cái hài tử thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chuyện xa xưa như vậy, đều đi tìm tới. Tựa hồ biết chuyện này nên tự ứng vãn làm chủ, kia đối phu thê liền nhìn về phía ứng vãn thở dài nói, Phạm là chúng ta nếu là có năng lực đều không ngừng với đem hài tử đưa này tới, chỉ là chúng ta bên kia đồn đại vớ vẩn quá nghiêm trọng, đôi đứa nhỏ này cũng là một loại lớn lao thương tổn, như vậy, chúng ta lưu cuối cùng 5.000 đồng tiền, 5.000 đồng tiền, thành sao? Kỳ thật cũng không thể nói này phu thê nhận tâm. Xem ra bọn họ vẫn là có điểm lương tâm, theo đạo lý đứa nhỏ này đều không về bọn họ dưỡng. Ứng văn cảm thấy có chút kỳ quái, Đứa nhỏ này ông ngoại người một nhà đâu. Bà ngoại chính là lý do lão ngũ chiếm chức vị hôn thê sinh hạ cái kia nữ nhi, chỉ là bởi vì đại khái kết hôn đều rất sớm, cho nên bối phận mới quá nhanh như vậy. Bọn họ ngại hài tử mẹ cùng người chạy ném phân, đã sớm cử ra dọn đi rồi. Chúng ta tìm cũng tìm không thấy, nàng thân mụ cũng liên lạc không thượng. Bọn họ mới là nhất xui xẻo, dưỡng hài tử bà ngoại, kết quả là còn không có được đến cái gì tốt hồi báo. Thôn trưởng ở bên cạnh nguồn thanh nói, chúng ta đây trong thôn mặt nếu là không có ứng hà, các ngươi có phải hay không đến đem đứa nhỏ này mang về. Hai phu thê nhìn thoáng qua, nam nhân khẽ cắn môi, nhận tâm nói, chúng ta cũng không gạt các ngươi nếu là tìm không thấy, đứa nhỏ này chúng ta cũng chỉ có thể đưa đến viện phúc lợi. Bọn họ tuy rằng là thân thích, nhưng đâu thèm đến. Đưa phương thức có rất nhiều loại, em gọi nhất phương thức chính là trực tiếp ném. Ứng văn nghĩ thầm nàng cùng Gia Gia thân thế cũng thật xui xẻo, đều là bị ném mệnh, hiện tại lại tới một cái. Bất quá, nàng tốt nhất sự tình chính là gặp Gia Gia. Nghĩ vậy, nàng nhìn về phía cái kia tiểu cô nương. Tiểu cô nương phòng chừng là có chút nhịn không được, nước nở một chút, lau một chút đôi mắt, vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, một bộ da vẻ kiên cường bộ ráng. Trưng 327 có thể tiếp thu nàng. Thấy ứng văn nhìn về phía hài tử. Hai vợ chồng mang theo một loại hy vọng ánh mắt. Đúng lúc này, tiểu nữ hải bỗng nhiên đi xuống tới, bùm một chút quỷ gối đôi vợ chồng này trước mặt, nước mắt một chút liền trào ra tới. Gì, các ngươi liền dưỡng ta thành sao? Ta lớn lên sẽ không giống ta mẹ cùng bà ngoại như vậy, sẽ không bất hiếu kính của các ngươi ta ăn không hết nhiều ít. Ta không quen biết nàng, nàng cũng không quen biết ta, các nàng sẽ không dưỡng ta. Lời này nói chua xót nữ nhân hốc mắt lúc ấy liền đỏ. Thiểu lê Bọn họ nếu là có năng lực, cũng sẽ không không muốn dưỡng A. Chính là những cái đó chọc người cột sống nói, bọn họ thật sự cũng không muốn nghe. Tiểu Lê Kỳ thật rất hiểu chuyện nghe lời, đáng tiếc chính là quán thượng một cái không phụ trách nhiệm mẹ. Ứng vắt nhìn, cũng chầm mặt không nói chuyện. Thôn trưởng liền nói, có chuyện gì ngày mai lại nói, đêm nay trước tiên ở nơi này trụ hạ đi, rốt cuộc đại buổi tối, mọi người đều muốn nghỉ ngơi, các ngươi đột nhiên đại buổi tối đến. Nói này đó tổng phải cho người một cái tiêu hóa thời gian. Hai vợ chồng cho nhau nhìn nhìn, đều gật gật đầu. Bọn họ cũng không biết ứng văn cái gì thân phận, chỉ biết tới tìm ứng hả, thật là muốn đem Tiểu Lê đưa lại đây. Tiểu Lê bị bọn họ kéo lên, nàng chỉ là không ngừng nước nở. Thôn trưởng đi cho bọn hắn an bài trụ địa phương, cũng chưa nói làm Tiểu Lê đến ứng văn ra đi, chỉ nói ngày mai lên lại thương lượng. Ứng văn lui ra ngoài thời điểm, tư luật đi vào nàng phía sau. Như quỷ mị giống nhau, mang theo chút cười nhẹ, bọn họ đêm nay sẽ đi. Ứng vãn chỉ là nói, ta biết, bọn họ sẽ đi, đem hải tử lưu tại này. Tưởng cũng tưởng được đến, bọn họ trăm cây ngàn đắng đi vào bên này, chính là vì vứt bỏ tiểu lê cái này tay mải, tự nhiên không có khả năng trụ hạ. Biết nói không thông nói, liền sẽ áp dụng thi thố. Hơn phân nửa đêm, bọn họ tuyệt đối sẽ rời đi, không có khả năng ở bên này an tâm trụ hạ. Thôn trưởng kỳ thật cũng biết, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Loại sự tình này rắp mặt thảo luận kỳ thật thảo luận không ra cái gì kết quả. Đoan xem ứng ván thái độ. Người muốn dưỡng nàng. Tư luật hừ cười một tiếng. Việc này nhưng cùng người xả không thượng quan hệ, nhiều lắm chính là cái nhận nuôi danh nghĩa mà thôi. Người ra ra lại không nợ bọn họ. Ứng ván lắc đầu nói, ta không dưỡng thôn trưởng ra ra cũng sẽ làm nàng lưu lại. Đến lúc đó trong thôn mặt người dưỡng vẫn là ứng văn dưỡng khác nhau cũng không lớn. Nàng biết thôn trưởng ra ra nhìn ra đối phương cũng xác thật bất đắc dĩ, ném hài tử không đúng, bất quá đều đã làm được cái này phân thượng, bọn họ có khó xử, lại có biện pháp nào. Mở ra xe cũng là 10 tới vạn xe hơi nhỏ, không phải nuôi không nổi. Tư luật một đôi mắt xem thấu triệt, mà là có khác nguyên nhân. Ứng văn có thể không biết sao. Đứa nhỏ này đích sắc cùng bọn họ quan hệ không lớn, nhưng đối với ứng văn tới nói, Gia điểm tiền làm trong thôn mặt người dưỡng vấn đề càng không lớn. Rốt cuộc nàng căn bản liền không thiếu chút tiền ấy. Đứa nhỏ này đến lúc đó liền tính ngạnh buộc trước mặt phu thê mang về, ngược lại sẽ kích phát người hoàn khí, ai biết nàng gặp qua thành cái dạng gì. Chỉ là quá đột nhiên. Ứng vãn hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Ra cửa khi, tiểu lê bị thôn trưởng ra ra mang theo đi trong thôn mặt nhân ra bên trong ngủ, tuy rằng vẫn là đi theo kia đối trung niên phu thê. Nhưng nàng đại khái cũng đoán được, bọn họ sẽ đi, sẽ vứt bỏ chính mình rời đi. Nàng ra tới khi, một đôi mắt nhìn về phía ứng vãn, tuy rằng nhìn không ra khác, nhưng ứng vãn thấy được nàng đáy mắt chỗ sâu trong, một mặt cầu xin. Nàng cầu xin, nàng có thể tiếp thu nàng. chương 328 Tiểu Lê Ứng vãn cùng tư luật về trước tới rồi từng người trong nhà mặt. Tiểu nữ hài sự tình nàng không có nhiều ít cảm xúc, rốt cuộc kết quả đều đã biết. Thế cho nên ngày hôm sau buổi sáng thu được kia đối phu thê nửa đêm trộm đạo rời đi tin tức khi, ứng bán cũng không có cái gì đặc biệt cảm tưởng. Thật là bị nàng cùng tư luật đoàn chúng. Sáng tinh mơ, trong thôn mặt cái cỏ ấm ý, mọi người đều đi ra xem náo nhiệt. Có người cấp tiểu lê thay một thân tiểu hài tử tân y dề phục, nho nhỏ một cái hài tử liền yên lặng ngồi ở hạ thẩm trong nhà bậc thang. Không khóc cũng không náo. Quanh thân người mồm 5 miệng 10 nghị luận. Này nhưng làm sao à, người chạy đều chạy, để lại cái nữ hoa hoa, còn nói là vãn vãn chất nữ. Cái gì chất nữ, quan tám xào cũng không tới, ứng thúc cũng không phải kia người nhà thân sinh. Đệ đệ chiếm trước vị hôn thê loại sự tình này cũng làm được, này đổi ai đều đến trái tim băng giá đoạn tuyệt quan hệ à. Cung tiểu hai tử cũng không quan hệ. Không nói này đó, kia làm sao, còn không được vãn vãn dưỡng. Vãn vãn hiện tại là cái viện sĩ, làm quốc gia nghĩ cách. Từ hàn bên kia cũng đã mang đến điều tra ra tới sở hữu tin tức. Căn cứ kia đối phu thê tin tức, hết thể tin tức đều nắm giữ thấu. Từ hàn tới hỏi ứng bạn muốn hay không đem hải tử đưa trở về. Kỳ thật nhìn tư liệu liền biết đem hải tử đưa trở về cũng không cần thiết. Tiểu lê ở bên kia quá cũng không tốt, trung niên phu thê mặt ngoài hiền lành kể ra chính mình bất đắc dĩ, cũng đối tiểu lê động một chút chính là đánh chửi. Tối hôm qua tiểu lê quỳ khóc cầu bọn họ cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nàng không biết chính mình ở ứng vãn bên này có thể hay không quá thảm hại hơn. Nàng bởi vì là nàng mẹ đi ra ngoài cùng người khác tư sinh, phụ thân là ai cũng không biết, ở bên kia thường xuyên bị tiểu hài tử khi dễ, đến bây giờ liền học cũng không thượng. Nàng thân mụ tìm không thấy nguyên nhân chính là, ở bên ngoài cùng một cái hấp độc người quẹ với nhau, bị buộc đến cùng đường tự sát Chết ở nơi khác, hiện tại bởi vì này manh mối gián đoạn, tiểu lê đến tổn cùng là con của ai còn ở điều tra giữa. Trung niên phu thê người một nhà họ Dương, nhưng là bởi vì Tiểu Lê không đi học, lại là ở tại hẻo lánh trong thôn mặt. Hiện tại Tiểu Lê còn không có thượng hộ khẩu, têu cái Dương Lê cũng chỉ là tùy tiện têu kêu. Cũng không phải dưỡng ở nhà bọn họ, bọn họ ở tại huyền thành, Tiểu Lê ở tại nông thôn bị người khác dưỡng. Nếu thật muốn lời nói, hoàn toàn một cái thảm tự có thể khái quát xong nàng ngắn ngủn vài tuổi nhân sinh. Ứng vãn may là bị ứng hà nhận uôi, thôn hoa Dương người hiền lành. Cho nên biết tiểu lê thảm như vậy, đại gia cũng không có khả năng quái một cái tiểu hải tử. Kỳ thật trong lòng đều ở thi thầm, dưỡng không phải không thể dưỡng, nhưng ứng vãn không dưỡng nói bọn họ dưỡng tính sao lại thế này đâu. Nghe xong từ Hàn hội báo tin tức, ứng vãn nhẹ thở một hơi, có thể cho nàng lưu tại trong thôn mặt. Đường xa mà đến lâm mị nàng cũng có thể tiếp thu, một cái tiểu hài tử, nhiều một chương miệng ăn cơm mà thôi. Tạm thời trước như vậy, từ Hàn Minh Bạch nàng ý tứ, Liền gật gật đầu lui xuống đi, muốn điều tra nàng phụ thân sao. Ứng vãn gật đầu, muốn. Có một số việc trước sau là muốn điều tra ra tới, đứa nhỏ này lại không phải nàng trách nhiệm, chỉ là hiện tại không chỗ để đi. Nàng có thể bình một chút thiện nghiệm làm nàng lưu lại, nhưng không có khả năng dưỡng. Từ hàn đã hiểu. Đích xác, ứng vãn dưỡng không dưỡng nhưng không hiện thực, nàng bận rộn như vậy, căn bản không có thời gian xem hài tử. Bất quá một trương miệng lưu tại trong thôn mặt thật cũng không phải cái gì quan trọng sự tình. Ứng vãng nghĩ nghĩ, đi trước tìm thôn trưởng ra ra, đi ngang qua chính giữa thôn thời điểm, thấy Tiểu Lê. chương 329 cấp chu quả phụ. Tiểu Lê xúc ở nơi đó, thoạt nhìn thập phần nhỏ yếu bộ dáng. Nàng cũng thấy ứng vãn, ngừng đầu lên thấy được ứng vãn. Chỉ là nhìn thấy ứng vãn chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái liền đi thôn trưởng ra. Lại dường như có chút mất mát rũ xuống đôi mắt. Quanh thân người thấy đi ngang qua ứng bán không có phản ứng, đều có chút kỳ quái. Thẳng đến ứng bán tới rồi thôn trưởng ra. Văn văn A. Thôn trưởng ra ra thầy ứng bán liền thở dài, ta cũng không nghĩ tới chuyện này, chỉ là tiểu lê thoạt nhìn thực đáng thương. Ta biết nàng thoạt nhìn thực đáng thương. Ứng bán mỉm cười nói, thậm chí đi thẳng vào vấn đề, lưu nàng xuống dưới vấn đề không lớn, ở tìm được nàng thân sinh phụ thân phía trước nàng có thể lưu tại trong thôn mặt an trụ phí dụng ta sẽ phụ trách nhưng là thôn trưởng ra ra có chút lời nói ta cũng đến nói rõ ràng ta bận quá căn bản không có khả năng có thời gian chiếu cố tiểu hại tử ta cũng không có dưỡng quá sẽ không dưỡng chỉ có thể làm ngài hỗ trợ ở trong thôn mặt tìm một hộ nguyện ý tiếp nhận nhân ra nếu các ngươi không muốn nói ta sẽ làm người khác giúp nàng tìm được thích hợp gia đình thôn trưởng trầm tư một chút người xác định Nàng lại nói như thế nào cũng cùng ứng hả có điểm quan hệ. Ta có thể lý giải ông nội của ta năm đó cách làm, hắn nếu lựa chọn bên kia đoạn tuyệt quan hệ liền không có đường rút lui. Nàng cùng ông nội của ta không có quan hệ, thậm chí không có huyết thống thượng quan hệ, hai tử bị ném lại đây là đáng thương. Ta cũng không phải vô tình hạng người, chỉ là ngài tổng phải biết rằng, chúng ta không nợ bên kia. Thôn trưởng ra ra cũng minh bạch tướng vãn cách làm. Có thể lưu đứa nhỏ này cũng là lựa chọn tốt nhất. Lão nhân chính là thiện tâm, càng nhiều vấn đề hắn kỳ thật không có nghĩ như thế nào quá, nghe thế liền gật gật đầu, như vậy, kỳ thật cũng đúng, ta cũng biết ngươi rất bận, ngươi một nữ hải tử ra làm sao có thời giờ mang hải tử, chỉ là người đều ném lại đây, thật là tạo nghiệt. Trong thôn mặt thích hợp mang hải tử, ngươi nếu là không ngại, kỳ thật chu quả phụ người khá tốt, nàng nhiều năm như vậy cũng muốn mang cái hải tử. Ứng vãn hơi hơi nhúng mẩy, chu A-Z. Chú Quả Phụ là thôn Hoa Dương một hộ nhà, chỉ là tuổi trẻ thời điểm trượng phu liền qua đời, nàng đi theo chính mình bà bà cùng nhau sinh hoạt. Bà bà tuổi lớn đôi mắt còn chẳng ra gì, vẫn luôn ở trong thôn mà đợi. Nàng không có tái giá, trượng phu đi qua sớm, liền hai tử đều không có. Cho nàng làm ai nhưng thật ra có rất nhiều, chỉ là nàng cùng trượng phu lúc trước cảm tình tự hảo, nhiều năm như vậy cũng không tái giá tâm tư, húng chi còn kéo một cái bà bà. Bởi vì nguyên nhân này, nàng ngày thường rất ít ra cửa, cùng trong thôn mặt người lui tới cũng không nhiều lắm, chỉ là người vẫn là có thể. Ứng vãn nghĩ nghĩ, phải hỏi hỏi chu A-Z ý kiến. Thôn trưởng gật đầu, không có việc gì, ta đi nói, ngươi không cần nhọc lòng những việc này, hôm qua tới thời điểm ta thật đúng là tưởng ngươi ra ra thân thích, không nghĩ tới cách sai như vậy. Mẫu chốt là còn tặng một cái hài tử, hắn cũng lý giải ứng vãn cách làm. ứng vãn gật gật đầu khiến cho người đi nói. Từ hán bên kia cũng đem tin tức cấp hội báo trở về, chỉ là một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hán kỳ thật có điểm không quá lý giải, kia hài tử chúng ta kỳ thật có thể đưa hướng nơi khác, ngài cũng không cần quản. Ứng vãn lắc đầu, nàng không cần ta quản, bất quá cũng không đến mức đưa viện phúc lợi, chu A-Z nếu không dưỡng nói, đến lúc đó có thể cho nàng tìm cá nhân ra. Từ hán gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ứng vãn đem chuyện này giao cho thôn trưởng về sau. Không nhiều lắm công phu thôn trưởng liền đã trở lại, vẻ mặt không khí vui mừng, nói chu quả phụ đồng ý. Chương 330 tỉnh lại. Thôn trưởng như vậy giúp chuyện này cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn suy nghĩ nếu ứng Hà đã từng vị hôn thê hậu đại, nhìn đáng thương. chu quả phụ lớn lên bạch bạch gầy gầy, khuôn mặt không đến mức thật đẹp, nhưng ở trong thôn mặt còn xem như tố nhã khả nhân. Nàng tính tình thoạt nhìn thực hảo, lại đây nhìn thấy tiểu lê khi, ngăn không được cao hứng. Ứng bán thật sự cho ta dưỡng a Ngươi lời này nói, lại không phải ứng vãn hải tử. Thôn trưởng chép chép miệng, ứng bán rốt cuộc bận quá, hơn nữa nàng không kết hôn cũng không thích hợp mang tiểu hải tử. Ngươi cảm thấy nếu là thích hợp nói, ta liền đi giúp đỡ lộng đứa nhỏ này hộ khẩu. Chu quả phụ gật gật đầu, Cao hứng nói, có thể. Nàng xem tiểu lê lớn lên tuy rằng không phải ngoan ngoan kia một quải, nhưng mặt mày có anh khí, chính là tướng mạo có điểm quật. Chú quả phụ cũng có chút lo lắng, ta sẽ hảo hảo đãi nàng. Nàng không phải không nghĩ tới chính mình đi nhận nuôi hài tử, chỉ là đầu năm nay nhận nuôi một cái hài tử qua phiền thoái, hơn nữa bên ngoài người lao nói không phải chính mình hài tử dưỡng không thân. Chỉ là nàng lớn như vậy tuổi cũng không có hài tử, liền bà bà đều khuyên nàng tái giá. Hiện tại có cái tiểu lê, tuy rằng thôn trưởng thuyết minh là cái gì nguyên nhân, nhưng chu quả phụ vẫn là rất tin tưởng thôn trưởng. Tiểu Lê nhìn về phía Chu quả phụ, nhìn thấy nàng khuôn mặt hiền lành, trong lòng còn có chút do dự thời điểm, người chung quanh nói, thôn trưởng, sao liền giao cho Chu mụi quảng. Thôn trưởng chịu cô niên, nói, ứng bãn nàng làm sao có thời giờ, lại nói đứa nhỏ này cũng mặc kệ ứng văn sự. Có người đột nhiên hỏi đến, nàng thân ba đâu? Tuy nói ở hài tử trước mặt nói ra có chút không quá thích hợp, nhưng người vẫn là hỏi. Thôn trưởng dừng một chút, nói, Vãn Vãn nói ở cha. Đối với hài tử đại gia nhưng thật ra không có gì hảo thuyết, thực mau khiến cho Chu Quả phụ lánh trở về. Tiểu Lê cũng không như thế nào kháng cự, liền đi theo Chu Quả phụ đi rồi. Thôn trưởng đi cấp ứng vãn nói thành, hai tử Chu Quả phụ đáp ứng mang theo, Chu Quả phụ phẩm tính không thành vấn đề, nhiều năm như vậy đều chiếu cô chính mình bà bà không có tái giá cũng là vất vả, hiện tại cũng coi như được như ước nguyện, chính là Khi hài tử thân ba thân mụ có phải hay không không tìm được, người nói đến thời điểm có thể hay không có gì khác vấn đề. Thôn trưởng chủ yếu là bởi vì ứng vãn sự tình, lâm ra đều có thể làm ra không biết xấu hổ sự tình tới. Nếu là có một ngày tiểu lê thân ba tìm tới một tới, lại bẻ xả không rõ. Người yên tâm đi, loại chuyện này sẽ không phát sinh. Ứng bán điều tra ra tới chính là làm đối phương phụ trách nhiệm, bằng không cũng không thể mắt thấy bên kia người liền đem hài tử ném tại đây. Không muốn phụ trách nhiệm, kia cũng muốn bảo đảm một chút sự tình sẽ không lại phát sinh. Nàng bên này tiếp tục bận việc chính mình sự tình, lại thu được Lâm Mị điện thoại, vãn vãn, ra ra hắn tỉnh lại, ông nội của ta. Biết được ứng bán chưa chắc nguyện ý ứng cái này xưng hô, Lâm Mị cấp xoay một chút. Rốt cuộc cũng đích sắc vẫn là nàng ra ra. Ứng bán cười một chút, phải không? Tỉnh lại về sau nghe nói nổi trận lôi đỉnh, thiếu chút nữa lại không bị khí qua đi. Lâm Mỹ nói đến này, nói không rõ chính mình muốn hay không cười hai tiếng, chỉ cảm thấy bi ai hắn biết chuyển viện sự tình không đúng, còn đảo lại mắng ta một hồi, bất quá ta nói có thể bảo hắn mệnh về sau, hắn nhưng thật ra không hẽ rằng, người nói có buồn cười không. Lâm ra là muốn xong nhưng nếu hắn tồn tại liền có cơ hội. Hiện tại chỉ là ra một ít vấn đề mà thôi. Ứng văn nhưng thật ra khét cười một tiếng, đều là như vậy hiện thực, Lâm ra thủy còn ở quốc nội. Còn ở đâu, Lâm ra bên kia một đống cục diện dối rắm chương 331 độc quyền phí, khai công ty A. Lâm Mỹ lo lắng nói, hắn không liên lạc người đi. Ứng vãn lời nói thanh lánh, sẽ không, bọn họ liên hệ không thượng. Hiện tại Internet tiếng gió còn ở mang chuyện này thiết ấu. Ứng vãn thanh danh nếu là bởi vì chuyện này bị hao tổn, có chút người phỏng trừng hận không thể bóp chết Lâm ra. Lâm ra thủy chính là tưởng, mặt trên cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Hiện tại hắn điện thoại đánh không tiến vào, còn có bạch nhai cùng tư luật từng bước ép sát, qua không bao lâu đại khái liền phải cuốn gói lăn đến nước ngoài người một nhà đoàn tụ. Lâm Mị cười lạnh một tiếng, hắn nhưng thật ra còn tưởng cầu ta, ta lại có biện pháp nào. Hắn nhưng thật ra còn nghĩ đến cha con thân tình kia một bộ, đáng tiếc Lâm Mị hiện tại dầu muối không ăn, trong tay mặt còn méo Lâm Gia Thụy một ít ghi âm, Lâm Gia Thụy cũng tìm không thấy lây cơ tới bôi đen Lâm Mị Chỉ có thể chính mình một người xử lý chuyện này, còn muốn đối mặt Lâm Kiến Quốc từ nước ngoài đánh trở về điện thoại nhục mạng. Lâm Bảo Hy người mất tích mấy ngày, nhưng là ở Lâm Kiến Quốc sau khi tỉnh lại nàng lại về tới Lâm Kiến Quốc mép dường hảo hảo thủ, đêm ngày đó Lâm Bảo Tuấn nói một năm một mười nói cho Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc thiếu chút nữa lại bị khí hôn còn có nguyên nhân này. Hắn chính là lại đau tôn tử, lại biết tôn tử cư nhiên không nóng trông chính mình hảo còn không muốn tới xem chính mình thời điểm. Chỉ bằng hắn kia tâm tính, lại như thế nào đau tôn tử cũng đến trái tim băng giá. Hơn nữa Lâm Bảo Tuấn ở thai nghiện trung tâm hắn mắng không đến, liền gọi điện thoại trở về mắng Lâm Gia Thụy. Thường thường còn muốn tiếp dư văn tư tố khổ điện thoại, Lâm Gia Thụy kẹp ở bên trong cũng là nhanh chóng đầu bạc. kỳ thật ứng vãn cùng Lâm Mị cái gì thủ đoạn cũng chưa xử, hết thảy đều là Lâm Bảo Tuấn chính mình gieo gió gật bao, cố tình bọn họ người một nhà còn lấy nhi tử đương bảo dường như. Ứng văn từ lúc bắt đầu liền không tồn tại cái gì yêu cầu trả thù lâm gia ý niệm, rốt cuộc lâm gia gây trở ngại không đến nàng, chỉ là cùng cái rùi bỏ giống nhau ho ngọng ngọng, hiện tại vì rùi bỏ giống nhau nhi tử, nhưng thật ra trả giá chính mình nên trả giá đại giới. Trên thực tế chỉ bằng nhà bọn họ sủng hài tử trinh độ, lâm bảo Tuấn tiếp nhận lâm gia về sau phòng trường chết càng mau, khác nhau ở chỗ sớm muộn gì mà thôi. Hết thể chỉ là trước tiên. Lâm Mị nghĩ đến Lâm gia hiện tại xảy ra chuyện, bọn họ hiện tại ở nước ngoài cũng chưa về, như vậy chính mình liền không cần di dân, nàng gái lòng bên trong vui sướng, lại lần nữa cảm thấy chính mình lúc trước làm quyết định là chính xác, liền nói, Tiên Mục tổ bên kia liên hệ ta, nói hiện tại bởi vì ngươi thân phận vấn đề, bọn họ tưởng cho ngươi để cái giới. Lúc trước 500 vạn phóng tới hiện tại tới xem, cũng không biết là ở khái sớm ai. Tiên Mục tổ hiện tại đã biết ứng vãn lợi hại. Liền trong lòng luôn uống, sớm biết rằng nàng như vậy thân phận, hơn nữa vẫn là ở bọn họ tiết mục tổ lần đầu công khai lộ diện, bao lớn vinh hạnh, nàng mặt sau chính là muốn bội ước tiết mục tổ cũng không dám có hai lời, hiện tại chỉ hy vọng có thể ra càng nhiều tiền làm ứng bán tiếp tục tham gia. Hiện tại ai đều biết, kế tiếp 4 kỳ tiết mục, ứng bán này tổ tuyệt đối sẽ giả tỉnh bạo biểu. Không cần thiết. Nhắc lại ứng bán cũng xác thật khó coi được với những cái đó tiền trinh, nói. Ấn hiệp ước làm việc đi, nếu ký hiệp ước, ta cũng sẽ không bị ước. Nghe được lời này, lâm mị nhưng thật ra nhịn không được có chút tò mò, vãn vãn, kỳ thật ta muốn hỏi một chút người, các ngươi loại này nhà khoa học thân phận, kiếm tiền. Là dựa vào cái gì phương diện sao? Từ tiêu đoán được ứng vãn cùng vãn đẳng có quan hệ, nhưng không nói cho lâm mị. Rốt cuộc không chứng cứ, sợ nữ nhân này bảnh trướng không có điểm bức số. Cho nên Lâm Mị liền ở đoán ứng vãn là dựa vào cái gì kiếm tiền. Ứng vãn buồn cười nói, độc quyền phí, khai công ty A. Chương 332 tà không nghĩ nỗ lực. Độc quyền, khai công ty. Lâm Mị trong lòng loáng thoáng có loại dự cảm, nàng bắt được trọng điểm, cái gì công ty A. Vãn đẳng A. Ứng vãn nói, ngươi đoán không ra. Kỳ thật nàng vẫn luôn liền cảm thấy thân phận công bố đoán ra nàng là vãn đẳng quản sự người chuyện sớm hay muộn. Chỉ là di động sự tình là có thể đủ nhìn ra nàng cùng vãn đẳng quan hệ phỉ thiện. Lâm Mị Ngươi lại chưa nói ta nào đoán được ra. Nhưng là chân chính biết chính mình mội mội trong tay mặt cư nhiên nắm lớn như vậy một xí nghiệp, nàng liền một trận tròn váng, ngươi là vãn đẳng chủ tịch. Kỳ thật cũng không xem như. Ứng văn nói, ta quả danh, ngày thường bận về việc nghiên cứu, công ty đều là giao cho ta bằng hưu bạch ngai, pháp nhân đại biểu cũng là hán. Ta chỉ là nắm nhiều nhất cổ phần. Dư lại cổ phần cơ bản đều bị xí nghiệp quốc Hữu nắm ở trong tay. Đây cũng là quốc gia yên tâm làm nàng phát triển một cái bảo đảm. Lâm mị. Nàng không nghĩ nỗ lực. Tiếp điện thoại vẫn là có chút thừa nhận không được cái này đánh sâu vào. Lâm mị thực mau liền cắt đứt điện thoại. Từ thiếu đi vào tới xem nàng mất hồn bộ răng nói. Ngươi nhanh lên. Đạo diễn lại thúc giục ngươi. Còn đã ở bên trong làm cái gì? Lâm mị run run rẩy rẩy nói ta lại đã biết một cái kinh thiên đại bí mật. Từ tiếu thuận miệng nói, ngươi mội mội lại một thân phận bị ngươi phát hiện. Lâm mị quay đầu tới, gắt gao nhìn chầm chầm nàng, ngươi lại biết, ngươi lại đã biết cái gì. Từ tiếu trong lòng căng thẳng, nói, ta không biết ta, ta đều là ở đoán mổ, ngươi nói xem ngươi đã biết cái gì. Như vậy làm ngươi khiếp sợ, ngươi chỉ số thông minh bị nhục nhã lại không phải một lần hai lần còn khiếp sợ cái gì. Lâm mị cảm thấy thực quá mức, Nàng cố ý làm bộ thực bình tĩnh bộ răng nói, ta vừa rồi đã biết ta mội mội là vãn đẳng tổng bốt, vãn đẳng tập đoàn, ngươi biết đến đi. Ách! Từ tiếu không nghĩ tới ứng vãn một khi tự bạo lên thật đúng là không chỗ nào cố kỵ, ban đầu liền ở suy đoán, cho nên hiện tại đã biết ngược lại cảm thấy không có gì. Nàng bộ ráng làm lâm mị đôi mắt mị lên, hoán giận nói, ngươi cư nhiên đã sớm biết, ngươi đã sớm biết người không nói cho ta. Ta lại không có chứng cứ. Từ tiếu đúng lý hợp tình, ta chỉ là ở đoán, hung chi cũng thực hào đoán à, ngươi nhìn xem ngươi vừa mới ném đại ngôn thời điểm cái này thế gian nhân liền tìm tượng ngươi, nếu là không điểm hậu trưởng ngươi cảm thấy ngươi là đột nhiên kỹ thuật diễn chinh phục Mao Thư Phong vẫn là ngươi mỹ lệ kinh diễm Mao Thư Phong mới có thể bị nhìn trúng. Ngươi trong lòng không hiểu rõ sao, lâm Mị sắc mặt đỏ, ta lúc ấy chỉ cho rằng ta vận khí tốt. Từ tiếu, mà khi thiệt tình bên trong không điểm số. Hiện tại biết ứng vãn là vẫn đang lao đại, Lâm Mị trong lòng càng thêm không đế, nàng ôm từ Tiếu kêu rên, làm sao bây giờ à, ta hiện tại hảo bảnh chứng, ta không nghĩ nỗ lực. Nếu là nguyện ý nói ta cũng không nghĩ nỗ lực. Từ Tiếu lột ra Lâm Mị, ngươi hiện tại đã đủ hảo, có ngươi muội muội cho ngươi tốt đẹp bắt đầu ngươi cơ bản không cần lo lắng ngươi về sau. Hảo hảo diễn kịch, tốt xấu hướng, cái giải thưởng thành sao? Đừng mất mặt ra Mao đạo diễn mặt, muội muội tuyệt thế thiên tài tỷ tỉ, tỉ giới giải trí ảnh hậu, tên này đầu còn dễ nghe điểm, ngươi không nghĩ đến lúc đó ứng vãn ngươi bị người trào phúng đi. Lâm mị ô, ô ô ta hiện tại mỗi ngày đều bị cư dân mạng trào phúng. Nói xem lâm mị như thế nào đều nhìn không ra lâm ra cư nhiên có này gen. Từ thiếu trong lúc nhất thời không biết là nên đồng tình hay nên cười. Chỉ có thể an ủi tính vô vô nàng, chịu miến nói, hảo, nhanh lên cút đi đóng phim. Lại không đi mao đạo nên mắng chửi người. Lâm Mị Chương 333 Thiên Tài Tịch Mịch. Ứng vãn ngày hôm qua ở trên mạng đi dạo diễn đàn nhìn chúng một cái thiệp người cho nàng gửi tin tức. Người kia tựa hồ không nghĩ tới thật sự sẽ có người nghiêm túc đáp lại hắn lý luận. Thụ sủng nhược kinh rất nhiều cấp ứng vãn tin tức trở về. Nhằm vào ứng vãn nói không thể được điểm đều cho chính mình giải thích. Ứng vãn vừa lúc ở tuyến, liền cùng đối phương liêu thượng. Thường xuyên qua lại thiệp hồi phục nhiều lên, thỉnh thoảng bị trên đỉnh diễn đàn hàng đầu. Có người điểm đánh về sau tiến vào, thấy bọn họ sở nói để tài liền bắt đầu trào phúng. Còn tự chủ học tập đâu? Chỉ là cái này trí năng mô khối giá cấu chính là không có khả năng hoàn thành sự tỉnh Tự chủ học tập tiền đề là có cũng đủ tổn chứ kho, thượng nào đi tìm như vậy đại tổn chứ kho đủ một cái ai học tập. Lâu chủ cùng cái này gọi là vé đúp nở xả con bê nhưng thật ra xả rất mới mẻ, ai có thể tự chủ học tập từ căn bản đi lên nói chính là một cái không có khả năng sự tình. Hiện tại nhiều ít khoa học kỹ thuật đại xưởng đều làm không được. Hai người thảo luận nóng hổi, có bị đại xưởng coi trọng sao? Tự chủ học tập từ căn bản đi lên nói kỳ thật có khả năng thực hiện, nhất khả năng chính là sáng tạo một cái đồng thời phục vụ nhiều người chủ ai. nhưng là ai đầu cuối đề cập đến số liệu quá khổng lồ. Liền tính ra tới, khổng lồ số liệu lượng bất luận cái gì sẽ vỡ đều chịu tải không được a nếu không thể từ căn bản thượng giải quyết sẽ vỡ vấn đề, liền rất khó. Ha ha ha ha ha cái này lâu chủ ta mấy ngày trước liền thấy, không nghĩ tới thật là có người phản ứng hắn. Cái này lâu chủ ai đi gọi là dịch một, thấy có những người khác còn trả lời từ thời điểm trao phúng, liền có chút không quá chịu phục trở về. Dịch một, khoa học tiến bộ đầu tiên chính là thảo luận. Sau đó tiến hành kế hoạch cấu tứ, cuối cùng tiến hành thực tiễn bắt trước, mặc kệ cái gì khoa học kỹ thuật đều giống nhau, ai cũng như thế, liền tính là giả hư ảo, nhưng bất luận cái gì khoa học tiến bộ tiền đề vốn dĩ chính là giả thiết hư cấu, ẻ e đi rổng ở sinh ra thời điểm liền nghĩ tới bóng đèn sẽ phát minh ở trên tay hắn sao. Đương nhiên, lời này vừa nói ra, vẫn là bị một đốn trào phúng. Ứng vãn lại cảm thấy người này có chút ý tứ. Rốt cuộc thảo luận thời điểm đối phương nhắc tới song xuôi hạ sở hưu ai đều là tại tiến hành số liệu cơ sở thượng mới có thể được đến giải toán, cho nên vẫn là căn cứ vào nhân công chế tạo máy tính số liệu. Ai chân chính có thể tiến hành tự chủ học tập công năng vẫn là không có xuất hiện, bất quá có cái tiền đề, cũng không phải không có khả năng. Năng lại hồi phục vài câu, ở trang web thảo luận dễ dàng khiến cho người khác chú ý, liền muốn người này tư nhân dạy số. Đối phương nhưng thật ra thực quyết đoán cho di động tài khoản, còn nói làm thêm hẹ chặt liêu. Hiển nhiên là cùng ứng bán thảo luận rất có hứng thú. Ứng bán số hẹ chặt tên cũng là chỉ có một văn tự, chân dung cũng thực bình thường, một viên tiểu thảo. Nàng vô dụng chính mình ảnh chụp làm chân dung hứng thú. Ứng bán bỏ thêm đối phương, sau đó vừa thấy đối phương hẹ chặt tuổi biểu hiện, 14 tuổi. Ứng bán, nàng không kỳ thị tiểu hài tử. Chỉ là không nghĩ tới đứa nhỏ này nói chuyện tuổi thành thục mới 14. Nàng không phải không có gặp qua tiểu thiên tài, chính là đối phương tên dựa theo hiện tại cách nói tới nói chính là có chút lược không biết xấu hổ. Thiên tài tịch mịch. Ứng bán cười khẽ thanh. Hơn nữa về sau đối phương trước cấp ứng văn đã phát tin tức. Thiên tài tịch mịch, ngươi hảo, ngươi chính là đi Ngươi cùng trên diễn đàn tên đều giống nhau, ngươi chủ tu chuyên nghiệp là máy tính khoa học sao. Ứng vãn xem như, thiên tài tịch mịch, còn có xem như, người tốt nghiệp đại học sao. Ta năm nay 14 tuổi, ở cổn sát tạ lệ ngọc bác, chủ tu chính là máy tính khoa học, trên diễn đàn kia giúp đồ ăn bức như thế nào có thể biết được ta vĩ đại lý tưởng, không nghĩ tới ngươi vẫn là rất có thưởng thức trình độ, liếc mắt một cái là có thể từ trong đám người phát hiện ta cái này không giống nhau pháo hoa. Ứng vãn chương 334 cảm ơn ngươi. Nàng cảm thấy này cùng nàng trong tưởng tượng người không giống nhau. Nàng mang theo suy tư hình, buồn cười cấp người này đã phát tin tức, ta tốt nghiệp đại học thật lâu, ngươi ở cổn xạ lệ, đạo sư là ai? Thiên tài tịch mịch, chất lơ. Mẹ đồ nàn, ngươi biết là ai? Ứng văn hơi hơi nhúng mày. Các đại học giáo đạo sư kỳ thật đều tính chỉ tên giả, chỉ cần có chút danh khí ứng văn gặp qua khẳng định đều nhớ rõ. Chất lơ. Mẹ đồ nàn chính là trong đó một cái. Chủ đánh nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, ở cổn sạc lệ rất có danh khí. Vãn, biết. Thiên tài tịch mịch, ta liền nói sao, chỉ bằng ngươi giải thích ngươi tuyệt đối không phải vô danh hạng người, ngươi bao lớn rồi, nào sở học giáo tốt nghiệp. Vãn, 24, Hụt hơn. Thiên tài tịch mịch, Úc Nha, như bức ca đang tiết hủ tẩn ở trí tuệ nhân tạo này một lĩnh vực không phải mạnh nhất, cho nên ta lúc trước mới lựa chọn cổn sạc tạ lệ. Thiên tài tịch mịch, Có thời gian chúng ta lại liêu, nên thời gian nghỉ ngơi liền phải nghỉ ngơi, ta đi trước đánh hai thanh trò chơi thả lỏng một chút, ngươi ở nước ngoài sao, có lẽ có thời gian chúng ta có thể gặp mặt kỹ cảng tỉ mỉ liêu. Vãn, ta không ở nước ngoài, bất quá có cơ hội nói chúng ta đại khái sẽ gặp mặt, ngươi rất có phương diện này thiên phú. Thiên tài tịch mịch, đúng không, ta đạo sư cũng là nói như vậy, hắn chắc chắn ta tương lai tất nhiên là trí tuệ nhân tạo lĩnh vực nhất lóe sáng một viên tân tinh. Vãn, cố lên. Thiên tài tịch mịch, có thể, ta chơi game đi. Đối phương thoạt nhìn lại hoạt bát lại hướng ngoại, thấy đối phương lời nói ứng vãn còn cảm thấy có vài phần buồn cười. Lắc đầu, lúc này bên ngoài có động tinh thanh, tiểu hắc ở bên ngoài phệ, ứng vãn đi ra ngoài vừa thấy, cái kia tiểu nữ hải đang ở bên ngoài đứng. Nàng hôm nay liêu lâu lắm, hiện tại thiên lại đen. Nàng ăn mặc một kiện mới tinh siêu mi ghê, tóc chát nổi lên bánh quay trèo biện. Đứng ở bên ngoài, nhìn tiểu hắc đối với nàng kệ có chút sợ hãi. Ứng văn đi qua đi, nàng hôm nay đã bị chu A-Z mang đi qua, hiện tại thấy nàng xuất hiện tại đây, có chút kinh ngạc. Người có chuyện. Nàng khoác một kiện áo khoác qua đi mở ra mồn, tiểu nữ hài hiện tại trong ánh mắt một mảnh sáng ngời, vốn di cắn môi. Thầy ứng văn xuất hiện, lại thấy tiểu hắc đi theo chạy ra tới, có chút sợ hãi lùi một bước. Tiểu hắc không cắn người. Ứng văn giải thích một câu. Tiểu nữ hài nhìn nàng, nói một tiếng, ngươi hảo. Ứng vãn gật đầu, ngươi có việc tìm ta. Tiểu lê tự hỏi một chút, nhỏ giọng nói, ta tới cảm ơn ngươi. Ứng vãn có chút bẹp mi, ngươi cảm tạ ta làm cái gì? chu mụ mụ nói, nếu không phải ngươi, ta không thể lưu lại. Nữ Hải thanh âm nhưng thật ra giòn sinh, cũng không có gì sợ hãi bộ dáng. Hiển nhiên hôm nay chu A-di cũng đem sự tình nói rõ ràng, ứng vãn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu không phải ta làm ngươi lưu lại, chỉ là có người nguyện ý tiếp thu ngươi, ngươi mới có thể đủ lưu xuống dưới, ngươi nên cảm tại chu Aji Ta tương lai sẽ hảo hảo báo đáp nàng. Tiểu Lê gật gật đầu, lại nói ra một phen làm người có điểm kinh ngạc nói. Ta biết ta thân thế không tốt, bọn họ đem ta đưa lại đây, các ngươi cũng không cần thiết tiếp thu ta, ta thực cảm tạ các ngươi làm ta lưu lại, ta lớn lên về sau sẽ hảo hảo báo đáp dưỡng ta người. Nàng tuổi con nhỏ, đối với một chút sự tình nhưng thật ra nhìn thấu triệt. Ước chừng là đã trải qua bên người ác ý, nàng so cùng tuổi hài tử càng hiểu cái gì gọi là ghét bỏ cùng chói buộc. Nàng chính là như vậy hài tử, đối với bất luận cái gì đại nhân tới nói, nàng đều như là cái chói buộc giống nhau. chương 335 sinh bệnh, vẽ tháng thêm càng. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là duyên phận. Ứng văn hơi hơi túi người, nhẹ giọng nói, nếu ngươi lưu lại, Đi theo chú A-Z bên người, nàng sẽ đối với ngươi tốt. Ngươi hộ khẩu xuống dưới liền có thể đi đi học, hảo hảo đợi đi. Tiểu Lê thật mạnh gật gật đầu, thanh triệt mắt to nhìn ứng vãn, chỉ nói một câu, ngươi cùng mặt khác đại nhân không giống nhau. Ứng vãn là quá mức bình tĩnh, cùng nàng thấy những người khác đều không giống nhau. Nàng bắt đầu thời điểm cho rằng ứng vãn sẽ nhận nuôi chính mình. Bất quá, cũng không quan hệ. Ứng vãn chỉ là con con ngôi, người đều là giống nhau. Trở về đi, buổi tối lạnh. Tiểu lê gật gật đầu, liền hướng tới triển núi hạ chạy tới. Chu mụ mụ ra cũng không có rất xa, cho nên nàng mới có thể đủ yên tâm đi lên. Ứng ban cảm thấy này tiểu nữ hải cũng thật kỳ quái, còn riêng tới hướng tới chính mình nói lời cảm tạ. Nàng vào trong viện, một lần nữa bận việc khởi chính mình sự tình. Cũng không biết nói là lâu lắm không có như vậy vội vẫn là sao lại thế này, ngày hôm sau sáng tinh mơ lên. Nàng rõ ràng cảm giác chính mình trạng thái không đúng, cái chán nóng bỏng. Nửa đêm thôn hoa dương đích sắc càng ngày càng lạnh, chẳng lẽ là buổi tối không có kịp thời nghỉ ngơi cho nên phong hàn. Từ hàn trước tiên nhìn ra nàng trạng thái vệ vại, tìm người tới giúp nàng kiểm tra rồi một chút. Cuối cùng giám định chính là cảm nhiễm phong hàn phát sốt Chính là cái bình thường tiểu cảm bạo, nhưng nàng nhất không nổi tính lại không phải tất yếu công tác thời gian, tự nhiên cũng không nghĩ bận việc. Toàn bộ buổi sáng dứt khoát nằm ở trên giường xem truyện tranh. Tư Luật vội xong sự tình thu được nàng cảm mạo tin tức, lại đây nhìn nhìn nàng. Nàng không đứng dậy, liền ở chính mình phòng đợi. Giao che muôn cũng không quan. Tư Luật tiến bảo khi, nàng vừa lúc nhìn đến truyện tranh nam nữ vai chính cảm tình cùng vui vẻ tình ý chính lủng kịt đoạn ngắn. Kỳ thật chính là cái thực bình thường tinh tiết, chỉ là mí mắt hơi hơi nhẹ trong nháy mắt, nàng đạm nhiên sẽ qua, lại theo bản năng đánh ngáp một cái. Xem lâu rồi có điểm mệt nhọc. Người phát sốt Ứng bãn ân một tiếng, mang theo chút lười quẹn, chính là mệt. Không nghiêm trọng lắm. Hắn ăn mặc màu xám áo sơ mi đứng ở cửa, nghe vậy có vài phần buồn cười. Ước chừng là bởi vì vẫn luôn nằm trong ổ chan, trên má nàng bị vượng nhiễm ra một ít đỏ ửng. Tư luật nhìn mạc danh có chút miệng khô lơi khô, suy nghĩ một chút, vẫn là vội chính sự. Trong tay hắn cầm nghiêm viên thuốc, thủy đi một ngụm ra tới. Ứng Vãn bên cạnh liền có ly nước, hắn bưng đưa cho nàng, ăn xong đi, thiêu lui mau chút." "Ứng Vãn, Từ Hàn muốn kiểm tra." "Chứ bỏ chính mình làm đồ ăn, mặt khác đồ vật Từ Hàn cơ bản đều phải kiểm tra." Hắn kiểm tra qua. Tư Luật rũ mắt cười nói, "Bằng không ngươi cho rằng ta có thể lại đây?" "Đây là ta mang đến thuốc hạ sốt, Ilya dược thất tính chất đặc biệt, bên ngoài mua không được, hạ sốt thực mau." "Đúng không?" Ứng Vãn bò lên thân tới nửa ngồi. Bưng lên ly nước tiếp nhận dược, sau đó nói, bán ta một ít. Tư luật hơi có chút không tán đồng. Người muốn ta cho ngươi bị chính là, nói bán nhiều khách khí. Loại này lời nói cũng không may mắn, ngươi còn nóng trông ngươi cảm bạo. Sinh bệnh nhiều bình thường, ngươi lại không phải ngũ độc không xâm Ứng vạn uống một ngũ thủy, vừa mới chuẩn bị uống thuốc thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác nội tâm một trận buồn ôn, nhất thời đều bất chấp tư luật, một phen rời giường bay nhanh vọt vào toilet. Tức khắc liền nôn ra tới. Tư luật cầm dược xem nàng vọt vào toilet. Hắn nhanh chóng ném xuống đổ vật hai bước vọt qua đi. Vô vô nàng bối, Ninh mi nói, sao lại thế này? Từ Hàn Thanh Âm cũng thuận thế chuyển đến, ứng tiểu thư chương 336 ta đi làm thường quy kiểm tra, vẽ tháng thêm càng. Động tính không đối từ Hàn Phi thường nhanh chóng lại đây. Ứng ban chính là có điểm buồn nôn, phun ra hai hạ đem buổi sáng cơm sáng cấp phun ra. Có lẽ nàng không nên ăn cái gì. Tư hàn thấy ứng văn bộ ráng, lại nhìn về phía tư luật, sắc mặt lệnh một phần ngươi hạ độc Tư luật. Lao tử trước đem độc ném ngươi trên mặt. Hắn thiết liếc mắt một cái tư hàn, bên này ứng văn đối với buồn cầu, dôi tay về sau đẩy đẩy, đẩy đến tư luật bụng, ngạnh bang bang cơ bác, nàng ý bảo hắn đi ra ngoài. Phun ra còn có vị hắn cũng không chê cách hứng. Tư luật về sau lui một chút, ứng văn ngởng đầu lên. Vật buồn cầu, lấy bên cạnh phóng khăn giấy lau khóe miệng, "Không có việc gì, phòng trừng là buổi sáng ăn đồ vật kích thích tới rồi." Vốn dĩ cảm mạo phát sốt liền có khả năng xuất hiện nôn mửa bệnh trạng, sáng nay kiểm tra thời điểm bác sĩ nói chính là bình thường tiểu cảm mạo, không có gì vấn đề lớn. "Bằng không Từ Hàn sớm đem nàng tiễn đi." Từ Hàn vẫn là có chút không yên tâm, "Ta tìm bác sĩ lại qua đây giúp ngài xem xem, không được chúng ta muốn đi bệnh viện." Hứng vãn gật gật đầu. Bắt đầu chuẩn bị đánh răng, không có phản đối. Ứng bán phun ra một chút ngược lại khá hơn nhiều. soát nha thời điểm thiết liếc mắt một cái tư luật, hàm hồ nói, ta không có việc gì. Tư luật liền ý ở cách gian cửa nhìn, có chút buồn cười, ta biết. Như vậy sao động bộ dáng tư luật trước kia ở trên người nàng trước nay nhìn không tới. Lúc này ứng bán phi thường có sinh hoạt hóa hơi thở, quả nhiên đợi đến lâu rồi sớm hay muộn cái gì đều có thể thấy. Ứng bán đánh răng thời điểm. Qua lét gương đại, nàng có thể rõ ràng nhìn nam nhân kia đang nhìn chính mình. Hắn ỉ ở kia, cao gầy dáng người chọc người chú mục, đặc biệt là gương mặt kia. Kỳ thật ngẫu nhiên lại nghiêm túc vừa thấy liền sẽ phát hiện là thật sự đẹp. Đặc biệt lúc này hắn hàm chứa cười mạc danh nhìn chính mình, ánh mắt kia không biết hình dung như thế nào, giống như là phiếm một đạo quang. Ứng ban tuy nói đạ mạc, nhưng này liếc mắt một cái làm nàng có chút kiêng rẻ, nàng viết qua ánh mắt, hơi hơi cau mày, Trong lòng cảm thấy có chút quái quái. Xoát xong nha, lại dùng nước súc miệng, ít nhất đem hương vị thanh. Sửa sang lại hào lúc sau, từ hàn lãnh bác sĩ tiến vào một lần nữa cấp ứng vãn kiểm tra. Kiểm tra thời điểm, từ hàn nhìn về phía tư luận tính cảnh giác nhìn về phía hắn mang đến lĩnh dược, chẳng lẽ là ứng tiểu thư thể chất không thích hợp. Nay không đúng a ứng tiểu thư sẽ không đối thuốc trị cảm dị ứng a Tư luật suy một tiếng, nàng còn không có uống thuốc. Liền uống một ngụm thủy liền phương ra, ngươi như thế nào không nói thủy có độc. Từ hàn, kiểm tra qua đi, bác sĩ vẫn là nói không có gì vấn đề, ứng vãn bên này cũng có một ít ý gì dùng dụng cụ bãi tại đây, có thể càng tốt chắc thân thể số liệu, nếu thật sự không yên tâm, có thể mang ứng vãn đi trong thành bệnh viện làm kiểm tra. Từ hàn chính là không yên tâm, tuy rằng chỉ là một cái bình thường tiểu cảm bạo, hắn đề nghị nói, ứng tiểu thư Chúng ta vẫn là đi bệnh viện làm cẩn thận kiểm tra đi. Tư luật, ta cảm thấy cũng là. Ứng vãn. Hành. Nàng không đi hôm nay cũng sẽ không ngừng nghỉ. từ hàn chỉ biết không yên tâm. Rốt cuộc nàng thân thể khỏe mạnh thật sự quá trọng yếu. Ứng vãn muốn đi bệnh viện. Tư luật cũng không yên tâm. Hắn liền đi theo một khối lên xe. từ hàn. Người đi làm cái gì? Tư luật thuận miệng liền tới. Ta đi làm thường quy kiểm tra. từ hàn. Hán cười lệnh một tiếng, ứng bán bên kia đổi hảo quần áo liền ra tới, thấy tư luật ở trên xe, không đợi nàng hỏi, tư luật liền nói, ta cũng đi làm thưởng quy kiểm tra đo lường. Ứng bán gật gật đầu, làm trong nhà mặt đại hát xem trọng tiểu hát, liền lên xe. Đại hát liền ở trong sân mặt xoay vòng vòng, không điện nó sẽ chính mình đi ngồi ở góc tường nạp điện. chương 337 phát giác ta lớn lên thật đẹp. Bọn họ đi chính là trong thành thị mặt bệnh viện. Cẩn thận làm toàn phương vị thường quy kiểm tra, sau đó ở bác sĩ vẻ mặt phức tạp dưới tình huống nói, chính là cái bình thường cảm bạo. Hơn nữa cũng chưa cái gì bệnh trạng. Rốt cuộc ứng bán gần nhất làm vài cái kiểm tra, còn rút máu. Xác định không có việc gì về sau, tư hàn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ứng tiểu thư thân thể, không phải do bọn họ không khẩn trương. Tư luật cũng tìm cái lấy cớ đi theo lăn lộn lại đây, nhưng bản thân cũng không phải để ý nhiều chính mình sự tình. Nghe thầy ứng bán không có việc gì về sau cũng âm thầm yên tâm tới. Ứng bán tới thời điểm ở trên xe liền cảm giác chính mình thân thể đang ở khôi phục, 8 phần chính là đêm qua ở bên ngoài thời điểm cảm lạnh, cho nên hôm nay buổi sáng lên thời điểm mới có thể cảm bạo phong hàn. Ở nông thôn độ ấm không chừng, thôn hoa dương ở trong núi sâu, ngày đêm độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày rất lớn. Cảm giác được chính mình đã khôi phục không sai biệt lắm, ứng vãn kiểm tra xong. Buổi chiều thời gian là ở trong thành mặt ăn cơm. Chẳng qua so với trước kia, hiện tại ứng bán mức độ nổi tiếng không thua gì một cái ngang trời xuất thế siêu sao. Tuy nói không có đại biên độ quảng cáo, nhưng là hiện tại đi ở trên đường vẫn là có người đem nàng cấp nhận ra tới. Nàng chỉ ngồi trên xe còn không có cái gì. Buổi chiều thời điểm không có sốt ruột trở về, là ở bên ngoài ăn cơm, liền gặp thật nhiều cấp ứng bán chào hỏi người. Ứng bán không phải minh tinh. Cho nên gặp phải có người cầm di động chụp nàng, từ hàn đều cự tuyệt. Còn có người tưởng tiến lên đây tìm ứng vãn chụp ảnh chung, kia càng là trăm triệu không có khả năng sự tình, từ hàn bọn họ đều không cho phép có người tiếp cận ứng vãn. Nhiều người nhiều miệng, không khỏi nhiều sinh sự đoan, vài người cơm nước song sau lựa chọn về tới ở nông thôn địa phương. Ven đường thấy được rất nhiều tiến vào thôn Hoa Dương Xe. Từ hàn liền hội báo một chút trên mạng sự tình. Từ ngài sự tình công khai về sau, tới thôn hoa dương người rất nhiều, chúng ta không phải có thể ngăn lại mọi người. Ở ngài cư trú trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tìm cái lấy cỡ phong bế bên này. Ít nhất sẽ không cho phép người ngoài không có sự tình thời điểm tùy tiện xuất nhập. Trước kia ứng bán không có nổi danh thời điểm, thôn hoa dương chỉ là cái hẻo lánh tiểu sân thôn. Hiện tại ứng bán nổi danh. Tự nhiên sẽ có rất nhiều chuyện tốt quần chúng tò mò dưới chạy tới nhìn xem này rốt cuộc là cái gì thần kỳ địa phương. Bất quá người nhiều liền sẽ xuất hiện rất nhiều không nghĩ thấy vấn đề. Hơn nữa thôn Hoa Dương bên này vốn dĩ liền ở bắt đầu khai phá, phía trên tính toán trước hạ lệnh cấm, cấm người ngoài tiến vào thôn Hoa Dương. Từ hàn này cử chính là hỏi đến ứng van ý kiến. Ứng văn nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, có thể. Thôn Hoa Dương trước kia chỉ là cái không quá nổi danh thôn nhỏ. Nàng cho tới nay liền ở nơi này, vốn dĩ liền hiếm khi có người ngoài tiến đến. Những người đó nếu là đồ cái tò mò về sau tới đều được, hiện tại nàng cũng không hy vọng bị người quấy rời. Thôn Hoa Dương cũng không cần vội vàng khai phá thành cái gì du lịch thắng địa. Ứng ban nói chuyện thời điểm, phiết liếc mắt một cái bên cạnh tư luật. Trở về trên đường tư luật liền chưa nói nói cái gì, vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần. Ứng ban chỉ là phiết liếc mắt một cái hắn mà thôi. Phản phất là cảm nhận được ứng văn ánh mắt, tư luật đống nhiên mở mắt, đen nhánh như mực đồng tử ánh sáng như sao trời loa mắt, ứng văn chỉ là này thoáng nhìn, không nghĩ tới tư luật cảm giác như vậy nhảy bén một chút liền mở mắt, nàng cũng không có ra vẻ kinh hoàng rời mắt, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Người xem ta làm gì? Tư luật hơi hơi cầu môi, thanh âm có chút khẳng khàn, kia tươi cười cũng ở ứng văn trước mặt phong đại, chẳng lẽ là lao sư rốt cuộc phát hiện ta lớn lên thật đẹp? Chương 338 liếc mắt một cái là có thể thấy đối diện. Từ Hàn, hắn như thế nào có thể tùy thời tùy chỗ không biết xấu hổ. Chính hắn đều cảm thấy không mắt thấy đi xuống. Ứng vãn, không có. Chỉ là nhớ tới sự tình trước kia, lúc ấy tư luật ban đầu ở ứng vãn cảm nhận chung ấn tượng kỳ thật còn rất an chơi chắc táng. Bởi vì liền nàng đều biết ở hủ tờn tư luật năm đó có bao nhiêu nổi danh. Đặc biệt là sau lại còn làm ra kia sự kiện hắn cũng thật chính là tìm được cơ hội. Rất khó nói lúc ấy bảo hộ ứng vãn người có biết hay không chuyện này, dù sao đã biết cũng sẽ không công khai, tổng nguồn cố kỵ hạ tư ra thể diện không phải. Tư luật khẽ như mày, không có. Hắn dường như có chút tiếc nuối bộ ráng, xem ra ta ở lão sư trong lòng ấn tượng còn chưa đủ khắc sâu, nguyên lai lão sư đều chưa từng có phát hiện quá ta xoái. Ứng vãn, tư hắn nhịn không được đánh gãy tư luật, ứng tiểu thư, tới rồi. Ứng văn gật gật đầu, nàng xuống xe về tới trong nhà mặt, cửa tiểu hắc đang ở hướng về phía nàng điên cuồng phệ, chủ yếu là thấy nàng đã trở lại điên cuồng vây đuôi cao hứng đến không được. Đại hắc vẫn như cũ là ngàn năm như một ngày, lung lay đi tới liền hướng về phía ứng văn hỏi, người ăn cơm sao? Ứng văn nhàn nhạt, nhạt có lệ, ăn. Đại hắc, ăn cái gì? Nó truy vấn khoảng cách ứng văn đã đi vào, từ hàn cùng tư luật đứng ở bên ngoài. Tư luật không có trước tiên lựa chọn trở lại chính mình trong nhà. Hắn từ trong bao lấy ra mạ vàng hắc đẹp đẽ quý giá đóng gói hộp thuốc, chiều một cây ra tới, trước đưa cho tư hàn. Tư hàn trầm mặc 3 giây đồng hồ, sau đó rối tay tiếp nhận. Ở chỗ này, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Hắn nhưng thật ra lấy ra chính mình bật lửa, trước cho tư luật. Tư luật không khách khí tiếp nhận tới điểm thượng yên lại còn cho hắn, hai cái nam nhân liền đứng ở bên này. Không sai biệt lắm, cao gầy dáng người, đứng ở chỗ này giống như một bức tốt đẹp hòa báo. Làm người không rời được mắt. Ngươi thật tính toán theo đuổi ứng tiểu thư. Sương khói lượn lờ trùng, từ hàn đầu tiên bắt đầu hỏi chuyện. Ta thoạt nhìn như là nói giỡn. Tư luật khỏe môi ngầm thuốc lá, di động mặt trên tin tức, lấy ra hắn nhìn thoáng qua. Sau đó nói, ta cũng không lấy chuyện này nói giỡn. Nghe thấy trầm thấp tiếng nói lộ ra tới nghiêm túc, từ hàn trầm mặc một chút. Hán tiếng nói đà mạc, muốn cùng ứng tiểu thư người ở bên nhau rất nhiều, ứng tiểu thư nhiều năm như vậy cũng không đối ai động quá tâm, vạn nhất người thất bại đâu. Nếu nghĩ bắt đầu liền không khả năng nghĩ sẽ thất bại. Tư luật hừ cười phiết liếp mắt một cái từ hàn, ngay từ đầu cảm thấy sẽ thất bại nói ta còn truy cái gì. Thích loại đồ vật này ai nói đến chuẩn. Hiện tại trừ bỏ hắn không cũng không có nam nhân khác ở ứng vãn bên người lắc lư sao. Tư hàn này mấy cái ở trong mắt hắn đều không thể đủ xem như cái gì, rốt cuộc chỉ là bảo hộ ứng vãn, bọn họ tự thân rất rõ ràng cùng ứng vãn khác biệt. từ hàn cười một tiếng, ngươi nhưng thật ra lòng tự tin 10 phần, vậy chúc ngươi thành công đi. Ứng tiểu thư rốt cuộc đã là 24, cảm tình loại sự tình này ai nói đến chuẩn, bọn họ chỉ là bảo hộ, còn lại sự tình, cũng sẽ không nhúng tay. Cung tư luật cùng nhau chịu một cây yên. Thực Mao liền bắt đầu từng người về nhà vội chính mình sự tình. Bất quá Tư Luật bên này còn không có ngừng nghỉ, hắn nhận được chính mình phụ thân điện thoại. Di động bên trong Tư Quan ngật thanh âm như cũ nho nhã ổn trọng, chỉ là có chút không tán đồng, người rốt cuộc khi nào trở về?" Tư Luật đẩy ra đại môn, đi vào về sau thượng lầu 3, bởi vì lầu 3 chỉ cần vừa thấy là có thể nhìn đến đối diện trên sườn núi ứng vãn ra tình hình. Chương 339 cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Hắn có thể thấy ứng vãn ở nhà mặt cùng tiểu hắc ngọt nhạc, rốt cuộc có thuộc về nàng tuổi này nên có một ít hành vi. Không phải ngày thường thấy kia phó bình đạm bộ ráng, phảng phất thiên sập xuống đều kích không dậy nổi nàng một chút cảm xúc. Ta trở về làm cái gì, chẳng lẽ công tác của ngươi thực yêu cầu ta sao? ba Hắn thiết khỏe môi cười cười, ta đều nói ta ở bên này rất bận. Vội. Từ quan ngật thanh âm cao một ít, ngươi ở bên kia có thể có chuyện gì vội. Ta tùy tiện phái cá nhân đi đều có thể xem so ngươi để bụng. Ngươi lúc trước nói kêu lời nói chính là ở lừa gắt ta. Ngươi nói thành thật lời nói. Ngươi lưu tại kia, có phải hay không vì ứng vãn? Tư luật đôi mắt độ cung chấm chút. Đúng vậy. Lúc này hắn nhưng thật ra không e rẻ thừa nhận. Từ quan ngật từ trong miệng hắn nghe thấy cái này trả lời cũng không ngoài ý muốn. Ta liền biết. Chắc không được nhiều năm như vậy không tìm bạn gái. Trong nhà mặt cấp hàn bài thần cận hắn giống nhau cấp đẩy. Trước đây hắn ra ngoại quốc thời điểm, trở về có một đoạn thời gian liền không quá bình thường, lúc ấy tư quan ngật liền tại hoài nghi hắn có phải hay không ở nước ngoài bị cái gì tình thương linh tinh. Bất quá chiếu hắn cái này không biết xấu hổ trình độ cũng không đến mức. Sự tình qua đi mấy năm cũng chưa động tinh gì, hiện tại ứng vãn một về hưu tư luật liền đại ở nông thôn không trở lại, lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Tư quan ngật lúc ấy liền đoán được, Chỉ là không nghĩ tới hắn lúc ấy còn lừa dối lao tử mà thôi Còn dám nói không quen biết Hắn công tác vội không thế nào hỏi đến tư luật sự tình Nhưng cũng không đại biểu không biết ứng bán đã từng đã dạy một đoạn thời gian tư luật Tư luật nói không quen biết bản thân liền mang theo có quỷ tâm tư Ngươi biết cái gì ngươi biết Tư luật để tư quan ngật một câu Đầu lưỡi đỡ đỡ quay hàm Có thời gian ta sẽ trở về Ngươi hiện tại thân thể khỏe mạnh Ta cũng vội vàng chính mình sự nghiệp Hai ta lẫn nhau không quấy rầy không phải khá tốt sao? Vậy ngươi đều 28. Tư quan ngật lời nói thâm thiế lặp lại điểm này, ta là không thèm để ý điểm này, mẫu chốt là mẹ ngươi bên kia. Ta không hảo công đạo. Tư luật ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, quản nàng làm cái gì? Tư quan ngật biết hắn ở không kiên nhẫn cái gì, không có nhiều lời, chỉ tiếp tục nói, khác sự không nói, ngươi sinh nhật mau tới rồi, không trở lại. Không được. Tư luật đã sớm nghĩ kỹ rồi năm nay sinh nhật muốn ở nơi nào quá, ta liền ở bên này. Tư quan ngật cái gì cũng chưa nói, hắn chỉ hòa nhã nói thanh hảo, treo điện thoại về sau mới cười một câu. Bị ma quỷ ám ảnh. Thích ai không tốt, cố tình thích một cái khó nhất gặm. Hắn nhưng thật ra có dũng khí. Nghĩ vậy, tư quan ngật trong nội tâm mặt lại vì chính mình nhi tử có chút tự hào, một chọn còn biết chọn cái khó nhất khiêu chiến, cũng là khó lường. Treo tư quan ngật điện thoại, tư luật nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ chiều hôm tiệm lâm, hiện tại đã đã khuya, ứng vãn trong viện sáng lên một mặt ban ngày ánh đèn. Hắn thấy ứng vãn bế lên tiểu hắc, tùy ý tiểu hắc ở trên tay nàng rộng mở cái bụng bị nàng nuốt, nữ hài thân ảnh hơi có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra cái đại khái, lại có gì vãng không có nhu hòa. Tiểu viện tử không có gì người, lại nhiều ngày xưa cơ bản rất khó thấy ấm áp kia một kia ấm áp theo ban ngày ánh đèn truyền lại tới rồi tư luật bên này, hắn trong lòng xúc động, hơi hơi giật giật ngôi, giống như lẩm bẩm tự nói. Không lương tâm như thế nào liền cố tình nhìn không thấy ta đối với ngươi có bao nhiêu hảo đâu. Có lẽ chỉ là thấy, không nghĩ đáp lại. Lời này ngữ chung, hơi có chút tiếng đối. Gánh thì nặng mà đường thì xa, đường xá là gian khổ, khá vậy không phải hoàn toàn không có hy vọng không phải. Chương 340 chính là quá khẩn trương ngài có thể lý giải sao. Ứng vãn sự tình ở náo loạn một tuần về sau, gặp quan phương vẫn là không có làm ra cái gì giải thích, chỉ là đơn giản công đạo ứng vãn đoạt giải thân phận. Chuyện này vẫn là trầm rãi ngừng nghỉ đi xuống. Giới giải trí bên trong đại tin tức nhiều, tuy nói vô số tin tức nhảy ra tới đem ứng vãn nhiệt độ che lại đi xuống, không đại biểu đại gia không chú ý. Trước mắt nhất chịu chờ mong tổng nghệ chính là người một nhà thời gian. Nhiệt độ trực tiếp buôn thượng game show đứng đầu bảng, mặt khác tiết mục quả thực thuốc ngửa cũng khó truy. Nhưng là nửa đường rời khỏi một cái Diệp Nghê, hiện tại chỉ còn tăm gia, đây là tương đối xấu hổ sự tình. Tiết mục tổ lâm thời lại tìm một minh tinh. Biết Diệp Nghê rời khỏi về sau, hiện tại trong nghề vô số người đều suy nghĩ biện pháp thượng lần này tổng nghệ, liền sợ kế tiếp tiết mục tổ không chịu tiếp tục mọi người, sau lại muốn lâm thời tìm một minh tinh tiếp tục thay thế bổ sung thượng về sau. Không biết bao nhiêu người tức tiêm đầu đều tưởng tệ đi lên. Hơn nữa tiết mục tổ hạ kỳ còn có cái siêu chú ý, đó chính là sẽ làm lâm mị mời chính mình mình tinh bằng hưu đến chính mình ra tới làm khách. Nàng nếu không có lựa chọn ở lâm gia lục tiết mục, như vậy tự nhiên chính là mời đến ứng vãn bên này. Lâm mị tự nhiên sớm báo cho ứng vãn đương nhiên nàng mời khẳng định là chính mình tin được, ứng vãn không sao cả. Dù sao chỉ là tới tiểu trụ một cái tuần mà thôi. Tiếp theo kỳ phát sóng trực tiếp lại muốn bắt đầu, trong vòng mặt đã sớm bởi vì ứng vãn sự tình náo khai, đại gia nhất hâm mộ vẫn là Lâm Mị quả thực chính là một sớm phi thăng, không phải có kim chủ, mà là chỉ bằng ứng bán thân phận, nàng nghĩ muốn cái gì tài nguyên mất không đến. Bất quá quốc gia bên trong đoạt giải viện sĩ vẫn là rất nhiều, ứng bán hiện tại cực kỳ liền cực kỳ ở nàng quá mức tuổi trẻ, nếu là so thành tiểu chưa chắc tìm không thấy so nàng càng cao. Đại bộ phận nhà khoa học vẫn là tương đối điệu thấp, thượng tiết mục tương đối thiếu, trong vòng mặt tự nhiên cũng tò mò, ứng vãn trừ bỏ là viện sĩ thân phận, cầm gạ toán học thưởng rốt cuộc chủ yếu là làm gì đó. Có thể nhẹ nhàng cấp lâm mị tìm được thế gian nhân như vậy đại chế tác, thực rõ ràng ứng vãn cùng vãn đẳng quan hệ phỉ thiện. Hiện tại mọi người đều đoán ứng vãn cùng vãn Đẳng có chặt chẽ hợp tác, chính là không dám tưởng ứng vãn như vậy tuổi trẻ vẫn là vãn đằng chủ tịch, kia cũng quá dò người. Tiết mục tổ trước tiên cấp ứng ván gọi điện thoại, nói tiếp theo kỳ tiết mục căn bài, cùng gì vãng bất đồng chính là, hiện tại tiết mục tổ thật cẩn thận, rất sợ không đúng chỗ nào chọc ứng ván không ho, đương nhiên ứng ván vẫn là giống như trước đây dễ đối phó, cũng không có đối tiết mục tổ an bài có cái gì dị nghị, rốt cuộc lúc trước ký hợp đồng thời điểm liền nói đến rõ ràng. Lập tức tháng sau tiết mục lại muốn bắt đầu, tiết mục tổ bắt đầu phản hồi trong thôn mặt. Nữ đạo diễn lần này chạy phi thường mau Cùng mọi người trước tiên phản hồi trong thôn, kỳ thật thôn không có gì thay đổi, duy nhất thay đổi chính là bọn họ tâm thái. Hiện tại nhìn thấy ứng vãn, tay cũng không biết nên đi nào thả. Nói chuyện thời điểm đều có chút nói lóc, nhân viên công tác muốn nói cho nàng tháng sau Lâm Mị sẽ mời ai lại đây làm khách, đem đối phương giới tính tuổi tính tình cùng thành tiểu gì đó công đạo rõ ràng, không phải làm ứng vãn biết đối phương có bao nhiêu như bức, mà là làm ứng vãn hiểu biết đối phương là ai miễn cho đến lúc đó có cái gì hiểu lầm tình tiết. Rốt cuộc đều là phát sóng trực tiếp, liền diễn cũng vô phát diễn, liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Nghe thấy trước mặt nhân viên công tác biên nói chuyện một bên không ngừng xem nàng, mẫu chốt là biểu tình do do dự dự, ứng bãn kỳ quay nói, ta trên mặt có cái gì? Nhân viên công tác? A không phải, chính là quá khẩn trương ngài có thể lý giải sao? Quả thực như là đọc sách thời điểm đối mặt lao sư như vậy. Trường 341 ta sinh nhật mau tới rồi. Ứng văn hiện tại công khai thân phận, lục tiết mục vẫn là chiếu trước kia như vậy lục. Nhân viên công tác nói cho nàng lần này tới chính là lâm mị một vòng tròn trung hào tỉ muội không xem như thuần khiết giới giải trí người, bởi vì đối phương là làm nghệ thuật vòng. Là vẽ tranh nghệ thuật ra, nhưng tính cách còn rất rộng rãi, cho nên mới sẽ bị lâm mị mời lại đây. Bằng không một cái nặng nghề họa ra thượng tiết mục nói không có đề tài liền càng không thích hợp. Họa ra tên là Trầm Thi Thấm, là Lâm Mị bạn tốt, nhưng là vẫn luôn ở nước ngoài, gần nhất mới trở về. Nàng chỉ lại đây bái phỏng một cái tuần. Kỳ thật ứng bán công khai thân phận lúc sau nàng phát sóng trực tiếp liền rất co xem điểm, chẳng qua lưu trình vẫn là phải đi. Ứng bán biết Trầm Thi Thấm tư liệu về sau tỏ vẻ đã biết. Không cần đặc biệt chiêu đãi, dù sao đến lúc đó Lâm Mị đều sẽ ứng phó. Lâm Mị còn gọi điện thoại lại đây cho nàng, vãn vãn. Đến lúc đó ta cái kia họ trầm bằng hữu lại đây, không có việc gì đi. Ứng vãn, đương nhiên không có việc gì. Lâm Mị thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ta sợ ngươi không thích người ngoài, thi thấm tính tình khá tốt, sự không nhiều lắm, những người khác hiện tại cũng không có thời gian, nàng là nhất thích hợp. Ứng vãn chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Lâm Mị còn muốn đóng phim, cùng nàng đơn giản nói trầm thi thấm sự tình liền cắt đứt điện thoại. Ứng văn cũng không để ý tới chính là ai, kết thúc ở đế đô sự tỉnh nàng hiện tại vẫn là cứ theo lẽ thường vội chính mình ở nông thôn sự tình. Sắp bắt đầu mùa đông, bắt đầu độn một ít chính mình thích đồ vật, đến lúc đó mùa đông quá lạnh dưới tình huống, liền không cần ra cửa. Nếu nói nàng thực sự có cái gì cùng thường nhân giống nhau địa phương, đó chính là nàng ở mùa đông liền tương đối lười, trước kia thiên lạnh thời điểm liền thích hoa ở phòng thí nghiệm không ra, hiện tại trời lạnh. Nàng liền phải hoa ở chính mình trong nhà mặt, không nghĩ đi ra ngoài. Cũng xin miễn người khác năm nay mời nàng qua đi ăn Tết mời. Nàng trước kia nhân sinh bên trong đều không có cái gì ăn Tết khái niệm, vội lên thời điểm thực nghiệm là không xem bất luận cái gì ngày hội, vội ra tới về sau ngẫu nhiên sẽ cho ra ra đánh một chiếc điện thoại, lại nói tiếp lược có tiếc nuối sự tình chính là, trừ bỏ khi còn nhỏ, nàng chính mình đều không có hảo hảo cùng ra ra quá một cái năm. Năm nay biết nàng về hưu, rất nhiều trưởng bối mời nàng đi trong nhà mặt than tết, bao gồm tuyên lăn nhất. Nhưng nàng nào cũng không nghĩ đi, liền tính không có già già, ở thôn Hoa Dương vẫn là nàng trong trí nhớ quê nhà, nàng thích đại tại đây. Một người cũng khá tốt, nàng cũng sẽ không cảm thấy cô đơn hoặc là tịch mịch. Nàng từ ngoài ruộng chăm sóc xong vãn lan hương trở về, tiểu hắc đi theo nàng bên chân đảo quanh. Nàng thấy tư luật đang đứng ở nàng rào tre ngoài cửa, một bộ có tâm sự bộ dáng. Ánh mắt nhìn dưới mặt đất, tựa hồ cũng không chú ý ứng vãn đã trở lại. Hắn chỉ cần đi phía trước đi một đoạn đường là có thể thấy ở ngoài ruộng mặt ứng vãn, cho nên hắn hiện tại tại đây liền có chút làm người khó hiểu. Ứng vãn đi trở về đi, có chút kỳ quái nói, ngươi có việc tìm ta. Tuy rằng hắn không đi, nhưng hắn mỗi lần tìm ứng vãn cũng coi như là có lý do chính đáng, thời gian nhàn hạ không lớn sẽ tìm đến ứng vãn. Đây cũng là ứng vãn đối hắn không mâu thuẫn nguyên nhân. Ít nhất hắn biết tiến thối. Ta chỉ là suy nghĩ. Hắn ngẳng đầu nhìn về phía ứng vãn, ý cười trên khỏe môi tựa hồ có chút lười quyện. Ta nếu là tìm ngươi nói chuyện này, có thể hay không có vẻ không quá thích hợp. Ngươi nào thứ để tài là thích hợp. Ứng vãn vòng qua hắn mở ra chính mình môn, lời nói cũng không lưu tình. Tư luật chỉ là đảo cũng không tức giận, chỉ là thấp thấp cười thanh. Ta sinh nhật mau tới rồi, ta không tính toán hồi đế đô. Chương 342 Pháp Ứng ban kinh ngạc quay đầu lại liết hắn một cái, người không quay về người bà sẽ đồng ý. Tư luật sinh nhật cũng không phải nói chung liền quá cái sinh nhật, thông thường lúc này chính là thương nghiệp giao tế tốt nhất thời điểm. Nàng nhất vội kia mấy năm tư luật đều gửi ăn sinh nhật thiệp mời tới, chỉ là nàng trước nay không đi qua. Hắn có cái gì không đồng ý. Tư luật hoàn xuống tay, ta ở bên này lại không phải không có chuyện làm. Hắn cố ý trước tiên chuyện này hiển nhiên không phải vì thuyết minh hắn không trở về đế đô đơn giản như vậy, ứng vãn một chút liền hiểu được. Lần trước hoa hoan ngôn sinh nhật nàng đều cấp làm bữa tối, không hảo cự tuyệt, nàng suy nghĩ một chút liền nói, ta sẽ không lộng phức tạp, liền ái bình thường tới, nhiều nhất nhiều lộng lưỡng đạo đồ ăn mà thôi. Nàng không nghĩ vì bất luận kẻ nào phí tâm phí lực. Người biết ta chưa bao giờ chọn. Thấy nàng đồng ý, tư luật khỏe môi sung sướng chọn lên. Người đáp ứng liền hảo. Nàng hai nói chuyện thời điểm lại bị người thấy, rốt cuộc hiện tại tiết mục tổ người cũng đã trở lại. Có nhân viên công tắc nhìn đến tư luật liền nhớ tới ngày đó ở lộ sen phát sóng trực tiếp hiện trường đồng dạng thấy được tư luật, không khỏi cảm thán một câu, thiên tài bên người cũng đều là thiên tài A, cái này thiếu ra lộ sen thời điểm xuất hiện đi, người nói hắn nếu là đáp ứng ở chúng ta tiết mục tổ lộ mặt thật tốt. Chỉ là đề tài độ liền chuẩn cờ mở giờ. Tiết mục tổ không nghĩ tới sẽ đảo ra ứng vãn cái này bảo, hiện tại dựa vào ứng vãn đề tài độ tiết mục ở trên mạng thảo luận độ vẫn luôn cư cao không giới nếu là lại đem ứng vãn tình yêu thêm đi vào. Đừng nghĩ lộ không lộ mặt, hai người bọn họ chi gian người nói thật ta cũng không biết nên hâm mộ ai. Người nói hâm mộ ứng văn đi, có như vậy đẹp cao phú xoáy hơn nữa cũng là siêu cấp ưu tú người coi trọng, nhưng là cũng hâm mộ hắn, có tài đức gì à, thiên tài thiếu nữ A Bọn họ loại này cạnh cửa hẳn là nhất chú trọng thân phận, ứng bán thân phận rất mạnh, cưới trở về nhiều chướng mặt mũi. Liền biết trường mặt mũi, liền không được nhân ra là thật sự thích, chúng ta lục tiết mục lâu như vậy này thiếu ra vẫn luôn ở chỗ này, cũng không biết truy không đuổi theo. Rốt cuộc truy không đuổi theo bọn họ vẫn là nhìn ra được tới. Ứng bán cùng hắn hô động đại bộ phận đều là nhàn nhạn, cũng không thường giao tế. Trên cơ bản có thể nhìn đến bọn họ đều xem tới được. Hai bên giống như còn ở vào một loại khách khí giai đoạn, quả nhiên thiên tài luyến ái chính là không giống bình thường. Bọn họ này đản tụ nhân mặc kệ bị trong đó ai coi trọng đều đến lập tức đầu vóc tròn váng. Đừng thảo luận. Nữ đạo diễn đi ngang qua thời điểm nghe thấy được bọn họ nói chuyện, lạnh lùng nói, cũng không sợ chọc phiền thoái. Viện sĩ si cũng dám nghị luận, thật là trường mật. Những người khác lẽ lưỡi, cho nhau xô đẩy đi rồi đi vội chính mình sự tình. Nữ đạo diễn nhìn về phía ứng văn cùng tư luật, trên mặt biểu tình nghiêm túc, trong lòng còn lại là yên lặng suy nghĩ, cũng không biết gì thời điểm có thể đuổi theo. Ứng văn bên này vào trong viện đi, tư luật thuận thế đi tới thời điểm, bên ngoài tiểu hắc cũng không biết có phải hay không trưởng lá gan vẫn là cảm thấy tư luật đã quá chín, phun đầu lưỡi làm bộ phát hai hạ, nó bản thân liền ở bùn đất đi qua, móng nuốt chưa đi đến phòng phía trước cũng không có khả năng rửa sạch, vì thế này một phát liền bổ nhào vào tư luật ống quần thượng. Màu đen quần tức khắc để lại lưỡng đạo rõ ràng bùn trào ấn, tư luật sắc mặt cơ hội là nháy mắt liền cương. Ứng văn quay đầu liền thấy tư luật gương mặt có chút âm trầm, lại thuận thế vừa thấy, cũng thấy được kia mới mẻ ra lỏ dơ ngân. Dù sao cũng là ứng văn dưỡng cẩu, tư luật nào không biết xấu hổ nói, ứng văn lại lạnh mặt quát lớn một câu, tiểu hác. Tiểu Hắc đại khái biết phạm sai lầm, tại chỗ ngồi sổm xuống dưới. Đáng thương vô cùng nhìn về phía ứng vãn. chương 343 ta biết chính mình mấy cân mấy lượng. Tiểu hắc cho tới nay liền không bị ứng vãn như thế nào ráo hơn quá. Nhưng phát người cái này hành vi là có chút không đúng, tuy rằng thủ, nhưng là ứng vãn cũng biết tư luật có bao nhiêu nghiêm trọng tối ở sạch. Thấy đối phương nhẫn mại sắc mặt, nàng thở dài nói, ngươi trở về đổi đi, ta giáo hấn một chút nó. Tiểu hắc là tiểu thổ cẩu, chính mình đưa tới cửa tới. Cũng không như thế nào hơn quá, nhưng vẫn luôn thực nghe lời. Phát người kỳ thật vấn đề không lớn, liền sợ tiểu hắc không tự giác tính pháp người khác thời điểm dọa đến người khác. Vạn nhất phản xạ tính bị đạp liền không hảo. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người thích cậu. Tư luật cảm thấy lúc này chính mình muốn khách khí một phen, ngữ khí rất là ôn hòa, ta bất hòa cậu chấp nhật. Ứng vãn, ngươi xem này dấu vết không khó chịu sao. Tư luật, hán thúi đầu nhìn thoáng qua. Sắc thật trong lòng có loại mạc danh đổ, thói ở sạch nghiêm trọng người chính là như vậy, chịu không nổi, tư luật vẫn là xoay người trở về thay đổi. Ứng vạn thấy hắn đi rồi, túi người sách tiểu hát cổ, đem nó sách lên quay lại tẩy móng đuốt. Giặt sạch liền không cần ra cửa, trên người của ngươi dơ, không thể phát người. Nàng cũng không thích chính mình trên người dính lên thứ đồ dơ gì, bất quá tiểu hát chưa bao giờ phát nàng, hôm nay không biết vì cái gì sẽ đến tính tình phát tư luật nàng đến sửa lại thói quen xấu này. Tiểu hắc bị nó xách theo đi tẩy mong bớt, xúc cổ một bộ thực thành thật bộ ráng, cũng không dám lô mãng, không biết nghe không nghe hiểu. Vì thế mấy ngày kế tiếp, ứng vãn liền ở trong nhà một bên vội một bên hướng cẩu, có những việc này làm nhưng thật ra quá tương đối phong phú. Tinh thần thượng không bằng trước kia căng chặt, rốt cuộc tùy thời tùy chỗ đều phải làm thử nghiệm, hiện tại thả lỏng lại cũng có chuyện làm, như vậy nhật tử ngược lại khá tốt. Thức mau. Đệ tàm kỳ phát sóng trực tiếp liền phải bắt đầu, lâm mị vẫn là đuổi ở phía trước một ngày buổi tối đuổi trở về. Nàng vào thôn khi liền mệt có chút đau đầu, nàng thật sự bận quá. Hiện tại trừ bỏ đóng phim ngẫu nhiên còn muốn ứng phó một ít thông cáo cùng quảng cáo, cùng với các loại tuyên truyền hoạt động, này vẫn là nàng tận lực gáp xúc chính mình đại bộ phận thông cáo dưới tình huống. Rốt cuộc đi theo ứng vãn nổi danh về sau, tìm nàng người thật sự quá nhiều, tài nguyên như là bông tuyết giống nhau bay tới thạc có càng lúc càng lớn bài tư thế. Phải biết rằng lâm mị tuy rằng trước kia có lâm ra, nhưng hiếm khi có đại bài trực tiếp nhìn chúng nàng, bởi vì tư lịch không quá đủ, hơn nữa đại bài hiện thực, muốn chính là nhân khí cùng danh tiếng, lâm mị không phải lập tức nhất hỏa kia một quải, tự nhiên tìm người thiếu. Ứng ban thân phận tuân ra tới về sau, lâm mị là được lợi nhất rõ ràng một cái. Nàng thập phần rõ ràng điểm này, cho nên tử tiếu tự cấp nàng chọn tài nguyên thời điểm phá lệ cẩn thận Một khi có bất luận cái gì ảnh hưởng danh tiếng hoặc là có thêm vào nguy hiểm tài nguyên đều sẽ đẩy rớt. Liên sợ đến lúc đó ảnh hưởng tới rồi ứng vãn danh dự. Lâm Gia hiện tại bởi vì chính mình đệ đệ sự tình còn liên lụy ứng vãn một đợt, hiện tại cũng có người nghi ngờ nàng cái này tỷ tỷ có phải hay không đã sớm biết này đó cố ý tiếp cận ứng vãn. Nàng như thế nào giải thích đều sẽ có người nói các loại nhàn thoại, chi bằng nỗ lực làm tốt chính mình. Chính là thật sự quá mệt mỏi. Trở về về sau thầy ứng bán ở trong sân mặt thanh nhàn đùa với tiểu hắc, trên tay còn cầm một khối tự chế điểm tâm, lâm mị hâm mộ đỏ mắt, thật tốt, ngươi hiện tại liền ở nông thôn nuôi chó trồng hoa làm làm cơm, nhàn nhã lại phong phú, quá tuyệt vời. Ứng vạn nhắc lên mí mắt tới, tươi cười có chút thâm ý, ngươi cũng có thể. Lâm mị thở dài, ta biết chính mình mấy cân mấy lượng, ngươi tốt xấu là công thành dành tọa lui ra tới, ta dựa vào ngươi có lớn như vậy nhân khí. Đương nhiên phải hảo hảo nỗ lực. Chương 344 Nàng muội muội rốt cuộc nhiều có tiền. Nàng đối chính mình dựa vào ứng bản sự tình cũng không phủ nhận. Rốt cuộc bế lên đùi chính là đùi, người này chính là chính mình muội muội, may mắn chính là thật sự thân muội muội. Lâm Mị chỉ biết cho rằng chính mình may mắn. Trước đây Lâm ra xoáy nước làm nàng hãm sâu trong đó, nàng vô số lần còn ở làm làm Dư Văn Tư thấy chính mình nỗ lực ngọc đẹp. Thẳng đến sự tình từng cọc đả kích xuống dưới, mới biết được lâm ra có bao nhiêu hiện thực. Đôi khi không phải từ tiếu cùng người ngoài đến từ sâu trong linh hồn nghi vấn, mà là lâm mị thiệt tình nghi hoặc, vì cái gì đều là cùng cái huyết mạch, khác biệt thế nhưng cũng có thể như thế to lớn. Ứng bán bình tĩnh thông tuệ không thiếu nàng ra ra dạy dỗ, thật có chút đồ vật dù sao cũng là khắc sâu ở gen bên trong, ứng bán lại không có một chút có lâm ra hư thói quen. Có lẽ không phải hư thói quen vấn đề, ngay cả lâm mị chính mình đều rất rõ ràng, vướt lại trong xương cốt thích kỷ, lâm ra người ít nhất ở bên ngoài làm vẫn là nhất phái tiêu chuẩn hòa thuận giả tướng. Nếu không phải lâm bảo tuấn sự tình quá hiện thực sẽ rách lâm ra giả tướng, không ít người còn sẽ cho rằng dư văn tư chính là như vậy quý thái thái. Thân là phú hào lâm gia như thế nào sẽ trọng nam khinh nữ như vậy nghiêm trọng? Ứng bán nghe thấy lâm mị nói, chỉ là câu lấy môi nhàn nhạt cười cười. Tựa hô cấp cho khẳng định, có chút đồ vật đích xác muốn nỗ lực mới có thu hoạch. Lâm Mị gật gật đầu, ngược lại nhắc tới một sự kiện, có chút nghi vấn, ta phải cho ngươi nói sự kiện, về Gia Gia. Ứng bán sở sờ tiểu hắc đầu chó, chuyện gì? Lâm Mị nghi hoặc nói, Gia Gia nói muốn đem công ty chuyển cho ta, bọn họ không tính toán đã trở lại, ta không hiểu lắm. Hắn rõ ràng biết là ta đem hắn chuyển viện, làm cho hiện tại ta ba sức đầu mẻ chán. Còn muốn đem Lâm Thị giao cho ta, ta không quá lý giải, rõ ràng bán đi có thể càng tốt, bọn họ công ty lại không suy sụp. Nàng cũng không có hưng thú kế thừa Ứng bán dừng một chút, ngươi đồng ý. Lâm Mị do dự mà lắc lắc đầu, ta cảm thấy bên trong có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Ứng bán cái này cười đặc biệt rõ ràng, Lâm Thị gần nhất dung chuyển, có thể bán, nhưng đề cập cổ đông đông đảo, không phải như vậy hảo bán. Rất nhiều đồ vật cho nhau liên lụy, lâm gia thủy nào có như vậy nhiều thời gian, vay tiền liền không giống nhau. Lợi dụng lâm thị dành nghĩa hướng ngân hàng mượn tiền một số tiền khổng lồ, lại hướng những người khác mượn, âm thầm thao tác một chút, lâm thị liền thành một khối vỏ giống, người kế thừa nhưng thật ra kế thừa, đến lúc đó lâm thị còn không thượng. Thiền, ngươi đoán tìm ai? Rốt cuộc cứng vẫn lại không đối lâm thị làm cái gì. Sức đầu mẹ chán là trước mắt Lâm Gia Thụy cùng cổ đồng cho nhau nhằm vào chặng hướng. Lâm Thị vẫn là tốt đẹp vận chuyển, nhưng nếu Lâm Thị đột nhiên vay tiền, liền không giống nhau. Hơn nữa ở Lâm Thị không có gì vi phạm quy định tiền khoa dưới tình huống, ngân hàng phê cho vay là tương đương sảng khoái. Lâm Mị Nàng sắc mặt trắng một chút. Nàng chủ yếu không như thế nào trải qua quá trong nhà mặt sự tình, còn không biết có thể như vậy thao tác. Không có khả năng đi. Ta không nghe nói ta ba ở quản người vay tiền. Có. Ứng vãn nhàn nhạt nói, mấy ngày hôm trước Lâm Thị xin một bút khoa học kỹ thuật tương quan nghiên cứu cho vay, quốc gia duy trì cái loại này, mức 15 trăm triệu, vừa lúc ngân hàng là vãn đẳng kỳ hạ, người phụ trách cảm thấy không quá thích hợp, tin tức chuyển tới bạch nhai nơi đó, hắn ấn không núp đích, người đoán Lâm Thị có phải hay không thật sự tưởng phát triển khoa học kỹ thuật. Lâm Mị sắc mặt còn bạch, nghe vậy lại thứ đại kinh thất sắc. Vãn đẳng kỳ hạ cư nhiên còn có ngân hàng. Nàng mội mội rốt cuộc là nhiều có tiền. Ứng vãn. Nàng chú ý quả nhiên không phải trọng điểm. chương 345 ta giữa chưa thiêu cái thịt vịt. Đối này ứng vãn giải thích nhẹ nhàng băng quơ, trước đây gây dựng sự nghiệp khi trùng hợp thu mua quá một nhà. Ngân hàng đương nhiên cũng sẽ tồn tại phá sản vấn đề, lại không phải quốc hiếu, lúc ấy vừa lúc nhân duyên trùng hợp thu mua hạ. Lâm Mị Nàng cảm thấy chính mình thật là kiến thức quá ít, chỉ cần dính lên ngân hàng hai chữ tiền cũng tuyệt đối không ít, hướng chi ứng vãn còn có toàn bộ vãn đẳng tập đoàn. Lâm Mỹ nghĩ đến nhân gia gây dựng sự nghiệp khi mới mười mấy tuổi tuổi, hiện giờ đã phát triển ra một cái hùng vị thương nghiệp đế quốc, một trận tròn váng. Người cùng người chi gian trinh lệnh, đôi khi chính là lớn đến nơi này thai quá.